Chương 49. 049 Vũ Đại Hải cùng từ màu xanh ra trời đem chiêu công thể lệ một chương một chương truyền phát đến các thôn, phiền thoái đại đội người hỗ trợ quảng bá. Đại đội đối với loại sự tình này vẫn là rất vui lòng quảng, hiện tại tuy rằng ngày mùa, nhưng làm mà ít người nhiều gia đình cũng không ít, nhưng là đi ra ngoài công tác cơ hội liền quá ít. Cho nên hiện tại là có sức lao động, mà không có sống làm cục diện, bọn họ cái này chiêu công quả thực chính là đưa tới thiên đại chuyện tốt, tự nhiên thập phần ra sức quảng bá. gắng đặt tới trong thôn mỗi nhà mỗi hộ đều biết được. Vì thế, ngày hôm sau tới liền nhận lời mời nhân số, ra ngoài hai người dự kiến. Phỏng vấn địa điểm định ở quốc doanh cửa hàng lầu một gian tương đối rộng mở nhà ở Tiến Hành. Chủ yếu phỏng vấn nhân viên chính là từ màu xanh ra trời cùng Vu Đại Hải. Tuy rằng mặt ngoài Vu Đại Hải cùng quốc doanh cửa hàng duy nhất ràng buộc chính là từ màu xanh ra trời, nhưng là ở chỗ này công tác giống nhau đều biết cửa hàng này chính là Vũ Đại Hải tìm người hỗ trợ trang hoàng. Hơn nữa mặt sau khai chuỗi cửa hàng cũng đều là hắn phụ trách trang hoàng, sở tựa hắn tại đây châu ngồi nhận người nhân viên công tác cũng không rắc có cái gì không đúng. Hơn nữa từ màu xanh ra trời từ khi giúp đỡ ngô khỉ lan ra chủ ý, đem nhà này quốc doanh cửa hàng cải tiến thành quốc doanh siêu thị lúc sau, sở hữu trong tiệm viên hoa thiết thân được đến lợi ích thực tế, bởi vậy đối nàng quả thực liền cùng đối thần tài dường như, cho nên căn bản sẽ không có cái gì nhàn thoại. Tương phản, mấy ngày nay xuống dưới, Chỉ cần là từ màu xanh ra trời tham dự sự tình, đều có thể cho các nàng cấp cửa hàng mang đến lợi nhuận, người sống hậu thế ai cũng không có cùng tiền không qua được. Cho nên đại gia hận không thể từ màu xanh ra trời nhiều hơn tham dự cửa hàng sự tình đâu. Vu Đại Hải chủ yếu phỏng vấn chính là thân thể khỏe mạnh có thể làm việc nam, mà từ màu xanh ra trời muốn chính là cơ linh chút tiểu cô nương bởi vì muốn cùng người giao tiếp, quá một cũng không được. Vu Đại Hải muốn người tương đối nhiều. bởi vì trừ bỏ lập tức muốn khởi công 11 một gia quốc doanh cửa hàng trang hoàng, còn có chính là huyện trưởng giao cho hắn trấn bách hóa thương trưởng tu sửa vấn đề. Hơn nữa theo tần huyện trưởng nói, hắn nếu có thể đem bách hóa thương trưởng kiến hảo, mặt sau còn sẽ có rất nhiều công trình nhưng làm. Nhìn dáng vẻ tần huyện trưởng là muốn hạ quyết tâm phát triển thanh vân huyện, cho nên lần này muốn nhiều chiêu những người này. Cái này ngành sản xuất trừ bỏ nhất cơ sở một ít công tác, còn có một ít không thể thay thế kỹ thuật công trình, cơ sở hảo tìm, nhưng là công nhân kỹ thuật lại không dễ tìm. Cho nên chỉ có thể chính mình bồi dưỡng Mà từ màu xanh ra trời lại nếu không như vậy nhiều người Phía trước chiêu sau cái người bán hàng đã ở dưới lầu đi theo lào bán viên học tập Rồi sau đó mặt tới nông thôn mội tử Thông minh linh lị lại không ít đâu Tuy rằng đa số cũng chưa niệm quá mấy năm thư Nhưng là cơ bản thường dùng tự đều sẽ viết Tính toán có thể tính lại đây là được Chính yếu vẫn là đến cơ linh Ở từ màu xanh ra trời xem ra tính cách cơ hồ là trời sinh thay đổi cơ suất rất nhỏ Mà không hiểu có thể học Vũ Đại Hải bên này phỏng vấn thông qua, khiến cho đối phương trực tiếp ngày hôm sau lại đây, sau đó đưa đến các trấn đang ở trang Hoàng Quốc doanh cửa hàng đi, vừa lúc làm lao nhân giúp đỡ mang, một chỗ phân ba cái tả hữu, mang thêm buồn một vì lao nhân, Vũ Đại Hải này kiến trúc đội lập tức tăng vọt đến 70 nhiều người, hắn bên này cũng tích cấp liên hệ công tác, cũng không thể đều chờ huyện trưởng bên kia không phải. Tuy rằng có kiến trúc đội, nhưng là bọn họ vẫn luôn là đánh một thương đổi một chỗ, nào có sống làm liền hướng nào đi. liền cái chính thức làm công địa phương đều không có, hiện tại nhân số nhiều, còn như vậy khẳng định là không được. Đầu tiên phải cố định cái làm công điểm, sau đó lại chiêu mấy cái lưu thủ hậu cần nhân viên công tác, quản lý nhân viên liền hắn một cái cũng là không được, kỳ thật hắn cũng không hiểu gì quản lý, liền lung tung rối loạn chấp vá quản quản, chuyên nghiệp nhân tài tốt nhất có thể tìm một cái, còn có chính là tài vụ nhân viên, này kiến trúc lẽ ra không phải hắn một người, lúc đầu vài cá nhân đều đầu nhập rất đại. Có thể càng làm càng lớn cũng không phải hắn một người công lao. Lập tức muốn đăng ký công ty, sau đó chính là xác định cổ phần phân phối vấn đề. Vu Đại Hải đối đăng ký công ty tuy nói rốt đặc cán mai, nhưng là tần huyện trưởng thực xem trọng hắn, hơn nữa cảm thấy hắn cũng là vì chính phủ làm công trình, cho nên thông chi các bộ môn, thủ tục không có vấn đề liền một đường bật đèn xanh, bởi vậy hắn buôn bán giấy phép thực mau liền làm xuống dưới. Biển rộng ca, thật không nghĩ tới chúng ta cũng có công ty đại lý đem buôn bán giấy phép khỏe hảo. cười tủm tỉm nhìn bọn họ cái gọi là công ty một gian cửa hàng bán lẻ bộ cũng may diện tích còn rất đại đồng thời mười mấy người ở bên trong không hiện trên trúc Vu Đại Hải cũng nhìn về mặt phía trên tìm người viết bảng hiệu Lam Hải Kiến trúc ân không tồi Vu Đại Hải cũng vui tươi hớn hở gật đầu công ty tên là Hán khởi hắn tự giác không gì văn hóa cũng nghĩ không ra cái gì lập ý sâu xa tiến tới cho nên trực tiếp lấy chính mình cùng tức phụ tên chung các một chữ nghe đi lên còn rất khí phái đúng rồi Ngày mai tân nhân tới lúc sau, ngươi nhiều phụ trách mấy cái tổ, nhiều chạy chạy, ngươi tuổi trẻ, triệu thúc lý thúc bọn họ tuổi lớn, mang một cái tổ đều sợ theo không kịp tinh lực, chỉ có vất vả ngươi. Vu Đại Hải dặn dò Đại Lý nói. Đại Lý hiện tại cũng coi như là công ty thâm niên vô già rồi, tuy rằng làm này hành mới mấy tháng, nhưng là nên sẽ cũng đều biết, giáo tân nhân hoàn toàn có thể. Huống Hồ có thể có cơ hội mang tân nhân đây là biển rộng ca cho hắn cơ hội, hắn đương nhiên phải hảo hảo quý trọng. Hắn trước nay không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng có thể có đương quan cơ hội, đại lý mập mạp trên mặt dương tới cười, cảm thấy con đường phía trước càng ngày càng rộng lớn. Cười cười, lại nghĩ đến nếu là tiểu mục không đáng đốc, lấy hắn cơ linh kính, khẳng định hôn so với chính mình hảo, chính là hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Ngày hôm sau, đoàn người đều dậy thật sớm, ở quốc doanh cửa tiệm tập hợp, tuy rằng có tân công ty địa điểm, nhưng là quốc doanh cửa hàng tại đây nhiều năm, giống nhau đều biết như thế nào tới. Nếu là thay đổi cái xa lạ địa điểm, sợ không quen thuộc chấn trên lộ người tìm không thấy. Lần này chiêu tân nhân có 38 cái, là Vu đại hải chiêu đầu một nhóm người, mặt sau yêu cầu nhân thủ lại nhiều còn sẽ lại chiêu. Này phê chủ yếu là tưởng nhiều làm bồi dưỡng, lấy bị về sau hứng lấy đại hạng một khi có người nhưng dùng, mặt sau lại có tân nhân cũng có người mang theo. Nguyên lai đội thượng có không đến 30 cá nhân, thêm ở một cái thấu hai cái tiểu xe vận tải, lão nhân mang tân nhân đưa đến các chấn trên biên học tập biên làm việc. Chờ việc làm xong rồi, đến lúc đó cơ bản cũng liền biết, lại bồi dưỡng mấy cái khoa địa công, việc xây nhà từ từ. Bởi vì đều là tân nhân, tự mang tay nghề một cái không có, cho nên đãi ngộ không tính là hảo. Một tháng liền cấp 10 đồng tiền, bao ăn bao ở, an phương tiện cùng lắm thì phụ cận mua chút, đến lúc đó trở về báo trướng chú địa phương có điểm phiền thoái, chỉ có thể liền ở rừng chân, nếu không cắt chấn ly cũng không gần, qua lại quá không có phương tiện, cũng may thuê nhà đều không quý. Đại khái buổi sáng 7 giờ rưỡi tả hữu đại bộ phận đều đến đông đủ, đại lý điểm điểm nhân số, di, còn kém một cái. Vu đại hải nhìn nhìn thời gian, không đợi, tất cả đều lên xe đi, lại chờ nói, tới rồi đều trúng tuyển ngọ. Hai chiếc xe, phải đi biến phủ cận 11 cái chấn, cho nên thời gian rất gấp gáp. Hảo! Đại lý đáp ứng một tiếng, sau đó điểm người tốt số, phân phối tốt hơn nào chiếc xe. Mọi người liền sôi nổi lên xe, hai chiếc xe đều là tiểu xe vận tải. Là tần minh giúp đỡ tìm tới, xe vận tải không có xe lều, chỉ có ngồi bên trong, khai lên đi theo căng gió, cũng may hiện tại thời tiết cũng không rét lạnh. Đại lý cũng đi theo đi, Vu đại hải tắc lưu lại bàn bạc kế tiếp công tác. Xe đang muốn khởi động, liền nghe được có thanh âm theo sáng sớm thành phong phiêu lại đây. Từ từ, từ từ thanh âm đại mà cấp, còn cùng với thở hồn hển là cái nam nhân thanh âm, thực hào phóng. Vũ đại hải theo tiếng nhìn lại, là cái dâu ria xồm soàng nông thôn tháo hán tử. Là hắn ngày hôm qua phỏng vấn quá, hắn coi ấn tượng, xem ra hẳn là kém kia một cái. Hắn nữ mày nói, như thế nào mới đến, chạy nhanh lên xe. Đối phương vây vây tay, sau đó thoáng hít thở đều trở lại, sau đó nói, từ từ, biển rộng ca, ta còn có chút việc. Biển rộng ca cái này xưng hâu ngay từ đầu vốn dĩ chỉ có đại lý bọn họ đến tuổi này tiểu nhân tê sau lại người nhiều cũng đi theo tê lại sau lại hắn mang theo đại gia làm việc kiếm tiền, đại gia nguyện ý đi theo hắn, liền cũng đều như vậy tê cũng tỏ vẻ một loại tôn trọng mọi người đều như vậy tê này mới tới nghe xong tự nhiên cũng như vậy tê ơ vu đại hải cảm thấy này mới tới chuyện này có điểm nhiều nhưng là cũng không thể không cho nhân ra nói chuyện đi chỉ phải buồn bực nói kia mau nói nhiều người như vậy chờ đâu đối phương chạy nhanh xả cái gương mặt tươi cười nói lời cảm tạ người này nhìn qua tuổi không đến cũng liền ba bốn mươi tuổi bộ dáng nhưng là cười lên lại đầy mặt nếp nhăn trên mặt khi cười bằng bạch lão mười mấy hai mươi tuổi dường như biển rộng ca Là cái dạng này, ta bổn ra có cái thúc thúc, cũng không sống làm, cho nên cũng nghĩ đến chúng ta này làm việc, nhưng là ngày hôm qua không đổi kịp tới phỏng vấn, ngài xem xem có thể hay không cấp một cơ hội. Người này gặp gềnh nói xong, sau đó cẩn thận nhìn vu đại hải, sợ đối phương không vui, liền chính mình việc cũng thất bại. Ở bọn họ nơi này, tìm cái việc nhưng không dễ dàng, nhà xưởng cơ hồ không có, trong đất sống cũng sẽ không làm, trong nhà hài tử đi học đều mau thành vấn đề, ngày hôm qua trở về nói cho nhà mình tức phụ. tìm như vậy cái quản ăn còn được còn có một ngày 10 đồng tiền tiền công lấy địa phương quả thực không đem nàng nhạc điên liền tính về sau không chướng tiền công một ngày 10 khối cũng thập phần khả quan tích cóp mấy năm đều đủ cấp nhi tử xây nhà cưới vợ vu lại hải xem kỹ nhìn nhìn hắn nghĩ thầm người này tướng mạo nhưng đủ lão ngươi đều lao thành như vậy ngươi kia thúc thúc khẳng định số tuổi cũng rất đại đừng hồi là cái lao nhân ra đến lúc đó việc làm không thành lại ra điểm chuyện gì không phải hắn khó mà nói lời nói nhưng là nếu khai công ty phải hết thể lấy công ty ích lợi vì trước lão nhân tuổi lớn tình huống thân thể kham ưu a hắn thật đúng là không dám mạo hiểm người kia thúc thúc bao lớn số tuổi vu đại hải không có một ngụm phủ quyết người này vừa nghe lời này có điểm khó khăn nói bao lớn số tuổi ân kỳ thật cũng không nhiều lắm hắn chi chi ngô ngô bộ dáng vu đại hải liền minh bạch vì thế nói chúng ta nơi này vượt qua 45 liền từ bỏ rốt cuộc công tác cũng không thoải mái lão nhân sợ chịu không nổi công tác cường độ vốn dĩ hắn cảm thấy chính mình nói như vậy đối phương hẳn là liền tính nhưng không nghĩ tới nhân ra còn không thuận theo không buông tha biện giọng ca ngài giúp đỡ ta thúc thúc tuổi sát thật không nhỏ nhưng là thân thể đặc biệt khỏe mạnh ngày thường trong nhà vài mẫu đất đều là chính hắn làm khả năng làm nói nói hắn đáng thương hề hề nói ta này thúc thúc trong nhà thực khó khăn suối quẩy nhi tử tức phụ đều bị bệnh nan y điề, lưu lại một tuyệt bút nợ bên ngoài vốn đang có cái việc nhưng làm Trước đó vài ngày lại xảy ra chuyện Lại bôi một số tiền Trước mắt nhìn đều mau không có gì ăn Ta đây cũng là không có biện pháp Biển rộng ca ngài liền giúp giúp vội đi Vũ Đại Hải càng nghe càng những mày Như thế nào này trải qua hắn tựa hồ ở đâu nghe qua Vì thế thử hỏi ngươi thúc thúc gọi là gì Ở đâu đâu Người nọ vừa nghe có môn Vội vui mừng nói Cùng ta một khối tới Ta đem hắn cho ngài gọi tới Quay đầu lại ngài hỏi hắn Sau đó hắn liền vài bước chạy đi Biến mất ở phía trước một cái đầu hẻm, tiếp theo không trong chốc lát, liền lãnh cái Lao Nhân lại đây. Lao Nhân đi đến phụ cận, hai người vừa thấy mặt đều kinh ngạc. chương 50. 050. Mã Đại Gia, như thế nào là ngài A? vu Đại Hải kinh ngạc nói. Đối phương đúng là vu Đại Hải ra hàng xóm, Mã Đại Gia. Mã Đại Gia cũng không nghĩ tới chính mình tìm việc làm, cư nhiên tìm được rồi vu Đại Hải nơi này, hắn thật không có cái gì cấp người quen hoặc là vãn bối làm công mà ngượng ngùng cảm giác. Ngược lại thật cao hứng, biển rộng A. nay kha xảo. Kia giới thiệu mã đại gia tới hán tử cũng là vẻ mặt kinh ngạc, các ngươi nhận thức A. Vũ Đại Hải liền nói, nhận thức nhận thức, chúng ta hàng xóm, các ngươi. Nhà hắn cùng mã đại gia ra là lão hàng xóm, cơ hồ hắn ký sự khởi chính là, mã đại gia ra đã không có thưởng lui tới thân thích, ít nhất chưa thấy qua mã đại gia có lui tới quá cháu trai gì đó, vừa rồi người này tự xưng cháu trai, cho nên hắn có chút nghi hoặc. Người nọ chạy nhanh nói, ta cùng mã đại gia không phải một cái thôn nhi khả năng ngươi không biết vu đại hải gật gật đầu kia mã đại gia ngài trước lưu lại làm vị này kỳ nam ngươi nọ nói nga kỳ ca vậy ngươi trước lên xe qua đi người nọ nhìn qua tuổi không nhỏ vu đại hải rất có lễ phép xưng hô đối phương người nọ đáp ứng một tiếng sau đó liền theo lên xe đi trước vu đại hải đem ngựa đại gia đưa tới hán tân thuê làm công địa điểm đổ chén nước cấp đối phương mã đại gia ngươi không phải bán đậu hủ đầu sao Như thế nào lại ra tới tìm công tác? Mã đại gia người một nhà đều khá tốt, bao gồm hắn qua đời nhi tử con dâu, đều là cái loại này trung hậu thành thật mà lại thích giúp đỡ mọi người người, cho nên vu đại hải cùng mã gia quan hệ đều không tồi. Sau lại mã đại gia nhi tử qua đời, hắn còn tặng cười không nhiều không ít tiền, khi đó hắn cũng không có gì tiền, lại mới vừa cưới tức phụ không lâu. Lại sau lại hắn đi ra ngoài làm công, tức phụ cùng khuê nữ đều ở nhà, nghe tức phụ nói mã đại gia một nhà không thiếu chiếu cố. Cho nên hắn vẫn luôn đối với đối phương thực cảm kích Hắn trở về lúc sau Chỉ cần về nhà đều sẽ đề điểm đồ vật đi xem đối phương Lần trước trở về vẫn là tết đoan ngọ lần đó Cấp trong nhà đề ra điểm đồ vật Cung cấp mã đại gia ra tặng chút Bất quá lần trước trở về mã đại gia còn ở bán đậu hủ Tuy rằng kiếm không nhiều lắm Nhưng là duy trì một nhà sinh Kế hẳn là không thành vấn đề Như thế nào muốn ra tới làm công Mã đại gia tuổi đã thượng 60 Khả năng mấy năm nay cũng không thiếu làm lụng vất vả Tóc dâu toàn trắng Một chương miệng hàm răng cũng rất cái thất thất bát bát, nhưng mà không có tiền chám răng gì đó, cho nên cũng chỉ có thể tùy ý này tiếp tục rớt. Trên mặt nếp nhăn cũng là mương khe danh hát, nhìn qua so thực tế tuổi còn muốn đại, nhưng người vẫn là thực rộng rãi, hướng đơn bạc quần thượng đối bối tay, chưa ngự trước người, hắc, kỳ thật cũng không gì, kia đầu hủ sinh ý làm không được, cũng chỉ có thể đánh làm công. Vũ Đại Hải buồn bực nói, như thế nào làm không được. Mã Đại Gia khẽ thở dài, lại nói tiếp ta cũng rất sinh khí. Kỳ thật mã đại gia tới Thanh Vân chấn chợ bán thức ăn bày quán bán đậu hủ, đã đã nhiều năm, bởi vì đậu hủ làm ăn ngon, hơn nữa cũng không có khác đối thủ cạnh tranh, cho nên vẫn là rất có thị trường, hơn nữa cũng có cố định lao khách hàng, chấn trên duy nhất một nhà quốc doanh cửa hàng liền trực tiếp đến mã đại gia nơi này nhập hàng, một lần là có thể mua đi một phần ba. Cho nên mã đại gia mấy năm nay rửa vào bán đậu hủ, cũng đem tiểu cháu gái nuôi lớn, nhưng là nửa tháng trước thị trường thượng đột nhiên xuất hiện một khắc bán đậu hủ người bán rong. Là trung niên nam nhân, nghe giọng nói là nơi khác, hắn bán đậu hủ so mã đại gia thoáng tiện nghi hai phân tiền. Vốn dĩ đậu hủ thứ này liền rất tiện nghi, một mao tiền hai khối thành nhân bàn tay đại, mã đại gia hai đại thùng một ngày cũng mới bán mười khối tả hữu lợi nhuận cũng ba bốn đồng tiền, còn không tính thượng nhân công. Này nếu là lại tiện nghi, liền thật sự không có gì lợi nhuận đang nói, làm đậu hủ mỗi ngày sáng sớm liền phải lên ma, phi thường vất vả. Bắt đầu còn có người tham tiện nghi, mua trở về nếm thử. Nhưng là có cái hai ba thiên liền không có gì người mua, bởi vì không thể ăn, còn đều là mua mã đại gia. Người nọ vừa thấy không có sinh ý, liền bắt đầu cùng mã đại gia lôi kéo làm quen. Mã đại gia tuy rằng không như thế nào đi ra ngoài gặp qua việc đời, nhưng đã lâu sống đến này đem số tuổi, giam ba câu liền nghe ra đối phương tưởng bộ hắn bí phương. Đây là ăn cơm bản lĩnh, sao có thể tùy tiện nói cho người, mã đại gia vẫn là biết nặng nhẹ, đối phương xem năn nỉ ý ôi. giả ngây giả dại cũng không thể làm mã đại gia cái này nhìn qua thực dễ nói chuyện hoa màu lão đầu nhi nhà ra cuối cùng cắn răng một cái cư nhiên đưa ra muốn mua phối phương mã đại gia vẫn cứ lắc đầu ta phối phương không bán tiểu tử ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi nói xong câu đó bị têu tiểu tử trung niên nam nhân liền thật sự nghỉ ngơi hợp với vài thiên không có tới bài quán kỳ thật bày cũng không gì người mua trừ phi nhiều ngày không thượng chợ rau mới có thể liếm thử tiên mã đại gia cho rằng việc này liền đi qua Chính là có một ngày hắn giá xe lửa trên đường trở về đụng tới một thiếu niên, kia thiếu niên lớn lên mi thanh mục tú, cũng liền 13-14 bộ dáng, xuyên rách tung tué, rất giống cái tiểu ăn mày, hơn nữa kẻ bị thương chân, mã đại gia xem đứa nhỏ này đáng thương, liền hỏi hắn ra ở đâu xem có thể hay không đưa hắn về nhà. Kia thiếu niên nói đi theo cha mẹ từ nơi khác vừa lại đây, phía trước ở trấn trên đi rời ra, bên này không ra, cũng không biết hắn cha mẹ ở bên này an trí ở đâu. Mã đại gia xem trước không có thôn sau không có tiệm trên đường, thiên đều mau đen, chỉ phải đem hải tử về trước ra, tìm điểm dược trị trị chân, thật sự tìm không ra ra đại nhân, chỉ có thể đi đồn công an báo án đặc biệt gì đó. Ai ngờ không đợi báo án, kia hải tử ở một đêm liền đi rồi, mã đại gia còn rất lo lắng đứa nhỏ này đã chạy đi đâu, có thể hay không xảy ra chuyện. Kết quả không hai ngày, kia bán đậu hủ trung niên nam nhân lại tới bày quán, hơn nữa bán đậu hủ cùng hắn cơ hồ giống nhau như lúc. sau đó có người mua nói cùng mã đại gia bán giống nhau ăn ngon mà kia trung niên nam nhân bán vẫn là so mã đại gia tiện nghi hai phân tiền cái này hắn sinh ý thì tốt rồi rất nhiều tuy rằng mã đại gia có rất nhiều lao khách hàng nhưng sinh ý vẫn là giảm xuống không có biện pháp chỉ phải hàng giới cùng người nọ bán giống nhau giới nhưng sinh ý không gặp hảo lại có cái trước hai cái mua nàng đậu hủ xa lạ nữ nhân chạy tới nói mua hắn đậu hủ ăn hỏng rồi bụng ở bệnh viện thua vài thiên dịch muốn hắn bồi tiền hắn đậu hủ đều là buổi sáng hiện ma hiện bán nguyên vật liệu cũng không có gì phức tạp đồ vật cũng là mới mẻ tuyệt đối không có khả năng ăn người xấu hơn nữa ngần ấy năm cũng chưa từng có loại tình huống này mã đại gia lập tức liền ốc sau đó bị kia nữ nhân liền cuốn mang mắng ồn ào cơ hồ toàn bộ chợ rau người đều tới xem náo nhiệt mua quá mã đại gia đậu hủ lão khách hàng thế mã đại gia nói chuyện cũng bị kia nữ nhân mắng chạy kia nữ nhân liền cùng người đàn bà đánh đá giống nhau mang khởi người tới giọng lại đại lại khó nghe mã đại gia liền đưa ra đi bệnh viện nhìn xem hải tử Sau đó kia nữ nhân không cho xem, khiến cho bồi tiền, lúc ấy nháo rất đại, mã đại ra một cái lao nhân lại xảo bất quá nàng, chỉ phải đem cùng ngày trên người tiền mặt đều bồi cho đối phương. Tiền quá ít, đối phương không hài lòng, nhưng cũng không lại muốn, liền phải đem hắn đuổi đi, hắn tưởng tạm thời trước tránh một chút, liền vội vàng xe trở về nhà, sau đó quá mấy ngày lại đến bảy quán, nhưng là đã không có sinh ý, thị trường bị kia trung niên nam nhân chiếm lĩnh, hơn nữa hắn đầu hủ ăn hỏng rồi người. Có thật nhiều lao khách hàng cũng rất ít thăm hắn, hắn liền hoàn toàn bại không nổi nữa. Mã đại gia, đứa bé kia sẽ không có vấn đề đi. Vu đại hải nghe xong trầm mặc nửa ngày, toát ra như vậy một câu. Ta sau ta cân nhắc hạ, cũng cảm thấy là kia hải tử đã biết ta phối phương, ta ở nhà làm đậu hủ cũng không tránh người. Kia hải tử còn nói cái gì xem ta rất vất vả một hai phải đến ma phòng hỗ trợ, ta xem hắn bị thương chân nào làm cho hắn rút, khả năng chính là khi đó bị hắn nhìn ta như thế nào làm đậu hủ đi. Mã đại gia không phải không có ảo não nói. "Ai, hiện tại nói này đó cũng vô dụng, Vu Đại Hải cũng đi theo thở dài một tiếng. Như vậy đi, Mã đại gia, ta nơi này đang ở khách nhận người, người một nhiều khẳng định thức ăn cũng đến đuổi kịp, ta này đang lo không có mua đồ ăn nấu cơm đâu. Ta xem ngài nấu cơm tay nghề cũng không tồi, vừa lúc ngài đem này việc tiếp thế nào?" Vu Đại Hải nói rất chân thành, hoàn toàn không phải xuất phát từ đồng tình Mã đại gia, bởi vì Mã đại gia trừ bỏ làm đậu hũ ngon, còn có một tay hảo trung nghệ Tuy rằng không phải cái gì đâu bếp, nhưng là cơm nhà làm phi thường ăn ngon, khi còn nhỏ Vu đại hải thường xuyên đi cỏ ăn cỏ uống, còn có mã đại nương chủ nghệ cũng thực hảo, hai vợ chồng nấu cơm đều rất có một tay. Mã đại gia tuổi không nhỏ, làm kiến trúc công tác tuy rằng kiếm tiền nhiều, nhưng là thân thể khẳng định ăn không tiêu, nấu cơm mấy chục cá nhân cơm tuy rằng cũng nhẹ nhàng, nhưng là có người hỗ trợ, chịu thuần thể lực sống cường quá nhiều. Biển rộng, ngươi lộng cái công ty không dễ dàng, đại gia liền không kéo ngươi chân sau. Ta nhìn. Ngươi này công nhân đều phái ra đi, nào dùng nấu cơm. Mã đại gia cũng là không có cách nào mới ra tới tìm việc, nhưng là chính mình rõ ràng tuổi quá lớn, đi công trường nhân gia lo lắng hắn số tuổi đại chịu không nổi cũng là có, hắn cũng không nghĩ làm nhân gia phá lệ chiếu cố, chỉ phải cự tuyệt. Vũ đại hải vội lắc đầu, không phải hiện tại, đại gia, ngài hai ngày này đi về trước, ta này phê chiêu người chính là trước học làm, mặt sau chấn trên sẽ có công trình, đến lúc đó ngài liền hữu dụng võ nơi. bất quá bên này còn có điểm tiểu sống muốn làm ngài cũng có thể trước luyện luyện tập cho chúng ta mấy cái lưu tại bên này công nhân nấu cơm ăn nói hắn từ áo trên trong túi móc ra mấy trương đại đoàn kết ta trước trước tiên dự chi ngài một vòng tiền công ngài chưa dùng mã đại gia xem vu đại hải nói chân thật hơn nữa tựa hồ thật sự hữu dụng đến hắn địa phương vội một phách bộ ngực tiết thành ta đây về nhà cùng ngươi mã đại nương nói một tiếng ngày mai liền tới đây mã đại gia tiếp nhận đại đoàn kết tràn đầy nếp gấp trên mặt chân chất cười Tiễn đi mã đại gia, Vu Đại Hải chạy nhanh liền liên hệ tìm phòng ở, kỳ thật hắn hiện tại còn không có an bài vấn đề chỗ ở, nhưng là hiện tại có đầu bếp, nhất định đến tìm cái có thể nấu cơm địa phương A, hắn tân thuê cửa hàng bán lẻ bộ chỉ có phía trước này mở gian, cho nên chỉ phải lại thuê cái phòng ở. Về nhà cùng từ màu xanh ra trời một thương lượng, sau đó hai người liền bắt đầu từ phụ cận tìm khởi, thật đúng là xảo. Nghe hàng xóm nói có hộ vẫn luôn chưa thuê, từ màu xanh ra trời vội hỏi là cái gì nguyên nhân. Nguyên lai like là bởi vì sân quá lớn, cho nên vẫn luôn không hào thuê, bất quá phòng chủ cũng không để bụng, kia ra phòng chủ đi nơi khác công tác, phòng ở thường xuyên không, một loạt có 6 gian phòng, tính thượng hai bên xương phòng cùng đảo tòa, cũng có mười mấy gian, lớn như vậy phòng ở liền trụ người mang nấu cơm vừa lúc cũng đủ. Vũ Đại Hải chạy nhanh thỉnh đối phương hỗ trợ liên hệ phòng chủ, đem phòng ở thuê hạng, trời sinh tính bị người khác cấp đi dường như. Ngươi yên tâm, lớn như vậy phòng ở rất ít có người thuê. Muốn làm sinh ý đều đi thuê mặt tiền cửa hàng, tưởng trụ giống nhau cũng rất ít lớn như vậy. Từ màu xanh ra trời nhắc nhở nói, Vu Đại Hải tưởng tượng cũng là, bất quá này phòng ở tiền thuê cũng không quý, phòng chủ tựa hồ cũng không chỉ vào cái này kiếm tiền, nhưng lại yêu cầu là đừng phá hư phòng ở là được, Vu Đại Hải tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Thuê phòng ở, chờ Mã Đại gia ngày hôm sau gần nhất, liền trực tiếp đem người lãnh qua đi. Chương 51. 051. Mã Đại gia vốn dĩ không nghĩ cất vào biển rộng đại đoàn kết Cảm thấy chính mình gì sự không làm liền lấy tiền, có điểm không đạo nghĩa, nhưng là Vu đại hải kiên trì, nói là trước tiên dự tính tiền công, hắn cũng liền không hề làm tiêu. Rốt cuộc hắn xác thật yêu cầu tiền, hạ quyết tâm hảo hảo làm, không làm thất vọng này phân tiền công là được. Mã đại gia hôm nay tới không đổi xe lửa vốn dĩ cho rằng muốn đi công trường làm việc, nghe nói còn muốn đi địa phương khác, cho nên liền đi theo giới thiệu người của hắn cùng nhau đi tới. Thiên không lượng hai người liền lên đường, hắn tuổi tắc lớn đi chậm, lúc này mới thiếu chút nữa đến chế. kỳ nam là hắn mấy ngày nay tới trấn trên tìm việc khi gặp được đối phương người không tội có việc còn cho hắn giới thiệu bất quá vu đại hải kỳ thật cũng hồi trong thôn nhận người tới hắn cũng là từ trấn trên trở về mới biết được nhưng hắn lại không hướng phương diện này tưởng cũng không biết là vu đại hải nhận người liền nghe bạn già nói đại đội quảng bá có chiêu công bất quá hắn bên này đáp ứng rồi kỳ nam liền không có đi đại đội nhìn xem rốt cuộc chính mình này tuổi đi nơi nào nhân ra cũng không muốn muốn nhưng không nghĩ tới chiêu này công cư nhiên là vu đại hải nhớ tới vu đại hải phía trước từ bỏ thành phố việc về nhà tới đem lão bà hài tử tiếp đi dọn đi chấn trên hắn còn có chút không xem trọng rốt cuộc chấn trên không ra không đất dịu ra dắt trẻ nào như vậy hả hốn nay không mấy tháng đối phương cư nhiên có thể hốn tốt như vậy không thể không cảm thán tiểu tử này có bản lĩnh a có bản lĩnh hảo có bản lĩnh là có thể làm lão bà hài tử quá tốt nhất ngày không giống hắn già rồi còn hôn đến này nông nỗi Kỳ thật mã đại gia là tương đối là quan người, nhưng lần này sự xác thật thực đã kích hắn. Có tiền mã đại gia liền đánh khối thịt trở về, trong nhà trừ bỏ ăn tết khi đánh quá một miếng thịt, đã thật lâu không ăn qua thịt, hắn đảo không sao cả, chính là bạn già thân thể không tốt, cháu gái còn nhỏ, dinh dưỡng theo không kịp không thể được. Trong nhà cũng dưỡng gà, nhưng trứng gà đều bị bạn già tích cóp lên lưu trữ bán tiền, một cái cũng luyến tiếp ăn, chính mình nói nàng thật nhiều thứ cũng không dùng được, nhiều nhất chính là cấp tiểu cháu gái có khi có một lát. Trưng cái canh trứng ăn. Lại là một đường đi trở về đi, nhưng là lần này bước chân lại nhẹ nhàng rất nhiều, này có lẽ chính là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Đại khái giữa trưa, vừa đến cửa nhà, liền đụng phải cách vách cảnh tượng vội vàng với đại giang. Nha, mã đại gia, ngài đã về rồi. Đây là đánh thì ta. Với đại giang cảnh tượng vội vàng từ bên ngoài trở về, nhưng là liếc mắt một cái liền nhìn đến mã đại gia trong tay đề thịt, cười hắc hắc chào hỏi nói. ân mã đại gia lên tiếng. Liền vào sân xem cũng không xem hắn nay với đại giang cùng với đại quân giống nhau ham ăn miếng làm Ích kỷ ích kỷ Lần trước Lao với gia phân ra nhưng không thiếu làm mà mỹ, Xa không có biển rộng trung hậu nhân nghĩa Cho nên mã đại gia không quá nguyện ý để ý đến bọn họ những người này Với đại giang xem mã đại gia dẫn theo thịt trở về Nghĩ đến là tìm được rồi hảo việc Vốn đang tưởng bộ hai câu gần như Nhưng không nghĩ tới đối phương như vậy không cho mặt mũi, Liền phản ứng đều lười phản ứng hắn Phi, Lao Đông Tây Với đại giang mắng một tiếng, vào sân. Với đại giang vào sân, vừa lúc nhìn đến như xuân hoa đang ở đối với một cái đại bồn gỗ giặt quần áo, quần áo là mấy ngày này xuống đất xuyên, cơ hồ đều che kín bùn đất, giặt sạch một chậu nước bùn ra tới, mà kia quần áo ngắn đều là phi dài rộng đại không thành dạng, đa số đều là của hắn. Với đại giang ngại nói, kia phá quần áo còn tẩy hắn làm cái gì? Chạy nhanh đều ném được. Như xuân hoa chừng hắn nói, ngươi cho ta vui cho ngươi tẩy, còn phá quần áo Phá quần áo ngươi có hai kiện liền không tồi, còn có kia một bộ quần áo từ năm đầu xuyên đến năm đuôi đâu. Với đại giang hử cười một tiếng, đó là trước kia, lão tử về sau liền phải phát đạt. Như xuân hoa liền cảnh cũng chưa để ý đến hắn, lại xoa mấy cái trong tay quần áo, sau đó vắt khô lượng đến trong viện cột chắc đắp quần áo dây thường thượng. Với đại giang xem đối phương không để ý tới nàng, tức giận nói, ngươi không tin ta. Ta nói cho ngươi ngày hôm qua tới chúng ta thôn chiêu công chính là biển rộng A, ta hôm nay mới nghe người ta nói. hắn không chỉ là ở chúng ta thôn chiêu công còn ở phụ cận mấy cái thôn đều chiều qua kia thì thế nào từ liên tiếp vấp phải chắc trở như xuân hoa cơ hồ không nghĩ từ lao tư ra trên người chiếm cái gì tiện nghi bởi vì nàng biết chiếm không đến cơm chiều sau với ra cả gia đình tiến đến cùng nhau này vẫn là phân ra so với gia tụ nhất toàn một lần trừ bỏ vu đại hải toàn ra đều tới toàn ra ngồi ở gian ngoài đều mặt trầm như nước với lao hán mút bất hút thuốc không nói lời nào với mẫu không biết trong tay bận rộn cái gì cũng không có ngày xưa trừng giường, mặt khác mấy phòng người đều ở, nhưng cũng đều không nói lời nào, tựa hồ chờ ai ngẩng đầu lên. Cuối cùng, với đại quân tựa chịu không nổi trầm mặc không khí, hoặc là ước không được trong lòng hòa khí. hoán trách nói, theo ta thấy việc này liền lại nhị tẩu. Lúc trước nếu không phải nàng cùng tứ đệ muội khởi xung đột, bị biển rộng trở về vừa lúc đụng tới, cũng sẽ không làm cho biển rộng phân ra đi ra ngoài. Hiện tại việc này làm cho nguyên lai like bọn họ đối với biển rộng lần này phát đạt cư nhiên không trước hết nghị trong nhà huynh đệ. mà là muốn đi chiêu người ngoài thủ công thập phần bất mãn, bọn họ nếu không phải nghe người trong thôn nói, còn cũng không biết đâu. Cho nên nhất trí nhận định Vu Đại Hải là mang thủ. Như Xuân Hoa bị như vậy vừa nói đương nhiên không làm, nàng hoành cổ trừng mắt liền reo lên, với đại quân ngươi đừng nhìn ta dễ khi dễ liền chuyện gì đều lại ta, lúc trước nàng từ màu xanh ra trời cũng không phải là bởi vì ta muốn dọn đi, toàn ra đều khi dễ nhân ra, xảy ra chuyện liền lại ta, nàng rất trong sông cũng không phải là ta đẩy. nhắc tới việc này toàn ra sắc mặt đều thay đổi với đại giang vội kéo nàng một phen quắp ngươi hạ thổ nào cái gì được rồi đều đừng nói nữa với lao hán thở hắt ra nói chuyện quá khứ đều đi qua lao tứ hiện tại phát đạt liền không thể không màng huynh đệ dù sao trong đất việc cũng làm không sai biệt lắm đại giang đại quân các ngươi hai cái ngày mai liền đi xem biển rộng kia còn có hay không cái gì việc có khả năng giúp giúp hắn nội, nhà mình mua bán vẫn là đến nhà mình huynh đệ giúp đỡ chiêu ứng với lao hán nói đương nhiên Chính mình nhi tử mua bán nhưng còn không phải là hắn với ra, chính là quang một cái nhi tử phát đạt còn không được, mặt khác ba cái nhi tử còn đều ăn không đủ no đâu, cho nên mặt khác ba cái cũng đến lên mới được. Với đại quốc thân thể có tàn tật, qua đi chỉ sợ không thể giúp gấp cái gì, khiến cho con thứ hai cùng con thứ ba qua đi nhìn xem đi. Với đại giang cao hứng đáp ứng một tiếng, đối này rất là nhảy nhót. Với đại quân lại không quá tình nguyện, hắn kia việc ta chỉ sợ làm không được. Hắn hiện tại còn thỉnh thoảng nhớ tới lần trước đi vu đại hải kia tìm việc làm, mệt khởi không tới giường thẳng cảnh, cho nên cũng không muốn đi hỗ trợ cái gì. Với lao Hán hận sát không thành thép, lười ngươi, ngươi đệ có khả năng ngươi liền không thể làm. Với đại giang tắc không khẽ nói, ngươi ngốc ca, nghe nói biển rộng làng trên xóm dưới chiêu không ít hào người, như vậy nhiều người còn dùng ta tự mình làm việc, chúng ta đi không được lộng cái tiểu đội trưởng tiểu tổ trưởng khô khô. Với đại quân vừa nghe này, cũng bị dẫn dắt dường như, mắt sáng rực lên. Ngay hôm sau, với ra hai huynh đệ liền gõ vang lên Mã Đại Gia Đại Môn. Mã Đại Gia không bán đậu hủ, bọn họ cũng đều nghe nói, nhưng là bọn họ cũng không có khắc mà chấn trên phương tiện giao thông, chỉ có thể đáp xe lửa. Còn hảo Mã Đại Gia cũng là muốn đi chấn trên, rốt cuộc hàng xóm một hồi, vẫn là mang bọn họ. Bất quá đến chỗ đó lúc sau, hắn liền bắt đầu hối hận. Bởi vì tới rồi Lam Hải kiến trúc không trong chốc lát, hai huynh đệ liền cùng vu Đại Hải xào lên. Lúc ấy chỗ đó trừ bỏ mã đại gia còn có một cái tân đưa tới sinh viên, nghe nói quản trướng gì đó. Mã đại gia cũng không hiểu này đó, cửa hàng bán lẻ bộ có cái phòng trong, bên trong tam huynh đệ không biết nói gì đó, với đại giang liền trước hắc mặt ra tới. Vũ đại hải, người tang lương tâm, ta chính là ngươi thân ca, ngươi khiến cho ta bắt đầu làm việc mà làm việc. Với đại giang vốn dị nghĩ thế nào đệ đệ cũng đến cấp an bài cái nhẹ nhàng sống, quản quản người gì đó, nhưng không nghĩ tới đối phương an bài hắn đi theo thông cái gì cống thoát nước. Hắn vừa nghe mặt liền đen, đây là cố ý chỉnh hắn A. Với đại quân cũng là đi theo ra tới, hắn đảo không gì đại phản ứng, bởi vì hắn vẫn là có chuẩn bị tâm lý. vu đại hải cũng đi theo đi ra, nhị ca, ngươi lời này nói giống như ngươi là ta thân ca, ngươi liền cái gì đều sẽ làm dường như, ngươi tiếp đều tiếp xúc quá nảy hành, đi lên liền muốn làm lãnh đạo A, ngươi còn quản người, ngươi đừng đem người đều quản chạy đi. vu đại hải đối chính mình không học vẫn không nghề nghiệp, ham ăn biếng làm hai ca ca trước nay đều sẽ không khách khí Tới cũng không quanh, đi theo làm việc liền cấp khởi công tiền, nhưng là tưởng cho hắn chuyện xấu, kia đã có thể không được. Không sai, ở trong mắt hắn 2kk ca ca chính là chuyện xấu tới, làm gì cái gì sẽ không, chỗ tốt nhưng thật ra so với ai khác muốn đều cần, hắn quá hiểu biết. Đây cũng là hắn vì cái chiêu gì công cũng không có tìm người trong nhà nguyên nhân, hắn còn không nghĩ chính mình cực cực khổ khổ khí thế ngất trời làm sự nghiệp, đảo mắt đã bị nhân ra một chậu nước lạnh tới không có. Cho nên hắn tình nguyện dùng người xa lạ, nhậm vì duy thân không phải phong cách của hắn. Phi, ngươi cái tiểu tử thúi, phát đạt liền không nhận thân ca, ngươi này phá công ty ai ái tới dường như, đại quân, ta về nhà với đại giang khí đầy mặt đỏ bừng, lôi kéo với đại quân ra cửa, quay đầu lại còn bổ sung nói, ngươi cho ta chờ, ta làm ta ba thu thập ngươi tới. Vu đại hải cười lạnh một tiếng, xoay người trở về phòng. Mã đại gia thấy toàn quá trình, không cấm phải vì Vu đại hải công tư phân minh trầm trồ khen ngợi, như vậy bản lĩnh khẳng định có thể đem sự nghiệp càng làm càng rực rỡ cái này không cần lo lắng sẽ thất nghiệp đuổi đi hai huynh đệ Vu Đại Hải liền mang theo Mã Đại Gia đi thuê căn hộ kia bên trong lâu dài không có gì người trụ cho nên có chút giờ muốn quét tước quét tước phòng bếp tất cả khí cụ cũng đều không có muốn hiện mua Vu Đại Hải không công phu quản này đó việc vặt hiện tại công ty thành lập sự tình nhiều quan nghiệp vụ liên hệ liền đủ hắn vội không xong hắn chỉ phải cho Mã Đại Gia tiền làm hắn đi mua Mã Đại Gia quay đầu lại ngài liền ở nơi này được này nhà ở nhiều về sau có nói xa công nhân cũng ở nơi này ngài về sau liền một ngày quản làm hai bữa cơm bất quá người nếu là nhiều nói chỉ sợ cũng không thoải mái không bằng đem ngựa đại nương cung cấp kế đó cho ngài phụ một chút ta cũng cấp khai phân tiền công đỡ phải ở nhà cô đơn mã đại gia tiếp tiền nhưng là kiên trì không chịu đem ngựa đại nương tiếp nhận tới cảm thấy này sống chính mình là có thể làm ngươi này mua bán mới vừa khởi bước đừng lãng phí tiền nàng ở nhà xem cháu gái đâu ta một cái là được. Vu Đại Hải cũng không hề khuyên, hắn biết Mã Đại Gia là vì hắn suy nghĩ. Mã Đại Gia đi thị trường thượng mua các loại phòng bếp dụng cụ, mua cái gì xài bao nhiêu tiền, một bút bút nhớ rõ ràng, tuy rằng biết chữ không nhiều lắm, ghi sổ cũng là đủ dùng. Lại qua chút thời gian, từ màu xanh già trời bên này, chiều Tân Nhân huấn luyện đều không sai biệt lắm, liền đem Tân Nhân đều phân đến các mặt tiền cửa hàng đi chuẩn bị. Nô Khỉ Lan mấy cái địa phương chạy, cũng là mệt muốn chết rồi, có người ứng phó cũng là tốt. Vu Đại Hải an bài Trang Hoàng nhân viên, tuy rằng đại bộ phận đều là tân nhân, nhưng những cái đó việc cũng không phải phức tạp, học cái mấy ngày liền nắm giữ, người nhiều lực lượng đại, Trang Hoàng không có một tuần liền phải kết thúc bê nàng liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị đáp ứng tần minh tân phẩm, về sau kế hoạch như thế nào làm này mười một gia tân cửa hàng làm lần đầu đã thành công, làm cho cả thanh vân huyện người đều biết. Kỳ thật mấy ngày nay từ màu xanh ra trời vẫn luôn suy nghĩ chuyện này, rốt cuộc tân phẩm khai phá đối với các nàng siêu thị cũng có chỗ lợi. Liền như vậy mấy thứ đồ vật, mọi người sớm muộn gì nghĩ sao. Chính là gần nhất thật sự bận quá, nàng cũng là thật vất vả đằng ra thời gian. Nàng chọn tới chọn đi, lại chọn chút cách làm không phức tạp, nhưng là lại mới mẹ độc đáo điểm tâm, tính toán mua chút tài liệu nếm thử hạ. nha nàng nhị tỷ từ thiên tình liền thần sắc hoảng loạn thượng môn. chương 52. 052. Từ thiên tình không thỉnh tự đến, lại hoàn toàn không có lần trước tới trầm ổn, một bộ sốt ruột bộ dáng, nhìn qua ra chuyện gì. Từ màu xanh ra trời mới vừa lộng bột mì tính toán thí nghiệm, xem nàng tới liền rừng. Nhị tỷ có việc sao? Từ màu xanh ra trời vô vỗ tay thượng mặt, biên đi chậu rửa mặt chỗ rửa rửa tay hỏi. Từ thiên Tỉnh vừa đỡ mồ hôi trên trán di, muội phu không ở nhà. Nàng thăm dò chiều trong phòng ngủ xem, chỉ nhìn đến từ màu xanh ra trời hai cái khuê nữ ở làm trò chơi. Từ màu xanh ra trời cho rằng nàng chỉ là thuận miệng hỏi, cũng liền thuận miệng đáp, ân. Từ thiên tình bị đối phương trả lời Đồ không biết như thế nào nói tiếp, chỉ phải tự quyết định, Muội phu công trường tương đối vội đi. Người rốt cuộc cũng không có việc gì, người nếu là không có việc gì ta còn có việc đâu. Từ màu xanh ra trời không thích cùng người vòng quanh, đoán không ra ngày thường đều không lui tới lại lẫn nhau nhìn không thuận mắt người, như thế nào lại đột nhiên vội vàng chạy tới, sau đó nói đông nói tây. Ta muội ngươi như vậy đại hỏa khí làm gì, ta biết ngươi đối ta bất mãn, là, ta cái này làm tỉ tỉ ngày thường đối với các ngươi chiếu cố thiếu điểm. Nhưng là ta gả cho người thật là thân bất do kỷ, ngươi xem ta lại không công tác, tổng không thể lão lấy nhà chồng đồ vật tiếp tế nhà mẹ để người đi, này ta còn như thế nào ở nhà chồng làm người nột. Từ thiên tình một bộ ủy khuất dạng chết nói. Nàng cảm thấy không gả phía trước chính mình cùng đại tỷ tam Muội quan hệ đều khá tốt, chỉ là gả chồng mấy năm gần đây hướng thiếu xa cách rất nhiều, nhưng nàng vẫn luôn nhận thức tam Muội là cái dễ nói chuyện mềm tính cách, như thế nào này đột nhiên lập tức thay đổi cái hoàn toàn. cho nên suy đoán đối phương khẳng định là bởi vì nàng không có giúp nàng cùng nàng có ngăn cách rốt cuộc tam muội trước hai năm nghe nói nhận tử không tốt lắm quá từ màu xanh ra trời bất đắc dĩ nói ta thực sự có sự ngươi muốn không có việc gì liền trước hết mời về đi nói nàng làm cái thỉnh động tác từ thiên tình vội nói có có có ta chính là cảm thấy quang cùng ngươi nói vô dụng cho nên mới muốn hỏi muội phu ở không ở nhà có hắn hỗ trợ nói xem từ màu xanh ra trời càng ngày càng không kiên nhẫn vì thế chạy nhanh lại nói ta giác đại tỷ giống như đã xảy ra chuyện từ thiên hồng cảm thấy chính mình sắp chết nàng mơ mơ màng màng nằm ở nhà mình giường sưởi thượng nhưng là dưới thân lại là lạnh lẽo bởi vì này giường sưởi đã ba ngày không có thiêu quá mức rồi ba ngày trước nàng cùng đồng chí song phát sinh tranh chấp đối phương một cái tắt liền đem nàng đánh bụng đánh vào bệ bếp thượng mà bệ bếp nổi to vừa mới bỏ thêm tiêu chuẩn bị nấu cơm nàng nửa người trên lập tức liền bổ nhào vào trong nước còn hảo còn không có nấu nước chỉ là lộng cái lạnh thấu tim bằng không liền trực tiếp nấu Tranh chấp nguyên nhân rất đơn giản, chính là nàng đã sống hảo mặt, chuẩn bị trưng bánh nô, mà đối phương một thân mùi rượu trở về liền phải ăn cơm, nàng nói trong nhà không mễ, sau đó không biết đồng chí sóng từ đâu ra hỏa khí, hùng hùng hổ hổ liền phải đánh nàng, nàng mới vừa trở về câu miệng, đã bị tắt đổ. Đem nàng tắt đảo, nàng nửa ngày bò không đứng dậy, đồng chí sóng trột dạ lại không biết đi đâu. Nàng dây rùa bò dậy, ngày hôm sau liền khởi không tới giường đất, cảm mạo phát sốt trong nhà cũng không có dược, buổi chiều đồng chí sóng trở về làm hắn cấp mua chút thuốc hạ sốt hắn cũng không biết nghe không nghe được lại đi rồi cứ như vậy nhậm nàng nằm ở trên giường đất 3 ngày không ăn uống không có dược nàng chỉ phải che lại hai giường chăn tử ý đồ đem thiêu lui xuống đi đây là lao pháp che một thân hắn là có thể hạ sốt nhưng mà ở trên người nàng cũng không quá lý tưởng nàng liền lại dãy rủa đứng dậy ninh khối lạnh khăn lông đắp cái chán hạ sốt quả nhiên còn tính dùng được nhưng nàng mấy ngày nay đều mơ mơ màng màng nghe được đồng chí sóng trở về lại giống như đi rồi lại giống như cùng người nào nói chuyện, nàng quái quen thuộc thanh âm. Rốt cuộc sao lại thế này, ngươi có cái gì căn cứ nói đại tỷ đã xảy ra chuyện. Từ màu xanh ra trời vừa nghe lời này liền không thế nào bình tĩnh, từ thiên hồng tuy rằng tính cách mềm yếu chút, nhưng là làm người thiện lương, đối chính mình cùng đệ đệ là chân chính quan tâm, nàng không nghĩ đối phương xảy ra chuyện. Từ thiên tình do dự nói, kỳ thật ta cũng không xác định, chính là ngày hôm qua ta đi đại tỷ ra, vốn dĩ tưởng nói điểm sự, vừa lúc đụng tới đồng chí xong cái kia vương tám trứng nga ta từ trước đến nay như vậy kêu hắn hắn không phải cái gì thứ tốt nói lại tiếp tục nói ta liền hỏi đại tỷ ở sao hắn nói đại tỷ đi ra ngoài ta hỏi hắn đi đâu hắn cũng không nói lên được sau đó ta liền nghe thấy cư nhiên giống như có thanh âm ta liền nói đi vào chờ đại tỷ hắn cư nhiên không cho còn nói cái gì trai đơn gái trước không tốt ngươi nói hắn là cái loại này người sao nói rõ chuẩn dạng ta hoài nghi đại tỷ bị hắn đánh khởi không tới hắn lại không nghĩ thừa nhận liền biên nói rồi bái Từ Thiên Tình nói xong, xem từ màu xanh ra trời mặt trầm như nước, nhướng mày tiếp tục nói, ngươi cũng biết nhà ta kia khẩu tử phế vật, hắn đi không cũng giúp không được gấp cái gì, ta liền muốn kêu thượng ngươi cùng mọi phu cùng đi nhìn xem, dù sao cũng là ta thân đại tỷ không phải. Từ Thiên Tình lão công so nàng đại mười mấy tuổi, cái này từ màu xanh ra trời là biết đến, nhưng là không có việc gì liền nói chính mình lão công phế vật là có ý tứ gì, nàng cũng không công phu tưởng vấn đề này, liền nói. Biển rộng ở bên ngoài làm việc đâu chúng ta đi trước báo nguy sau đó mang theo cảnh sát đi ai ra ta muội muội ngươi tưởng cái gì đâu ngươi cho rằng đồn công an là nhà ngươi khai nha này không bằng không câu liền ta không khẩu bạch nha vừa nói nhân ra liền đi theo ta đi nha nhân ra là đến nhiều nhà nha từ thiên tình nói từ màu xanh ra trời trong mày nàng thói quen dựa theo trước sự tư duy có việc tìm cảnh sát nhưng từ thiên tình nói cũng đúng hiện tại xác vê thật không gì bằng chứng chỉ phải nói vậy được rồi chúng ta đi tìm biển rộng xem hắn có thể hay không kỳ thật nàng không quá muốn quấy rầy vu đại hải công tác gần nhất hắn hẳn là rất vội nàng vốn định cùng từ thiên tình hai người đi tính nhưng là đối chính mình này gầy nách kinh tế chân sức chiến đấu xác thật cũng không tự tin này trong lúc nhất thời nước xa không giải được cái khát ở gần nàng cũng tìm không thấy khác giúp đỡ vì thế nàng chỉ phải mang theo từ thiên tình tới rồi vu đại hải kiến trúc công ty nội thất lam hải Từ thiên tình nhìn nhìn hoành ở phố xá sâm vất bộ mặt trên đại khối bảng hiệu, đây là ngươi danh cùng biển rộng danh đi. Từ màu xanh ra trời gật gật đầu. Thật tốt. Từ thiên tình không phải không có hâm mộ nói. Bề mặt cũng không thiểu, bảng hiệu là riêng định chế, giống bay phượng múa mấy cái chữ to, nhìn qua bức cách rất cao bộ dáng, sáng sủa sạch sẽ, bàn làm việc làm công ghế chỉnh tề bày biện, trong nhà không gian cũng rất lớn. Từ thiên tình đánh giá đánh giá khẳng định vượt qua 20 cái bình phương, hơn nữa bên trong còn có từ đây tiểu gian. Nàng biết Vu Đại Hải khai cái công ty, kiến trúc công trình làm hô mưa gọi gió, rốt cuộc đều đến làng trên xóm dưới chiêu hơn người. Việc này nhất thời bị chuyển vì câu chuyện mọi người ca tụng, nàng nào có không biết. Nàng một khai chỉ cho rằng Vu Đại Hải kiến trúc đội mở rộng quy mô, lại không nghĩ rằng cư nhiên thành lập công ty, còn làm như có thật thỉnh làm công nhân viên, giống mô giống dạng lộng tổng giám đốc, phó giám đốc văn phòng. Đây là muốn thành đại mua bán. Từ màu xanh ra trời rảnh rỗi thời điểm đã tới vài lần. Cho nên tân chiêu một cái nghiệp vụ viên cùng một cái kế toán đều nhận thức nàng, nàng hỏi thanh Vũ Đại Hải ở đâu? Phải đến ở văn phòng kết quả. Từ màu xanh ra trời cùng từ thiên tình tiến vào thời điểm, Vũ Đại Hải vừa vặn cùng khách hàng nói xong, hai người bắt tay ngôn đường. Khách hàng nhìn qua so Vũ Đại Hải càng giống cái lao bản bộ dáng, chọc sọ náo tướng quân bụng, bộ mặt lại vui tươi hớn hở thực hiện tử. Từ. từ màu xanh ra trời cảm thấy nếu tần minh giả rồi phỏng chừng cũng không sai biệt lắm cũng có thể thành cái dạng này rốt cuộc hắn rất có hói đầu xu thế hoàng lão bản kia ngài đi thong thả quay đầu lại ta ra kế hoạch thư lại làm người cho ngài đưa qua đi Vũ đại hải hiện tại tuy rằng là lão bản nhưng là lại thân kiêm số trước, tổng giám đốc là cái tên tuổi lại làm đốc công nghiệp vụ viên thiết kế viên thi công viên huấn luyện viên có khi còn kiêm chức dọn gạch viên chờ các loại việc thật sự vội có thể hoàng lão bản xua tay nói không vội tiếp theo hướng từ màu xanh ra trời tỉ mỗi hai người cười gật gật đầu sau đó bị tiễn đi Tiến đi khách hàng, Vu Đại Hải trở về liền hỏi, các ngươi như thế nào tới? Vu Đại Hải cùng từ thiên tình cũng không thục, cho nên cũng chỉ là gật gật đầu, têu một tiếng nhị tỷ liền tính chào hỏi. Từ màu xanh ra trời cũng không nét mực, trực tiếp hỏi, ngươi hiện tại có rảnh sao? Hiện tại? gì sự? Hắn hiện tại đương nhiên là không rảnh, kiêm chức thiết kế viên đâu? Vừa rồi khách hàng muốn kiến cái tiểu nhà xưởng, rất nhỏ cái loại này, muốn tìm hắn kiến, yêu cầu không ít, hắn chính không biết như thế nào kiến pháp đâu. Nhưng lão bà hỏi, sao có thể nói thẳng không rảnh, không rảnh cũng đến có rảnh A, vốn đang tưởng bần vài câu, nhìn xem lão bà muốn giận không giận tiểu biểu tình, đáng tiếc có người ngoài ở đây, thật sự không thích hợp. Đã xảy ra chuyện, từ màu xanh ra trời liền đem từ màu xanh ra trời phía trước cùng nàng lời nói, lại cùng Vu đại hải giản lược nói nói. Vu đại hải vừa nghe liền đứng thẳng, thay đổi sắc mặt, này con phải, chúng ta mau đi xem một chút. Từ thiên Hồng nằm ở trên giường ta phải thiên Huyễn mà chuyển. Cảm quan tựa hồ cũng xảy ra vấn đề, nghe không thấy cũng xem không phụ, chỉ cảm thấy đau đầu mau tạc nước ra giống nhau. Chương 53 053 Vũ Đại Hải cùng Tân đưa tới nghiệp vụ viên giao đái một tiếng, liền đi theo hai người ra tới. Hắn hiện tại duy nhất thay đi bộ công cụ chính là một chiếc xe đạp, hiện tại xem ra thật là chậm trễ sự. Bất quá cũng may từ thiên tình tới thời điểm cũng cơi xe đạp, Vũ Đại Hải mang theo từ màu xanh ra trời, từ thiên tình kỵ chính mình xe, một đường liền hướng Tây Lô Thôn mà đi. Tây lô thôn so đông lô thôn ly chấn trên muốn xa một ít, dự tính 30 đến 40 phút tả hữu, bọn họ kỵ tương đối mau, cho nên không có nửa giờ liền đến khi. Bất quá vào thôn thời điểm cũng mau giữa trưa, lúc này từng nhà đều ở nấu cơm, trên đường phố không vài người. Đồng chí sóng lúc ban đầu là nơi khác lại đây bên này làm công, bắt đầu còn kiếm lời mấy cái tiền, lúc trước nói muốn ở bên này lạc hộ, từ Trấn hưng cùng mã Thúy Bình mới đồng ý đem từ thiên hồng gả hắn. đồng chí sóng vì ở bên này là hộ đem làm công tiền đều làm lễ hỏi nhưng là muốn cha vợ từ chấn hương cho hắn muốn đất nền nhà cũng chính là hiện tại phòng ở địa phương địa phương không lớn nhưng là cũng đủ cái tam gian nhà ngói chỉ là sân nhỏ chút nhà hắn đại môn là cửa sắt ngoài cửa treo đại khóa từ thiên tình nói đồng chí sóng hẳn là đi ra ngoài chúng ta giữ cửa tạp khai nhìn xem đại tỷ khẳng định là ở trong phòng ta ngày hôm qua tới tìm nàng đồng chí sóng liền ngăn đón không cho thấy khẳng định là chôn dạ Ta rõ ràng nghe được trong phòng có thanh âm. Vũ Đại Hải cũng không nghĩ nhiều trên mặt đất tìm khối gạch liền tưởng giữ cửa tặc hai. Từ màu xanh ra trời ngăn lại hắn nói, như vậy trực tiếp tạp nhân ra môn giống như không tốt lắm. Ta xem chúng ta vẫn là đi trước tìm thôn ủy hội người, lại đến phá cửa, ít nhất có cái chứng kiến, bằng không nói không rõ. Từ màu xanh ra trời tuy rằng ngay từ đầu xem cái kia đồng chí sóng không phải thứ tốt, nhưng cũng không nghĩ cho người mượn cớ. Vạn nhất đối phương trả đũa, có lý cũng biến không lý. Lại nói nàng vẫn luôn cảm thấy hôm nay cái này từ thiên tình quái quái, phía trước triển bằng ném, đều cơ hồ chẳng quan tâm, lần trước tới liền quan tâm nhà nàng tình huống, cho nên từ màu xanh ra trời đối từ thiên tình khác thường không quá nhậm tin. Từ thiên tình cũng nhìn ra từ màu xanh ra trời không tín nhậm nàng, xoay chuyển trong mắt nói, ta muội này đều khi nào, này nhiều trì hoãn một phân, đại tỷ liền nhiều một phân nguy hiểm, muội phu, ngươi vẫn là chạy nhanh giữ cửa tạc hai, không phải tạp cái môn, nếu là đại tỷ không có việc gì. Cùng lắm thì ta bồi hắn cái môn, còn có thể đem ta thế nào? Vu Đại Hải vừa rồi bất quá nhất thời tình thế cấp bách, bình tĩnh lại cũng cảm thấy lao bà nói có lý. Này dù sao cũng là nhà người khác, bọn họ trực tiếp phá cửa là không tốt, ta xem vẫn là đi tìm đại đội, sau đó lại đến mở cửa. Từ thiên tình sửng sốt không thầm nghĩ này phu thê hai người còn rất một sướng vừa uống, nàng ra vẻ cả giận nói, các ngươi đây là không tin ta, này còn có cái gì nhưng băn khoăn, đại tỷ nếu là thật đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ, ta tới. nói nàng đoạt lấy vu đại hải trong tay gạch đối với trên cửa lớn treo khóa đầu chính là một gạch khả năng cũng là khóa đầu không dám chắc mới vừa tạm một chút liền khai từ thiên tình tạm môn liền đi vào vu đại hải cùng từ màu xanh ra trời lướt nhau cũng chạy nhanh đi vào từ thiên hồng ra sân rất tiểu nhân lại dưỡng mấy lồng sắc gà chân tường chỗ còn loại cải thiện chờ rau xanh càng có vẻ sân nhỏ hẹp cũng may quét tước thực sạch sẽ phong ở cái rất lùn tuy rằng là mấy năm nay tân cái nhưng là một chút cũng không rộng thoáng mấy người không vài bước liền vào ra ngoài càng có điểm tối tăm chật trội cảm giác quặng cu không một tia nhiệt khí. từ thiên tình mang theo hai người quen cửa quen nẻo trực tiếp quẹo vào tây phòng sau đó liền nhìn đến từ thiên hồng nằm ở trên giường đất cái hai giường cũ nát quần đông sắc mặt tường hồng một chán mồ hôi như hạt đậu từ cái chán trượt xuống cả người theo trong nước vớt ra tới dường như đại tỷ đại tỷ ngươi thế nào từ thiên tình tiến lên vô vỗ từ thiên hồng từ thiên hồng nhắm mắt lại mày nhăn trong miệng làm như nói mớ lại làm như thần trí không rõ từ màu xanh ra trời sờ sờ đối phương cái chắn nói như thế nào thiêu lợi hại như vậy chạy nhanh đến đưa bệnh viện nói nàng nhìn về phía vu đại hải các nàng hai cái khẳng định đều ôm bất động đại tỷ còn phải vu đại hải đem người ôm đi ra ngoài bất quá bọn họ kỵ xe đặt tới người này như thế nào đưa đi bệnh viện từ màu xanh ra trời phản ứng lại đây ta đi cách vách mượn chiếc xe ba bánh nàng rời đi thôn này nhiều năm Cũng không biết đại tỷ ra cách vách có hay không xe ba bánh. Gõ vài ra môn, rốt cuộc mượn tới một chiếc, xe có điểm cũ, bánh xe, liên tiếp, tay lái đều dị xét loang lộ, nhưng tổng so không có hảo. Nàng đẩy tam luân tiến trở về thời điểm, Vu đại hải đã dùng giường chăn tử bọc từ thiên hồng, đem người ôm ra tới. Từ màu xanh ra trời mới vừa nói làm hắn đem người đặt ở xe mặt sau, liền nghe được mặt sau có thanh âm. Các ngươi làm gì? Đồng chí sóng sách theo cái bình rượu tử. Từ bên ngoài lão đảo lắc lư tiến vào, liền nhìn đến Vu Đại Hải ôm chính mình tức phụ liền ra tới. Vu Đại Hải cũng không thèm nhìn tới hắn, trực tiếp đem người bỏ vào xe ba bánh, đẩy xe ba bánh muốn đi. Đồng chí sóng xem đối phương căn bản không phản ứng hắn, tức giận xách theo bình rượu liền trực tiếp nào tới. Các ngươi mang lão bà của ta đi đâu? Nói liền một bình rượu tử liền kén hướng Vu Đại Hải. Biên kén còn biên ông nôn Huế ngư nói, hảo ngươi cái Vu Đại Hải, ngươi dám thông đồng lao bà của ta? Vũ Đại Hải không chút hoang mang ngăn trở đối phương cánh tay, sau này một bẻ, bình rượu không có cái nắp, xối thủy thuận thế mà xuống, từ bình khẩu chảy ra, vừa lúc huynh tiết đến đối phương trên đầu, sau đó theo đầu hướng bốn phương tám hướng đi xuống lưu, nháy mắt liền thành gà rất vào nổi canh bộ dáng. A! Đồng chí sóng hất đầu, ăn đau nhìn chính mình bị bẻ cánh tay, trừng lớn đôi mắt kinh hoàng nói, buông tay buông tay, chặt đứt chặt đứt. Vũ Đại Hải tựa hồ cũng không có dùng như thế nào lực, mặt vô biểu tình tún hắn cánh tay. nhưng đối phương lại như thế nào cũng không thể động đậy chỉ chốc lát sau còn không co buông tay mà đối phương sớm đã phát ra giết heo tiếng tê ừ. đồng chí sóng tựa hồ đau chịu không nổi chỉ phải xin tha nói đường ninh mau chặt đứt, ta sai rồi còn không được sao lao bà của ta đều cho ngươi ôm còn không được a từ thiên hồng nằm ở trên xe trung thần chí không rõ từ màu xanh ra trời cho nàng che giấu góc chăn nghe được đồng chí sóng đầy miệng hồ thấm thật sự không thể nhẫn nàng lần trước liền đối với đồng chí sóng mặt quăng hai cái tác họ đồng chí ngươi câm miệng cho ta ngươi đem ta đại tỷ hại thành như vậy ngươi còn ác nhân trước cáo trạng ta nói cho nhà ngươi bảo là phạm pháp chúng ta hiện tại đưa ta đại tỷ đi bệnh viện nghiệm thương sau đó đi đồn công an cáo ngươi ở tù mặc gông. từ thiên tình đầu thứ nhìn đến từ màu xanh ra trời như thế bưu hán bộ dáng, trong nháy mắt có chút ngây người cũng may chỉ là trong nháy mắt phản ứng lại đây sau cũng đi theo lớn tiếng phụ hòa nói không sai ngươi đem chúng ta đại tỷ đánh thành như vậy liền chờ ngồi tù đi màu xanh ra trời biển rộng hiện tại đưa đại tỷ đi bệnh viện quan trọng chúng ta đi trước vũ đại hải gật gật đầu dùng sức đem hắn hướng trên mặt đất một quăng ngã đồng chí sóng liền quăng ngã cái bốn ngưỡng hướng lên trời hắn bất chấp đau đớn mới vừa xoay người ý tưởng Vu đại hải tựa hồ lại nghĩ tới cái gì từ phía sau tún hắn cổ cổ áo không thể làm ngươi chạy cùng chúng ta đi bệnh viện bọn họ thanh âm đều không nhỏ cho nên ra tới thời điểm hàng xóm sôi nổi nô đầu ra xem phát sinh chuyện gì nhìn đến Vu đại hải kéo la to đồng chí sóng Từ màu xanh ra trời cùng Từ Thiên Tỉnh 2 tỷ tỉ muội đẩy xe 3 bánh ra tới, cơ hồ đều chỉ là nhỏ giọng nghị luận, không có tiến lên ngăn trở. Từ Thiên Hồng chính là bổ thôn, mọi người đều nhận thức, tự nhiên cũng nhận thức từ nhỏ trong thôn lớn lên từ màu xanh ra trời cùng Từ Thiên Tỉnh 2 tỷ tỉ muội. Đồng chí sóng là ngoại lai hộ cho nên đại gia tư tâm tự nhiên là giúp đỡ Từ Thiên Hồng. Từ Thiên Hồng mới vừa kết hôn kia sẽ trong thôn tiểu cô nương còn rất hâm mộ, có thể gả ở bổ thôn, nhà mẹ đẻ liền ở bổ thôn, thật tốt chuyện này. ở nhà chồng bị khi dễ cũng có người chống lưng sự thật chứng minh tiểu cô nương dù sao cũng là tiểu cô nương lưu tại bốn thôn không đại biểu gà hảo đầu tiên từ thiên hồng căn bản không nhà mẹ để chống lưng từ chấn hưng tư tưởng cũ xưa thu lễ hỏi liền cái gì cũng mặc kệ của hồi môn vốn dĩ tưởng cấp một chút nhưng là mã thúy bình vừa khóc nghèo nhắc lại đề nhi tử về sau yêu cầu dùng tiền liền cái gì cũng mặc kệ gả cho người chính là nhân ra người quá hảo quá não đều làm mệnh, hảo hảo giúp chồng dạy con mới là chính đủ Nhưng mà này giống chồng chọn giống nhau, toàn xem ông trời thưởng cơm ăn, khẳng định là không được, đồng chí sóng mới vừa một kết hôn liền lộ ra bản tính, kết hôn cơ hồ liền không thế nào đi ra ngoài làm công, mỗi ngày ở nhà không phải đi ra ngoài đánh bài, chính là cùng hồ bằng cẩu hưu uống rượu, đối từ thiên hồng là tả chọn cái mũi hưu nhướng mắt, lại đau lòng chính mình hoa lễ hỏi. Tiền, liền cái của hồi môn đều không có, cho nên cơ hồ vừa uống say liền bắt đầu động thủ đánh người. Cái này trong thôn tiểu cô nương nhưng không hâm mộ. Sợ hãi còn không kịp, nhưng mà đây là nhân gia trong nhà sự, người bình thường đều không yêu quảng, gặp được kia không nói lý còn phải cắn ngược lại người một ngụm, nhưng đều một cái thôn, có kia từ nhỏ nhìn từ thiên hồng lớn lên, xem bất quá đi liền giúp đỡ nói hai câu, nhưng là đồng chí sóng người này quá vô lại, há mồm liền hướng nhân thân thượng bắt nước bẩn, thời buổi này đại gia vẫn là muốn thể diện, thường xuyên qua lại cơ hội liền không. Có gì người quảng? bất quá đương đồng chí sóng ra tới liền không biết xấu hổ kêu vu đại hải chiếm lao bà của ta tiện nghi lạp vu đại hải ôm lão bà của ta lạp linh tinh nói cơ hồ không ai tin tưởng mà xem hắn giết heo tiếng kêu đại gia dù sao trong lòng mừng rỡ nghĩ thầm này không biết xấu hổ xúc sinh rốt cuộc có người thu thập đang lúc vu đại hải tính toán đem hắn kéo đi thời điểm nên diện liền đi tới mấy cái trung niên nam nhân cầm đầu chính là cái cán bộ bộ dáng người sau đó liền có người nhỏ giọng nghị luận thôn trưởng tới Sẽ không giúp đỡ cái này họ đồng đi. Này nhưng nói không chừng, cái kia đồng chí sóng không có việc gì liền hướng thôn trưởng ra chạy, khẳng định không thiếu đánh quan hệ, ngươi xem nhà hắn kia đất nền nhà còn không phải là thôn trưởng phê, hắn đồng chí sóng một cái người xứ khác đều có thể phê xuống dưới. Này ngươi cũng không biết, kia dùng chính là từ chấn hương ra danh lệch, hắn hai cái nhi từ đâu. Nga nga, kia muốn nói từ ra đối họ đồng vẫn là khá tốt, tiểu tử này tang lương tâm, mỗi ngày như vậy đối thiên hồng. Ai? mọi nhà có buồn khó niệm kinh a đồng chí sóng đã đau có chút chết lặng nghe không rõ vây xem quần chúng rốt cuộc ở nghị luận cái gì nhưng ngẩng đầu vẫn là nhìn đến thôn trưởng mang theo mấy cái thôn ủy hội cán bộ lại đây hắn trước mắt sáng ngời, tựa như bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau lôi kéo cổ kêu lớn hơn nữa thanh thôn trưởng thôn trưởng mau cứu cứu ta hắn vu đại hải chiếm lao bà của ta tiện nghi còn muốn giết người a hắn đổi trắng thay đen công lực thật sự không người có thể cập nói cái gì bất quá đầu góc liền ra bên ngoài gào Vây xem quần chúng không ngừng trận trắng mắt, lời này ai tin. Này Tây Lô thôn họ từ là nhà giàu, thôn trưởng cũng họ từ, ở nhà đứng hàng đệ tam, nhân xưng từ ba bước, đại khái hơn 40 tuổi tuổi tác, ăn mặc màu làm cân và táo ngắn, thẳng ống bô quần, mang đỉnh đầu kiểu cụ mũ, trong tay còn cầm côn tàu thuốc. Vu Đại Hải, người muốn làm gì? chương 54, 054, đồng chí song trước một giây còn ở kêu thẳng thiết, giây tiếp theo liền thu thành, thôn trưởng tới. Thôn trưởng tới liền có người cho hắn làm chủ. Muốn nói trước kia hắn cùng thôn trưởng cũng không gì giao tình, nay không gần nhất thôn đông đầu bờ sông có khối địa, nguyên chủ chuyển nhà, mà liền loại không được, tưởng bao đi ra ngoài. Tin tức này chính là cái tin tức tốt, phụ cận mấy cái thôn đều là người nhiều ít đất tình huống, muốn đầy ruộng nhưng loại là thật tốt chuyện này, cho nên thật nhiều nhân ra liền ngao ngoe nghe dục dịch. Đồng chí sóng tuy rằng không thích trông trọn, nhưng là trong nhà không phải còn có hắn tức phụ có thể loại sao. Dù sao nhà hắn liền kia vải mẫu đất cũng không đủ nàng trồng trọn, vừa lúc nhiều bao vải mẫu đất. Cái này niên đại mọi người đều thành thật, rất ít có người đi cửa sau tặng lễ, cho dù có cũng sẽ bị người cho rằng tâm tư nhiều, người bình thường đều cảm thấy là mất mặt sự, khinh thường vì này. Nhưng đồng chí sóng nhưng không như vậy tưởng, từ khi biết tin tức này, liền ba ngày hai đầu thượng thôn trưởng ra chấp nối đi, hôm nay sách điểm điểm tâm, ngày mai lấy bao yên, nhà hắn không có gì tích tụ, có cũng bị hắn soàn soát hết. Mấy năm nay toàn dựa hắn tức phụ trồng trọt giúp đỡ quê nhà làm điểm việc kiếm tiền. Cho nên hắn cũng là cắn răng hướng thôn trưởng ra đưa. Thôn trưởng cũng không tỏ thái độ, hắn đưa đồ vật cũng không nhiều lắm, đưa liền tiếp theo, nhưng là không giống trước kia dường như thấy hắn liền không gì sắc mặt tốt, hắn cảm thấy đây là tiến bộ, cho nên liền cảm thấy cùng thôn trưởng quan hệ ít nhất kéo gần lại. Nay không đồng nhất thấy thôn trưởng, cảm thấy so ngày thường thân thiết nhiều. Hắn kêu to, thôn trưởng A, cứu mạng A, Vu đại hải hắn muốn ở ta thôn giết người làm Vũ Đại Hải liền kéo hắn hai điều cánh tay, căn bản không cảm thấy có bao nhiêu dùng sức, nhưng là với đối phương tới nói tựa như cái kiểm sát, kiểm hắn cánh tay giống nhau. Từ đại thôn trưởng đang ở cùng mấy cái thôn cán bộ mở họp, thương lý thôn đông đầu mà bao cấp nhà ai loại, nghe được thanh âm liền đều ra tới. Không nghĩ tới lại như vậy cái tình huống. Hắn hát mặt đối với biển rộng nói, ngươi đây là làm gì, trước buông ra hắn, có nói cái gì không thể hảo hảo nói. Vũ Đại Hải còn chưa nói lời nói, đồng chí sóng phảng phất có tự tin. Vai cổ đã kêu reo lên chính là ta nói cho ngươi vu đại hải ngươi chạy nhanh buông ta ra ta làm ngươi đẹp a a a vu đại hải căn bản lười cùng hắn vô nghĩa trên tay dùng một chút lực đối phương lại phát ra giết heo chu lên hảo cái này xúc sinh ngày thường liền biết khi dễ tức phụ xứng đáng chính là xứng đáng có kia ngày thường xem không hiểu đồng chí sóng lưu manh hành vi còn đánh lao bà sẽ nhỏ giọng bắt đầu trầm trồ khen ngợi bất quá giống nhau người thành thật vẫn là không nghĩ đắc tội loại này tiểu nhân đa số đều chỉ là trộm vây xem trong vòng hả giận ai ra thôn trưởng mau cứu ta a đồng chí sóng đau giọt mồ hôi không cần tiền đi xuống rớt nước mắt cũng ra tới sắc mặt cũng nghẹn đỏ bừng đừng đừng với đại hải ngươi a a a vu đại hải lại bỏ thêm đem sức lực dừng tay thôn trưởng hô vu đại hải ngươi từ màu xanh ra trời không chờ đối phương nói xong Tiến lên nói, thôn trưởng, cái này đồng chí sóng không phải đồ vật, ta đại tỷ đốt thành cái dạng này, ở nhà vài thiên, cũng không thấy hắn thỉnh đại phu, ta xem hắn là tưởng mưu hại mạng người, ngài cũng không thể thiên vị hắn. Chính là, còn có ta đại tỷ trên người thương, chính là cái này xúc sinh đánh, hắn ngày thường vừa uống say liền đánh người, quả thực không phải đồ vật, đây là khi dễ chúng ta tử già không ai sao. từ thiên tình cũng đi theo ngữ khí cường ngạnh lên, còn đem tử thiên hồng hưu vách tường tay háo kéo lên đi. Sau đó lộ ra điều điều vết thương, tân thương thanh một khối tím một khối, vết thương, cũ chồng chất bộ dáng. Các tiểu cô nương đều không nỡ nhìn thẳng. Vũ Đại Hải nói, thôn trưởng, ta không nghĩ nháo sự, nhưng là gia hỏa này không cho hắn điểm nhan sắc, hắn liền cảm thấy chính mình là lão đại, ngài yên tâm, ta sẽ không đem hắn thế nào, nhiều nhất chính là đem hắn giao cho đồn công an mà thôi. Chính là A, thôn trưởng, ngài cũng không thể thiên hắn, gia hỏa này không phải đồ vật. Lúc này có thôn dân xem bất quá đi. cũng đi theo mở miệng nói. Có một thì có hai, một cái hai cũng đều đi theo phụ họa, tức khác hiện trường giống như chợ bán thức ăn. Thôn trưởng mặt càng đen, hắn bàn tay vung lên, ai nha, các ngươi nghe ta nói, ta khi nào nói thiên hắn, cho rằng gia hỏa này mấy ngày này không có việc gì cho ta đưa bao yên đưa điểm đồ vật ta liền thiên hắn, ta đương thôn trưởng nhiều năm như vậy, là vì điểm đồ vật liền tổn hại đại gia ích lợi người sao. Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều không lên tiếng. vu Đại hải thôn trưởng nói a kỳ thật ta là tưởng nói yêu cầu không cần hỗ trợ a ta nói các ngươi có thể hay không làm người đem lời nói nói xong thôn trưởng hắc mặt nói vũ đại hải gãi gãi đầu không nghĩ tới đối phương là tưởng nói cái này vây xem quần chúng phát ra một trận tiếng cười đồng chí xong cái này trận tròn mắt lập tức mặt xám như cho tàn cuối cùng thôn trưởng hỗ trợ tìm hai cái tuổi trẻ hán tử giúp đỡ bọn họ giúp từ thiên hồng đưa đến bệnh viện chạy nhanh trị liệu sau đó lại hiệp trợ Vu Đại Hải đem đồng chí sóng đưa đến đồn công an báo án. ngày hôm sau, Từ Thiên Hồng rốt cuộc ở trong phòng bệnh tỉnh lại. Đại tỷ, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi có biết hay không ngươi hôn mê đã bao lâu, đến hồi không tiếng đốc. Từ Thiên Tỉnh nhìn qua còn rất hưng phấn. Từ Thiên Hồng tái nhợt mặt, vẻ mặt suy yếu bộ dáng, nhị muội sao ngươi lại tới đây? ta đã sớm tới, Hải, ta tới cái gì nha? nơi này là bệnh viện. bệnh viện. Từ thiên hồng lúc này mới chú ý tới chuyển chuyển nhãn châu, nhìn xem bốn phía, quả nhiên liền nhìn đến bạch bạch trần nhà, treo đại diệp quạt trần, cập lui tới ăn mặc bệnh phục người bệnh cập người nhà. Đây là cái bệnh nặng phòng, có tám chương giường, nhưng là cũng không có trụ mãn, trừ bỏ nàng còn có chính là đối diện một cái lao thái thái, một người tuổi trẻ nam nhân, ăn mặc bệnh phục. Người nhà cũng không xảo, cho nên tuy rằng đại, lại cũng rất thán tính. Từ thiên hồng gian nan hồi ức, liền biết chính mình tựa hồ bị bệnh, sau đó mơ mơ màng màng. ta như thế nào ở bệnh viện ai ra đại tỷ ngươi còn nói đâu từ thiên tỉnh vừa nghe từ thiên hồng hỏi liền lập tức ống trúc đảo đầu đem ngày hôm qua phát sinh sự đều nói ra bất quá vẫn là chủ yếu cường điệu một chút chính mình công tích nếu không phải ta chủ trương giữ cửa tặc hai đem ngươi khiêng ra tới ngươi hiện tại phòng chừng đều thiêu choáng váng lại nghiêm trọng điểm phòng trừng mạng già khó giữ được a từ thiên hồng phảng phất toàn thân sức lực đều bị chịu hết nửa ngày mới xả ra một cái tươi cười suy yếu nói cảm ơn ngươi cảm thấy thời khắc mấu chốt vẫn là người một nhà nột hải nhà mình tỉ muội nói này làm gì bất quá ngươi nhưng đến còn chưa nói xong liền nghe được từ ngoại mà nội tiếng bước chân từ thiên tỉnh tựa hồ sợ bị người nghe được cái gì lập tức nói sang chuyện khác đại tỷ ngươi khắt nước đi ta cho ngươi đảo chén nước nhắc tới bên cạnh ngăn tủ thượng đặt ở phích nước nóng nha chống không ta đi ra ngoài chuẩn bị đi xoay người liền nhìn đến từ màu xanh ra trời dẫn theo một cái bình giữ ấm cùng một cái túi tiền tử tiến bảo nhị tỷ trước đừng đi ăn một chút gì nàng mới vừa tiến vào vừa lúc nghe được đối phương nói muốn đi múc nước cho nên nói không cần ngươi trước cấp đại tỷ ăn nàng hiện tại thân thể yếu đuối ăn vừa lúc trong chốc lát uống thuốc ta đi chuẩn bị thủy cho nàng uống thuốc dùng từ thiên tình nói xong cũng không đợi từ màu xanh ra trời trả lời liền vội vàng đi ra ngoài từ màu xanh ra trời xem nàng bóng dáng liếc mắt một cái cũng chưa nói cái gì đem bình giữ ấm đặt lên bàn đại tỷ tỉ, ngươi tỉnh Vừa lúc chạy nhanh uống trước điểm canh, ta riêng hầm canh gà. Nàng đem bình giữ ấm cái mở ra, một cổ nồng đậm canh gà vị liền tràn ngập toàn bộ nhà ở. Trong phòng vốn dĩ đã cơm nước xong, những người khác lập tức đều cảm thấy chính mình vừa rồi ăn cơm căn bản không gọi cơm. "Ta muội, hầm cái gì canh gà, ta chính là cái tiểu cảm mạo, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi." Nàng lại nhìn nhìn chân nhà, ánh mắt ngốc ngốc nói, "Còn đưa ta tới cái gì bệnh viện, Bạch Hoa Tiền, một lát liền giúp ta làm xuất viện đi." Nàng lời nói nhẹ nhàng. Ngữ khí lại là chưa bao giờ từng có chấn định cùng chân thật đáng tin. Đáng tiếc từ màu xanh ra trời không thể làm nàng như nguyện, đại tỷ, xuất viện việc này ngươi nói nhưng không tính, đến bệnh viện tới phán đoán ngươi có phải hay không có thể xuất viện, ngươi cũng không phải là tiểu cảm bạo. Nói nàng liền từ tùy thân trong túi lấy ra mấy chỉ chén nhỏ, đổ một chén canh gà, tính toán uy từ thiên hồng. Thư thiên hồng vội tiếp nhận đi, ta chính mình tới. Từ màu xanh ra trời cũng không bắt buộc, đem cái nắp cái hảo, nhìn nàng đem canh gà uống xong Chén rất tiểu nhân, không giống nông da tốt bự, mấy khẩu đi xuống liền thấy đế. Từ thiên hồng uống xong, sắc mặt thoáng hảo chút, thân thể cũng cảm thấy ấm áp tới tinh thần dường như. Nay canh gà là ngươi ngao. Từ thiên hồng nghi hoặc nói. Đúng vậy, làm sao vậy? Từ màu xanh ra trời nói. ta muội ngươi hiện tại tay nghề đều mau đổi kịp đầu bếp. Từ thiên hồng chân thành khen nói, nàng cũng thường nấu cơm, sư thừa chính mình mẫu thân, tuy rằng sẽ làm không nhiều lắm, nhưng là tốt xấu vẫn là ăn ra tới. Từ màu xanh ra trời mặt đỏ lên, ho khan một tiếng lấy dấu xấu hổ, nàng ở canh gà thả không gian thủy, có thể không hảo uống sao, cho nên này cũng không phải nàng công lao, có điểm ngượng ngùng. Hảo uống ngươi liền uống nhiều điểm. Từ màu xanh ra trời hoàn toàn không nghĩ tới cùng người trong phòng chia sẻ gì, thật sự là bình dự âm quá tiểu, hơn nữa không gian thủy quá ít, phân phân liền không có. Từ thiên hồng lại uống lên một chén nhỏ, hồ canh gà liền phải thấy đấy, nàng nói cái gì cũng không uống, muốn để lại cho các nàng hai chị em. Tốt như vậy uống đồ vật, sao có thể một mình ta uống quang, ngươi cũng uống, có thể cho thiên tình cũng chừa chút sao. Ngươi như thế nào cái gì đều nghĩ người khác, ta ở nhà cơm nước xong. Hơn nữa đây là cho ngươi bổ thân. Từ thiên tình múc nước trở về, cũng tỏ vẻ không uống, từ thiên hồng lúc này mới đem dư lại mới uống. Uống xong rồi canh, từ màu xanh ra trời khiến cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi, tỉ muội hai cái liền thương lượng như thế nào buổi đêm, từ thiên hồng hiện tại cái này tình huống không ai chiếu cố không thể được. Bác sĩ kiểm tra ra tới toàn thân trên dưới trải rộng vết thương, vết thương cũ vết thương mới chồng lên, lại còn có ẩn ẩn có nội thương, muốn lưu viện lại quan sát. Từ màu xanh ra trời lúc ấy nghe bác sĩ nói xong, tức giận đến cả người đều ở run, cái này họ đồng mắng hắn xuất sinh đều là ô nhục xuất sinh, nàng lập tức thỉnh bác sĩ khai nghiệm thương báo cáo, sau đó đưa đến đồn công an. Đồng chí sóng còn ở đồn công an đóng lại đâu? Cuối cùng từ màu xanh ra trời ra khá xa, vẫn là làm nàng đi về trước, nàng tới chiếu cố tử thiên hồng Từ thiên hồng bắt đầu như thế nào đều không cho nàng bồi đêm, ta ngủ còn dùng người bồi, thật sự không cần, ngươi chạy nhanh trở về đi, bọn nhỏ còn phải. Bọn nhỏ còn có biển rộng đâu, không có việc gì. Từ màu xanh ra trời thái độ kiên quyết. Từ thiên hồng tính tình vẫn luôn mềm chút, nói lại nói bất quá người, chỉ phải gấp đến độ đầy mặt đỏ bừng người, đến lúc đó là so vừa rồi bạch mặt thật nhiều bộ dáng. Lại qua mấy ngày, bệnh viện kết quả ra tới, từ thiên hồng nhiều là bị thương ngoài ra. Chỉ cần hảo hảo điều trị thân thể hẳn là không ngại Từ màu xanh ra trời lúc này mới yên tâm Nhưng vẫn là đi đồn công an Tính toán hảo hảo cáo một cáo đồng chí sóng không 55 năm đảo mắt trung tuần tháng 7 Thời tiết dần dần nóng bước lên Từ thiên hùng ở bệnh viện ở không đến 3 ngày Một có sức lực liền bắt đầu mỗi ngày nháo muốn xuất viện Từ màu xanh ra trời biết nàng đây là đau lòng tiền Nhưng là không có được đến bác sĩ phê chuẩn Từ màu xanh ra trời liền không có đồng ý Vẫn là lại kiên trì làm nàng lại lưu viện quan sát hai ngày Bệnh viện ở xác nhận có thể về nhà tĩnh dưỡng sau Mới làm nàng xuất viện Ta đều nói ta không có việc gì Có thể xuất viện Này lại bằng bạch lại ở hai ngày hai ngày này bao nhiêu tiền nột Từ thiên hồng lại nhải thu thập đồ vật Nam viện tuy rằng không đến một vòng Cũng tích góp không ít đồ vật Hồ cơm, chậu rửa mặt, phích nước nóng, ly nước Tắm rửa quần áo Có chút là từ màu xanh da trời từ ra lấy tới Có chút là nàng đi thị trường mua Rốt cuộc tắm rửa quần áo này đó cũng không có khả năng lại đi từ thiên hồng ra đi lấy. Ta trụ như vậy hai ngày, ngươi trả lại cho ta mua cái gì quần áo, này không phải có bệnh nhân phục sao, ta này xuyên không cũng khá tốt, còn mua cái gì quần áo mới, này không phải đạp hư tiền sao. Từ thiên hồng tiếp tục cũng không ngẩng đầu lên biên đem quần áo hướng trong túi tắc, biên lẩm bẩm. Từ màu xanh ra trời cười cười nói, mua ngươi liền xuyên đi, cũng không phải cái gì hảo quần áo, trước hai ngày sự tình đều đuổi một khối, ta cũng không có thời gian. Quay đầu lại chờ ngươi hảo điểm, chúng ta lại hảo hảo đi dạo, nhiều mua hai kiện hảo quần áo. Phía trước đưa từ Thiên Hồng đưa bệnh viện tới thời điểm, Từ Thiên Hồng liền phát hiện nàng vẫn luôn ăn mặc một kiện lam hoa áo ngắn, quần cũng là liền kia một cái, vẫn luôn cũng không đổi quá. Ngắm lại đại tỷ trước kia đối từ màu xanh ra trời cũng thật khá tốt, khi còn nhỏ có gì ăn ngon hảo ngoạn, đều trước tăng cường mỗi muội, nào có việc đều là chuyện của nàng nhi, phòng trừng trước nay không hưởng qua một ngày phút. ở nhà mẹ để hiểu chuyện khởi liền bắt đầu làm việc không cái thời gian rảnh rỗi gả cho người càng là quá mức trong nhà ngoài ngõ đều là nàng việc từ màu xanh ra trời ngẫm lại đều thế nàng không đăng giá cái kia xúc sinh cưới tốt như vậy tức phụ cư nhiên còn không biết đủ còn làm ra loại sự tình này quả thực không thể nhẹ tha không mua không mua ta có kiện quần áo xuyên là được mua cái gì lãng phí tiền ngươi nếu là lại mua ta liền về nhà không đi ngươi kia từ thiên hồng mấy ngày này cùng từ màu xanh ra trời ở chung nhiều lại tìm về khi còn nhỏ tỉ muội cảm giác kéo gần lại mấy năm nay không ở cùng nhau mới lạ cảm cứ việc nàng cảm thấy ta muội thay đổi thật nhiều trở nên đặc biệt xinh đẹp không nói còn trở nên ái cười càng biến xa tiêu tiền hảo gia hỏa nhìn xem chính mình mới vừa thu thập này đôi đồ vật ít nhất có một nửa là nàng hiền mua giống chậu rửa mặt trong nhà đều có cư nhiên còn mua một cái càng ngày càng sẽ không sinh hoạt từ thiên hồng tiết kiệm quán, có khi hận không thể một phân bẻ thành hai nửa hoa nào gặp qua người như vậy lãng phí tiền ta muội phải cho đại tỷ mua cái gì nha. Hai người đang nói, Từ Thiên Tỉnh từ bên ngoài tiến bảo. Vốn dĩ hôm nay Từ Thiên Hồng xuất viện, không tính toán kêu nàng, bất quá nàng ngày hôm qua tới biết liền nhất định phải tới hỗ trợ, bất quá này đều mau thu thập xong rồi, nàng tới cũng giúp không được gấp cái gì. Hai ngày này đều là từ màu xanh ra trời bồi dường, Từ Thiên Tình nói đến phòng trừng cũng là khách khí khách khí, hai ngày này cũng không như thế nào gặp người ảnh. Từ Thiên Tình kỳ thật là nghĩ đến, Bất quá tưởng tượng đến đại buổi tối còn muốn ở bệnh viện Bồi Dường liền không quá nghĩ đến, vừa lúc từ màu xanh ra trời nói không cần nàng, nàng liền thật sự chỉ là khách khí một chút. Kỳ thật nàng là tưởng nhiều ở từ màu xanh ra trời trước mặt lộ lộ mặt, rốt cuộc hiện tại ta Muội ra phát đạt, nàng làm tỷ tỷ lão không xuất hiện cũng không được, nếu không về sau như thế nào thâm lây. Kỳ thật đại tỷ ra sự nàng sớm liền biết, cũng chính là ta Muội ở cách xa không thường trở về, không biết cụ thể tình huống. Nhưng nàng tuy rằng biết lại cũng không quá tưởng quản. Một là đây là nhân ra việc nhà, nàng quản nhiều cũng là không tốt, nhị là đại tỷ kia tính tình nàng thật sự trướng mắt, ánh mắt cũng không tốt, chính là lúc trước không thấy hảo tìm cái như vậy cái lưu manh thức nhân vật, mặt sau phát hiện cũng không chừng vừa hiện chịu được nàng, đánh lao bà loại sự tình này liền cùng làm, phá, dày giống nhau, có một thì có hai, nếu là làm hắn nếm đến ngon ngọt biến buồn hồi lệ là khẳng định. Cho nên nhất định phải một lần không dung, lần đầu phải cho hắn biết lợi hại, nhưng đại tỷ hàng không được người nọ. Lựa chọn một nhẫn lại nhẫn kết quả biến thành hôm nay cái này cục diện. Đây cũng là nàng nhất khinh bỉ từ thiên hồng địa phương, người người lương thiện khinh, người lui một bước hắn liền tiến thêm một bước, đơn giản như vậy đạo lý không hiểu, nếu là nàng liền tính lúc ấy đánh không lại, cũng đến sấn hôn đảng ngủ rồi, cột lấy hắn hảo hảo tấu một đốn, tấu đến hắn sợ mới thôi. Ở nàng xem ra từ thiên hồng cũng không đáng giá đồng tình, nhưng người này dù sao cũng là chính mình đại tỷ, bóp mũi cũng chỉ hảo giúp một lần. Bất quá chính yếu nguyên nhân chính là nàng trước đó vài ngày đem tam muội đắc tội, mà hiện tại tam muội ra lại phát đạt, như vậy trực tiếp dán lên đi. Y Li tam muội tình huống hiện tại, khẳng định xem đều lười xem nàng, nàng cũng chỉ có nương lần này đại tỷ sự, cho chính mình kéo hảo hảo nhân duyên. Thiên tình ngươi tới vừa lúc, ngươi chạy nhanh khuyên nhủ màu xanh ra trời, nàng hiện tại cũng quá không biết nhận từ qua, lúc này mới mấy ngày liền mua này một đống lớn đồ vật, lại là quần áo lại là chậu rửa mặt phích nước nóng, này đó đều có còn mua. Này đi ra ngoài còn phải cho ta mua, này không phải đạp hư tiền đầu sao. Từ thiên hồng lôi kéo Từ thiên tình nói. Mấy ngày này tiếp xúc càng nhiều, nàng càng cảm thấy vẫn là nhà mình tỉ bội là thân nhất. Từ thiên tình nhìn nhìn đại tỉ kéo ra túi, sau đó nhìn đến bên trong các loại đồ dùng sinh hoạt, đại bộ phận đều là tân, bao gồm khăn lông, ly nước linh tinh, còn có hai bộ quần áo, cũng đều là tân. Này thay đổi người giàu có chính là không giống nhau. Nàng trong mắt hiện lên một tia ghen ghét. đã từng nàng cho rằng chính mình là tam tỷ mọi chung gà tốt nhất một cái rốt cuộc khi đó nàng trượng phu là có thể lấy ra nhiều nhất lễ hỏi mà từ màu xanh ra trời gà vu đại hải chỉ có thể lấy ra một nửa lễ hỏi nàng nghèo sợ không nghĩ lại gặp cảnh khốn cùng cho nên chẳng sợ tương lai trượng phu là cái đại nàng mười mấy tuổi trung niên nam nhân nàng cũng không để bụng có tiền liền có dựa vào này nàng hết thể đều là giả vu đại hải liền tính là cái tuổi trẻ anh tuấn tiểu tử thì thế nào nhưng là hắn nghèo a liên điểm này khiến cho nàng đối loại người này liền suy xét đều sẽ không suy xét đẹp lại không thể đương cơm ăn kết quả không nghĩ tới chính mình lúc trước cũng không suy xét ở bên trong người cư nhiên đã phát tài nàng trong lòng lập tức liền không cân bằng đại tỷ không phải ta nói ngươi màu xanh ra trời phải cho ngươi mua đó là nàng bắt ngươi đương tỷ tỷ không được màu xanh ra trời ta nhưng cũng là ngươi tỷ trở về ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia từ thiên tình vui đùa nhìn từ màu xanh ra trời nhà ngươi biển rộng đã phát tài Ngươi còn không thỉnh khách qua đường, này rất tốt sự cũng không nói cùng người trong nhà nói hạ, ta còn là nghe người ta nói mới biết được. Từ màu xanh ra trời trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng chỉ là một nhàn rồi biến mất, nhị tỷ, xem ngươi nói, biển rộng kia công ty nói là công ty, kỳ thật chính là nhất bang làm việc tốn sức thấu một khối làm việc mà thôi, làm hiện ra như thật ở nhân gia còn không có kết tiền công đâu. Bất quá chúng ta tỉ muội hảo là muốn hảo đi đi dạo, lần này đại tỷ xảy ra chuyện, đến hồi ngươi chạy tới nói cho chúng ta biết, Nếu không chúng ta còn cũng không biết đâu. Từ màu xanh ra trời nói xong cười cười, nhìn nàng. Từ thiên tình nháy mắt minh bạch từ màu xanh ra trời ý tứ, lại là khóc than, lại là cảm tạ, còn không phải là tưởng nói việc nào ra việc đó, làm nàng đừng nghĩ quá nhiều, đừng nghĩ thơm lây ý tứ sao. Từ thiên tình âm thầm cắn răng, nay muội muội thật là càng đổi càng lợi hại, nàng xấu hổ xả ra cái tươi cười, này không phải hẳn là sao, đại tỷ cũng là ta đại tỷ, ta nếu là một người hành, ta liền trực tiếp đem đại mang ra tới. tìm các ngươi cũng là tưởng nhiều giúp đỡ mà thôi mấy người vừa nói vừa cùng trong phòng bệnh người lễ phép tính chào hỏi một cái sau đó một cái xách theo túi đi ra ngoài từ màu xanh ra trời phía trước đã làm tốt xuất viện thủ tục cho nên các nàng liền thẳng đi ra ngoài vu đại hải buổi sáng đi trước tranh công ty sau đó nói một hồi sẽ tìm chiếc xe tới đón các nàng từ khi ngày đó trở về đem đại tỷ đưa bệnh viện sau vu đại hải liền cân nhắc muốn mua chiếc hàng xì cổ tặng xe này công trình càng lúc càng lớn Không xe không thể được, kéo hóa kéo người đều đắp dụng, này có việc hiện tìm xe, thật đại quá chậm trễ sự. Đáng tiếc Vu Đại Hải hiện nguyên sinh tài chính đều dùng để chiêu tân nhân, mặt sau tiếp công trình tài chính cũng đều không thu hồi, cho nên chỉ phải chờ huyện trưởng bên kia nói bách hóa thương trường công trình khởi động, sau đó cho hắn đánh tài chính khởi đầu khi lại mua. Hiện tại chỉ phải trước tiên tìm lướt, rốt cuộc hiện tại một tay đều thiếu, càng miễn bản xì cột hẹn. Ba người đi đến bệnh viện cửa, Vu Đại Hải còn không có tới từ màu xanh ra trời liền đề nghị đi trước cửa cây cối âm u đi xuống từ từ hiện tại phòng chừng cũng mau 11 một giờ mau buổi trưa mấy người còn đều ăn mặc trưởng tụ áo khoác càng ngày càng nhiệt bệnh viện cửa có hai cái đại cây huệ vừa lúc có thể tránh tránh nhiệt mới vừa ở dưới tảng cây đứng yên từ màu xanh ra trời liền phát hiện bên người từ thiên hồng bắt đầu thở hồn hển thân mình khẽ run nàng hơi nghiêng đầu liền nhìn đến đối phương vẻ mặt hoảng sợ nhìn bên trái nàng theo đối phương ánh mắt nhìn lại liền nhìn đến khi đồng chí sóng vẻ mặt dâm loạt cười từ xa tới gần lại đây tức phụ ta tới đón ngươi về nhà hắn đi tới đầu một câu từ thiên hồng dọa mặt không còn chút máu cũng quýt trốn đến từ màu xanh ra trời phía sau trong miệng nhét mãi ta không ta không cùng ngươi trở về ta đi ta ngồi ra đồng chí sóng điệu môi cười tựa hồ mới phát hiện từ màu xanh ra trời hai người dường như khoa trương lớn tiếng nói nha nhị vị cô em vợ cũng ở a các ngươi hảo a mấy ngày này cảm ơn các ngươi đối mặt ta tức phụ cũng cảm ơn các ngươi phía trước đối ta chiều ứng Ta về sau nhất định sẽ gấp bội dâng trả, hiện tại ta đến mang ta tức phụ về nhà, không thành vấn đề đi. Cuối cùng câu kia gấp bội dâng trả hắn là cắn răng nói, phỏng chừng là đối với các nàng hận thấu xương, bất quá loại người này, tiểu nhân một cái. Từ màu xanh ra trời căn bản không đem đối phương đặt ở trong mắt, ngươi uy hiếp ai đâu, ngươi đừng tưởng rằng lần này quan ngươi mấy ngày, ngươi liền không có việc gì, ta nói cho ngươi, ta đại tỷ sẽ không theo ngươi trở về. Đồng chí sóng tựa hồ còn muốn nói gì nữa? lúc này Vu Đại Hải từ phía sau lại đây, đồng chí sóng, ngươi tới làm gì? Đồng chí sóng tựa hồ phía trước lo sợ, vừa nghe đến Vu Đại Hải thanh âm, liền dọa co rụt lại cổ, sau đó chậm rãi quay đầu, cười miệng nói, nha, muội phu à, ngươi tới làm gì? ngươi sẽ không còn muốn đánh lao bà đi? Ta nói cho ngươi, ngươi hiện tại còn ở giáo dục giai đoạn, ngươi nếu là tái phạm, tùy thời đem ngươi đưa đi đồn công an. Vu Đại Hải tức giận nói, hiện tại này nên đại. Đánh lao bà căn bản không bị người cho rằng là nhiều nghiêm trọng sự, đặc biệt là nông thôn, đồn công an nhiều nhất cũng chính là câu lưu mấy ngày, thuyết phục giáo dục vài câu liền đem người thả, cho nên đồng chí sóng ra tới sau, trước tiên liền chạy tới bệnh viện. không 56. 056. muội phu A, ta chính là tới đón ta tức phụ về nhà, này ngươi cũng quản. Đồng chí sóng lui ra phía sau vài bước cùng Vu đại hải bảo trì khoảng cách, sợ cái này dã man người tới gần hắn lại đem hắn tấu một đốn. bất quá hắn cảm thấy chính mình nói có sách mách có chứng ta không cùng ngươi trở về ta muốn đi ta mùa ra từ thiên hồng trong lòng phát run run rẩy môi phát ra một chút thanh âm bất quá vẫn là có thể nghe được ngươi bằng gì không cùng ta về nhà ngươi là ta tức phụ đi đến nào đều là ta tức phụ ngươi có thể ở lại nhân ra trong nhà cả đời đồng chí sóng nói liền xả ra cái giả mô giả thức không hề có thành ý tươi cười tới tức phụ ngươi yên tâm cảnh sát đã giáo dục quá ta Ta cũng khắc sâu lĩnh nộ tới rồi chính mình sai lầm, ta bảo đảm về sau không bao giờ đánh ngươi, ngươi cùng ta trở về hảo hảo sinh hoạt đi. Đồng chí xong nói xong, liền một bộ nghiêm túc bộ dáng nhìn nàng, một sửa vừa rồi cận nhà bộ dáng, bất quá ở từ màu xanh ra trời xem gian này hoàn toàn chính là không hề có thành ý cố làm ra vẻ, một chút cũng không thể tin. Huống hồ loại này thích đánh lao bà nam nhân, căn bản chính là cha nam, có một lần liền có hai lần, cho nên nàng một chút cũng không hy vọng đại tỷ cùng đối phương trở về. Nhưng này dù sao cũng là người khác sinh hoạt, nàng nhân sinh cũng chỉ có thể chính mình phụ trách, nếu không thể từ nội tâm cường đại lên, các nàng lại như thế nào giúp cũng chỉ là các nàng ý nguyện. Bởi vậy lúc này nàng liền không nói gì, chỉ còn chờ nàng chính mình quyết định. Từ Thiên Hồng Hoang mang lo sợ nhìn hai cái muội muội, nàng cũng không biết về sau muốn thế nào, nhưng là hiện tại nàng khẳng định là không nghĩ trở về, nhưng không quay về lại có thể thế nào, có một câu đối phương nói đúng, nàng không có khả năng ở tại muội muội trong nhà cả đời. Chủ nhất thời là thăm người thân trụ thời gian dài là phải bị ghét bỏ đến lúc đó nàng một cái vô gia không nghề nghiệp nông thôn phụ nữ nên như thế nào sinh hoạt nhưng ngẩng đầu xem đồng chí xong kia phó phú mặt nàng lại vô cớ cảm thấy vô cùng chán ghét nàng nhận đủ nhiều nàng bình tĩnh nhìn đồng chí sóng phảng phất qua hồi lâu lại phảng phất chỉ là trong nháy mắt nàng rốt cuộc lớn tiếng nói ra tưởng nói ra đã lâu nói ta không cùng ngươi trở về ta về sau đều không cùng ngươi đi trở về ta muốn cùng ngươi ly hôn đối ly hôn Chính là lại mất mặt cũng so như vậy thống khổ tồn tại cường. Đồng chí sóng bốn dĩ xem từ thiên hồng nhìn hắn, còn vẻ mặt đắc ý cho rằng tức phụ muốn cùng hắn về nhà, vừa định đi qua đi trực tiếp đem nàng lôi đi, không nghĩ tới nàng nhảy ra như vậy câu nói, nhất thời hắn liền ngây ngẩn cả người, ly hôn. Đúng vậy, ly hôn. Nói ra những lời này sau, từ thiên hồng xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Ngươi biết cái gì muốn ly hôn, cùng ta về nhà, ta nói cho ngươi không cùng ta trở về ngươi liền trở về sau ngủ đường cái đi. đồng chí sóng tức muốn hộp máu đi nhanh tiến lên ý đổ rối tay kéo nàng cánh tay đem nàng lôi đi thứ thiên hồng thân thể sau này co rụt lại lại một trận kinh hoàng mấy người thấy thế đều chạy nhanh bảo vệ nàng vu đại hải trực tiếp giữ chặt đồng chí sóng cánh tay đồng chí sóng ngươi cánh tay không đau có phải hay không hắn vẫn như cũ vô dụng vài phân lực đồng chí sóng liền ngao ngao kêu to thượng thật sự là mấy ngày hôm trước bị lộng bị thương hiện tại còn không có hảo nhanh nhẹn này một túm lại là như vậy động tác Trực tiếp vết thương cũ tái phát, đau hắn tê tâm liệt phế. Ai ra, muội phu muội phu, ngươi chạy nhanh buông tay, ngươi lại tốn ta này cánh tay liền phế đi, ta không kéo nàng được rồi đi. Đồng chí sóng tư hoa kêu to bắt đầu xin tha, vừa rồi đắc ý mặt, lập tức vặn vẹo không thành dạng. Hư Vũ Đại Hải đi phía trước đẩy, đối phương thiếu chút nữa một ngông ngồi dưới đất, chạy nhanh lăn. Hảo hảo, ta lăn đồng chí sóng hay còn chưa từ bỏ ý định, hỏi Từ Thiên Hồng nói, Từ Thiên Hồng, ta nói cho ngươi, ly hôn đừng nghĩ. bất quá ngươi hôm nay nếu là không cùng ta trở về ngươi liền chờ ngủ đường cái đi ta chính là đông chết đói chết cũng sẽ không theo ngươi trở về từ thiên hồng run rẩy môi hốc mắt chứa đầy nước mắt kích động nói Hảo hảo hảo, ngươi đừng hối hận phóng song tàn nhẫn lời nói đồng chí sóng đối với vu đại hải nắm tay nuốt khẩu nước miếng rốt cuộc kẻ ra quần đi rồi từ màu xanh ra trời vỗ vỗ như cũ kích động run rẩy thân mình từ thiên hồng an ủi nói đại tỷ ngươi yên tâm chỉ cần ngươi hạ quyết tâm Không, có ly không được hôn. Từ thiên hồng yên lặng chảy nước mắt, sau đó kiên định gật đầu. Từ thiên tình cảm thấy từ thiên hồng hôm nay có thể làm được như vậy, quả nhiên là phải đối nàng lau mắt mà nhìn một chút, chỉ là một chút mà thôi. Mấy người tới rồi từ màu xanh ra trời ra, sau đó hảo hảo ăn một đốn, từ thiên hồng tựa hồ sống sót sau thai nạn kích động, không được cảm tạ bọn họ, nói nói lại đỏ hốc mắt. Từ thiên tình đối với nàng này động bất động liền ái khóc tính tình, thật sự là trứng mắt, bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là ăn tình ăn chính mình đồ ăn đồ ăn vài người cùng nhau làm cho nhưng xào là từ màu xanh ra trời xào bọn họ đều phụ trách đánh tiếp nàng không nghĩ tới từ màu xanh ra trời gà đi ra ngoài mấy năm này chu nghệ chính là thấy trướng, một cái đơn giản cả chua trứng gà cư nhiên làm cho ăn ngon như vậy quả thực đều mau làm nàng dừng không được chiếc đũa nàng gấp khối trứng gà vừa muốn hướng trong miệng tắc sau đó liền nghe từ màu xanh ra trời nói một câu nói nháy mắt liền có điểm ăn không vô từ màu xanh ra trời nói câu nhị tỷ lần này đại tỷ có thể không có việc gì vẫn là ít nhiều ngươi báo tin nhi lấy trả thay rượu kính ngươi một ly bọn họ trên bàn liền vu đại hải một cái nam các nàng ba cái nữ đều không uống rượu cho nên trên bàn cơm căn bản không bãi rượu ăn cơm trước đổ hồ đồ ăn đều đi theo uống trà, sau đó thuần ăn cơm từ thiên tình phía trước ở bệnh viện đã nghe qua câu này đây là tưởng lấy một bữa cơm liền đem nàng đuổi rồi nhưng loại này cục diện nàng cũng không thể nói cái gì chỉ phải cười cười nói người một nhà không nói hai nhà lời nói tỷ mỗi hai uống lên hai ly trà tiếp tục ăn cơm bọn nhỏ cũng đi theo ăn miệng bóng nhẫy tiểu truyền bằng nghe nói đại tỷ muốn tạm thời trụ tam tỷ nơi này đặc biệt cao hứng trên bàn cơm không được cấp đại tỷ gấp đồ ăn giống như sợ nàng ăn không đủ no dường như kỳ thật hắn chỉ là cảm thấy đại tỷ trước kia thực chiếu cố nàng hắn trưởng thành cũng muốn hảo hảo chiếu cố hạ đại tỷ từ thiên hồng xem đệ đệ đối chính mình như vậy đệ bụng đột nhiên thấy chính mình trước kia thật là không bạch đau nàng tương phản Đối với nhị tỷ từ thiên tình hắn liền không phải thực đại thấy, toàn bộ hành trình linh giao lưu, xem đều không xem một cái. Trước kia nhị tỷ cũng không như thế nào đã cho hắn hòa nhã, cho nên hắn vẫn là rất lòng dạ hẹp hòi. Hiện tại tình huống này, từ thiên tình vốn đang ý đồ cùng từ triển bằng đánh hảo quan hệ, nhưng nói với hắn lời nói đều không thèm nhìn, cũng liền phai nhạt, nói đến cùng bất quá một cái tiểu thi hài, hiểu cái gì, về sau phỏng chừng cũng không gì lui tới. Rượu đủ cơm no, cũng liền ai về nhà nấy. Trên thực tế cũng liền từ thiên tình hồi chính mình ra, những người khác đều vẫn là lưu lại. Nay phòng ở tuy rằng không phải rất lớn, nhưng là phòng lại không ít, chính phòng tam gian trung gian là phòng khách, xương phòng hai gian từ triển bằng ở một gian, dư lại một gian liền cấp từ thiên hồng dọn dẹp một chút làm nàng ở. Nay xương phòng cũng không phải là giống với gia nhà cũ như vậy lại thấp lại lùn, mà là cùng nơi này chính phòng giống nhau gạch xanh nhà ngói, rộng mở sáng ngời. Từ thiên hồng đi theo thu thập khi còn nói, Phòng lớn như vậy một mình ta nào trụ, ta trụ gian ngoài là được, tỉnh thu thập, Từ màu xanh ra trời trực tiếp xem nhẹ nàng lại nhải, nàng còn không phải là không nghĩ phiền toái người, nhưng lời này nói đến nói đi cũng là rất phiền, cho nên nàng hiện tại khuyên đều không khuyên trực tiếp xem nhẹ. Từ thiên hồng vừa thấy nàng không phản ứng chính mình, liền cũng không nói, rốt cuộc trụ nhân ra nơi này, vẫn là nghe nhân ra đi. Từ thiên hồng là cái loại này một khắc cũng không chịu ngồi yên người, dùng nàng nói chính là làm việc làm quán. nhưng không. Trước kia ở nhà mẹ để khi tự hiểu chuyện khởi liền bắt đầu làm việc, sau lại gả cho người việc liền càng nhiều, chẳng những phải làm việc nhà, giặt quần áo nấu cơm, còn muốn dưỡng ra, một người hầu hạ năm sáu mẫu đất, này còn chưa đủ, có rảnh còn muốn uy gà uy vịt bổ khuyết gia dụng, lại dùng không nhà ai việc lo liệu không hết quá nhiều việc, nàng liền đi theo đi hỗ trợ kiếm chút vất vả tiền. Bất quá loại này thời điểm lại không nhiều lắm, vốn gì trong thôn mà liền không nhiều lắm, nhà ai có thể chính mình loại liền chính mình loại, cũng sẽ không ngớ người. Trừ phi là đặc biệt vội, gieo trồng gấp hoặc là gặt gấp thời điểm, nhưng là kia cũng đặc biệt loại, cơ hồ vừa đến vãn trường đến trong đất, không làm xong không tính xong, sợ không được trên mặt đất là có thể ngủ rồi. Cho nên đương từ màu xanh ra trời ngày hôm sau lên thời điểm, phát hiện sân bị quét một mảnh cảnh khô lạn diệp cũng không có, trong ngoài mấy gian phòng mà đều là sạch sẽ, lưu nước chứa đầy thủy, nồi to đã mạo nhiệt khí. Mà từ thiên hồng đang ở lau mặt buồn, sắt vô cùng nghiêm túc, xem kia tư thế. Là thệ muốn đem chậu rửa mặt sắt quang hoa trừng dám. tuy rằng ở từ màu xanh ra trời xem ra kia cơ xuất có điểm tiểu, bởi vì mặt đỏ là trắng men. Đại tỷ, ngươi như thế nào khởi sớm như vậy? Từ màu xanh ra trời nhìn xem bên ngoài thiên nhi, mới vừa lượng. Lúc này Vu đại hải cũng từ phòng đánh ngáp ra tới, đúng vậy đại tỷ, như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát? Không còn sớm, thiên đều mau sáng, được rồi, các ngươi mau rửa mặt đi, một lát liền có thể mở vùng ăn cơm. Từ thiên hồng đem đại công cáo thành trậu rửa mặt đặt ở bồn giá thượng, sau đó cười nói. Từ màu xanh ra trời như mày nói, đại tỷ, ta làm ngươi trụ ta nơi này, không phải vì làm ngươi cho ta làm việc nhi, ngươi lúc này mới vừa hảo, muốn nghỉ ngơi nhiều. Không có việc gì, điểm này nhi còn mệt đến ta, các ngươi chạy nhanh rửa mặt ăn cơm, biển rộng không phải còn phải đi ra ngoài làm việc. Ngươi một nhà ăn cơm sáng, Vu đại hải cùng các nàng chào hỏi, mang theo từ triển bằng liền đi ra ngoài. Mà từ thiên hồng lại nói muốn đi ra ngoài tìm công tác, từ màu xanh ra trời vốn dĩ tưởng, nhìn xem có thể hay không giúp đỡ từ thiên hồng hỏi một chút tần mình kia muốn hay không người, hắn kia nhà xưởng đại, hẳn là sẽ thiếu công nhân, bất quá việc này nào có nói ngươi tưởng liền tới, dù sao cũng là muốn phiền toái người sự. Cho nên cũng không ngăn cản nàng, đáng tiếc nàng đi ra ngoài tìm một ngày cũng không tìm được, thở ngắn than dài trở về. Không vài phút liền lại bắt đầu lao sư động chúng muốn giặt quần áo, tẩy các loại khăn trải giường vào chăn. Tẩy các ta bức màn cửa sổ, quả thực cùng nàng khi còn nhỏ ăn tết khi quét dọn nhà cửa một cái dạng. Từ màu xanh ra trời thật sự chịu không nổi nàng như vậy, như thế nào có thể như vậy ái làm việc nhi, nàng còn phải nghiên cứu chế tạo điểm tâm đâu. ân Đúng vậy, có thể cho đại tỷ cho nàng trợ thủ A, cuối cùng tìm được sự cho nàng làm, từ màu xanh ra trời đảo không sợ nàng sẽ tiết lộ phối phương gì đó. Này phối phương nàng chính là có rất nhiều, đại tỷ tuy rằng tính cách mềm yếu, nhưng là người lại phi thường không tồi. Liền tính thật sự cho nàng mấy khoản phối phương nàng cũng không để bụng. Vì thế từ màu xanh ra trời cùng đối phương vừa nói, từ thiên hồng lập tức gật đầu đáp ứng, lập tức tràn ngập nhiệt tình. Tài liệu từ màu xanh ra trời sáng sớm liền lấy lòng, cho nên liền dư lại chiếu phương thuốc làm, tỉ mỗi hai cái bận việc một ngày, rốt cuộc lại làm ra tam khoản điểm tâm. vu đại hải buổi tối trở về, vừa lúc ăn thượng, hắn hô to, điểm này nhi đuổi không tồi. Chương 57 057 từ màu xanh ra trời phía trước làm điểm tâm chủ đánh chính là mọi người đi thân thăm bạn dùng quà tặng bởi vì hiện tại rốt cuộc người thường nhóm sức mua hữu hạn giống nhau đều là có việc yêu cầu tặng lễ thời điểm mới có thể bỏ được tiền mua điểm tâm bởi vì từ màu xanh ra trời lần này làm có hai loại vẫn là hảo một chút kiểu trung quốc điểm tâm cũng là dùng để tặng lễ dùng phía trước chủng loại quá ít gia tăng một chút chủng loại một loại là tô gia có, có nhân huyền cơ có nhân các loại phẩm vị không phải trường hợp cá biệt thỏa mãn các loại người khẩu vị mà một loại khác là ngoại da tương đối mềm sốt bên trong cũng là xứng với các loại bất đồng nhân răng không tốt lao nhân tương đối thích hợp vừa thơm vừa mềm này hai loại đều là tương đối thích hợp tặng lễ ngoại hình đẹp tặng lễ cũng có mặt mũi kỳ thật từ màu xanh ra trời rất muốn lộng chút tương đối thích hợp đại chúng điểm tâm rốt cuộc nhân ra tặng lễ cũng không phải mỗi ngày đưa chịu chúng vẫn là tiểu nhưng là bình thường dân chúng sức mua có phụ nếu không cũng sẽ không chỉ có ở tặng lễ thời điểm mới có thể mua điểm tâm Cũng chính là ngày thưởng chờ này đó bọn họ là luyến tiếp mua tới ăn. Nàng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đến lộng chút đồ ăn vặt, mới có thể có nhiều hơn khách hàng. Nàng kiếp trước có rất nhiều ăn ngon đồ ăn vặt, nhưng là hiện tại đều không rất thích hợp. nghĩ tới nghĩ lui, nàng nghĩ tới bành hóa thực phẩm, thứ này ăn ngon không quý, các bạn nhỏ đều thích ăn, bất quá không biết tần minh nơi đó có làm hay không ra. Hai ngày này từ thiên hồng liền đi theo từ màu xanh ra trời cùng nhau làm điểm tâm, làm từ màu xanh ra trời không nghĩ tới chính là... Từ thiên hồng học phi thường mau, cơ hồ một điểm liền đấu, khả năng cũng cùng nhiều năm bếp thế khởi tới rồi hiệu quả. Được đến này kết quả, từ màu xanh ra trời dị thường kinh hỷ, cảm thấy những cái đó phức tạp phối phương có thể lấy ra tới nghiên cứu hạng. Nàng tuy rằng tiếp tục nguyên thân khéo tay bản lĩnh, lại có nàng chính mình kiếp trước làm điểm tâm kinh nghiệm, nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều nghiên cứu không ra phối phương. Hai tỷ muội cứ như vậy vừa làm biên nghiên cứu, giải khóa không ít loại hương vị phi thường đồng điểm tâm, hai người đều thật cao hứng. từ màu xanh ra trời quyết định đem này đó đều bán cho tần minh hảo lại có tiền thu từ màu xanh ra trời phi thường cao hứng vu đại hải cùng từ triển bằng còn có trong nhà hai cái tiểu cô nương hiện tại mỗi ngày có lộc ăn suốt ngày trong nhà tràn ngập thơm ngọt điểm tâm vị không nói còn mỗi ngày có thể ăn đến các loại bất đồng khẩu vị điểm tâm quả thực hạnh phúc vô pháp hình dung vu đại hải bản thân không phải thực thích các ngọt nhưng là tức phụ làm điểm tâm lại ngọt mà không nhị còn có rất nhiều bất đồng khẩu vị ăn hắn thẳng chọn ngón tay cái Chỉ trước mắt liền lại qua một tuần Đồng chí sóng nhưng thật ra đã tới hai lần Một lần chính là ở cửa bồi hồi Nhìn chằm chằm đại môn xem vu đại hải không ở Liền đi vào tưởng đem tử thiên hồng lôi đi Lúc ấy tử thiên hồng ở đi sân ngoại lộng xài than đá Từ màu xanh ra trời ở trong phòng Đồng chí sóng đột nhiên xuất hiện thời điểm Nhưng đem nàng dọa nhảy dự Mấy ngày nay ở mội mội ra ăn ngon ngủ hảo Mỗi ngày làm việc sức lực đều nhiều sinh vài phần Ngủ cũng phá lệ thơ ngọt Không có người mắng nàng đánh nàng Càng không có người cảm thấy nàng tránh không tới tiền, khi dễ nàng. Nàng cảm thấy chính mình sinh hoạt ở trong ngộng, chính là đồng chí sóng xuất hiện, lại đem nàng từ trong ngộng đưa đến hiện thực. Tức phụ, ta tới đón ngươi, ngươi cùng ta trở về đi, ta bảo đảm về sau nhất định hảo hảo đối với ngươi còn không được. Đồng chí sóng lần này so lần trước nghiêm túc rất nhiều, nhìn dáng vẻ cũng là thật hy vọng nàng trở về. Đồng chí sóng mấy ngày nay ở nhà chính là không hảo quá, cơm không ai làm, quần áo cũng không ai tẩy. Uống khẩu nước cấm đều đến chính mình hiện thiêu, điểm chết người chính là trong nhà mà cũng không ai quản. hiện tại chính là thời điểm mấu chốt, lộng không hảo thu hoạch liền không tốt. Hắn chỉ phải chính mình khiêng cái quốc đi xuống dây cỏ ác mầm, trước kia này đó sống đều là từ thiên hồng, hắn cơ hồ rất ít quản. hiện tại bỗng nhiên làm lên căn bản là không thích đứng, tài cán nửa ngày liền eo đau bối đau. Về đến nhà cơm cũng ăn không được, bụng đói kêu vang, lúc này mới nhớ tới có tức phụ chỗ tốt, cho nên hắn lược hạ cái quốc liền thẳng đến nơi này. nơi này vẫn là hắn hỏi thăm đã lâu mới tìm được nay vẫn là vu đại hải hiện tại sinh ý tiệm đại biết đến người nhiều hắn đông hỏi thăm tây hỏi thăm mới tìm được chỗ ở từ thiên hồng vừa thấy đến đồng chí sóng liền không mục đích bản thân run nàng hiện tại quá hảo mới biết được chính mình trước kia quá nhật tử quả thực heo chó không bằng chính là trong xương cốt tính tình làm nàng làm bất quá quá phận sự trong miệng chỉ phải không ngừng lặp lại ngươi đi mau ta không cùng ngươi trở về nói như vậy hiển nhiên đối đồng chí sóng cũng không có gì lực sát thương Tức phụ, ngươi không quay về ngươi thật đúng là tưởng trụ cả đời này, ngươi liền không vì về sau suy xét sau, về sau nhân ra phiền ngươi, ngươi trụ nào, liền cái ra đều không có. Đồng chí sóng tận tình khuyên bảo khuyên đủ, ta trụ nào đều không cần ngươi quản. Từ thiên hồng gào ra câu này thời điểm, từ màu xanh ra trời liền ra tới. Từ màu xanh ra trời sách theo dài nhất chạy cán bột ra tới, nàng lớn tiếng nói, đồng chí sóng, ngươi như thế nào lại tới nữa, chạy nhanh lăn, nếu không ta liền báo nguy. đồng chí sóng cười hắc hắc hắc này cô em vợ ta làm gì ngươi liền báo nguy ta chính là tới đón lao bà của ta về nhà ta một không mắng nàng nhị không đánh nàng ta phạm gì pháp cô em vợ cũng thật ý tứ Ngươi tư sấm dân trạch đây là nhà ta ta nhưng không thỉnh ngươi chính là phạm pháp tư màu xanh ra trời cả giận đồng chí sóng sắc mặt khẽ biến hắn không hiểu này đó có phải hay không phạm pháp bất quá đây là nhà người khác hắn tự mình tiến vào xác thật nói không rõ chỉ phải chậm lại ngự khi nói Ta chính là tới đón thiên hồng về nhà, ngươi nhưng đừng ngăn đón, Dục nói hảo, Ninh hủy đi một tòa không hủy một có hôn, ta cùng ngươi đại tỷ hảo, ngươi chẳng lẽ không cao hứng. Từ màu xanh ra trời phi thường tưởng nói không hảo hưng, nhiên mặt nàng đại tỷ xác thật không cùng người này ly hôn, Các nàng vẫn là người một nhà, nàng thật sự không phương diện nói ra quá quyết tuyệt nói, Lời này vẫn là muốn từ thiên hồng chính mình nói. Vì thế từ màu xanh ra trời liền không nói lời nào, nhìn từ thiên hồng. Từ thiên hồng lúc này đã khí thật run Nước mắt không tự giác liền rơi xuống, nàng run tiếng khóc nói, đồng chí sóng, ta cầu xin ngươi, ngươi liền buông tha ta đi, ta sẽ không theo ngươi trở về. Ta sao ngươi, ngươi vì sao liền không cùng ta trở về, lãng tử quay đầu quý hơn vàng ngươi hiểu không, ta đều bảo đảm về sau không đánh ngươi, ngươi còn tưởng sao, ta cùng ngươi nói, ta nói đến liền nhất định làm được đồng chí sóng hiện tại cũng tưởng không rõ, này từ thiên hồng vẫn luôn tính tình rất tốt, như thế nào lần này liền như vậy quật, hắn đều như vậy ăn nói khép nép, như thế nào vẫn là không được. tới thời điểm hắn liền nghĩ kỹ rồi nhất định hảo hảo nói chuyện đem tức phụ lộng trở về là đừng đắn về sau cũng muốn nhận thu tính tình nếu không khả năng người liền thật sự chạy chính là hắn không nghĩ tới hắn đều như vậy thừa nhận sai lầm đối phương vẫn là không quay về thời buổi này đánh lao bà có rất nhiều nhà ai tức phụ không phải như vậy lại đây lại nói hắn cũng không phải mỗi ngày đánh a hắn còn không phải là uống xong rượu hoặc là không cao hứng thời điểm đánh hai hạ sao cũng không đánh ra gì tật sâu a ta đối với ngươi đã thất vọng rồi Ngươi đi đi, ta nhất định sẽ cùng ngươi ly hôn. Từ thiên hồng hứng mắt, cắn răng, kiên định nói. Nàng nói cho chính mình không thể lại mềm lòng, nàng chịu đủ rồi. Đồng chí sóng lần này tựa hồ pha chịu đả kích, đối phương nói tựa hồ thập phần ra hắn dự kiến dường như, ta không rời, ta đánh ngươi ta thừa nhận, ta về sau sửa, nhưng là ngươi gả cho ta 5-6 năm, ngươi chính là liền cái hài tử cũng chưa sinh ra tới, ta ghét bỏ ngươi sao. Ngươi như thế nào không biết cảm ơn đâu. Vừa nghe lời này, Từ thiên hồng càng là khí thân mình thật run, nàng sắc mặt trắng bệnh không biết nói cái gì hảo, không sai, không có sinh Hải tử vẫn luôn về sau là nàng lớn nhất ấy nấy, cho nên nàng mới có thể đối đồng chí sóng một nhẫn lại nhẫn, nhưng nhận đến cuối cùng chính là như vậy kết quả. Từ màu xanh ra trời xem nàng đại tỷ bộ dáng, vội đối đồng chí sóng lớn tiếng nói, ngươi cái gì cũng đều không hiểu ta liền cho ngươi phổ cập một chút tri thức, ta nói cho ngươi, sinh Hải tử chính là cùng nhà trai có rất lớn quan hệ, ta đại tỷ thân thể khỏe mạnh. Ngần ấy năm sinh bệnh đều thiếu, nhà của chúng ta lại không có bệnh sử, khẳng định không phải nàng vấn đề, ngươi tốt nhất đi bệnh viện cha cha đi, không phải là ngươi không thể sinh đi. Ta phi, ngươi đánh rắm Lời này nói thô tục, nhưng lại tựa hồ là che giấu chính mình trong lòng không xác định, hắn trộn ra, hắn đương nhiên cảm thấy chính mình hẳn là không có việc gì, không tin đối phương nói. Hắn tưởng lớn tiếng phản bác, nhưng là tựa hồ cái gì lý do đều không đứng được chân, cuối cùng hắn chỉ phải kêu xong chạy đi rồi. Từ kia về sau mấy ngày này đồng chí sóng cũng chưa đã tới, đến nỗi ly hôn sự, từ thiên hồng nghĩ hai ngày này vội xong mội mọi sự, liền đi về nhà cầm giấy hôn thú đi dân chứng cục Nàng không nghĩ lại chỉ hoãn. Lại qua mấy ngày, bọn họ tân phẩm đều làm cho không sai biệt lắm, thấy tân minh. Tân minh nhìn đến tân phẩm thời điểm, là vừa ăn biên chọn ngón tay cái, "Ân, không tồi, ăn quá ngon, lần này khẳng định có thể nâng cao một bước. Nếu ăn ngon chúng ta liền tiếp tục nói chuyện này phối phương sự từ màu xanh ra trời cười cho hắn dẫn kiến chính mình ra đại tỷ sau đó liền công bằng nói chúng ta hợp tác vẫn luôn đều rất nhanh ta cũng biết tần đại ca ngươi là sảng khoái người nhưng là chúng ta trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn ta nghiên cứu chế tạo phối phương cũng cũng dễ dàng huống hồ phối phương cũng không phải vô hạn cho nên ngươi đừng nói nữa từ màu xanh ra trời còn chưa nói xong đã bị tần minh ngăn cản ta cũng biết này hảo phối phương thiên kim khó cầu Ngươi đây là ta nhà máy căn bản, đương nhiên không thể làm qua loa, cho nên ta tưởng ngươi dùng ngươi phối phương nhập cổ, nhưng là hiện tại này đó phối phương cũng không nhiều, cho nên ta không thể cho ngươi quá nhiều cổ phần. Từ màu xanh ra trời tưởng nói chính là cái này, cổ phần nhiều ít nàng không để bụng, về sau đây là cái hạ kim trứng gà, phát triển càng lớn mạnh nàng mới có thể càng đến lợi, nàng không thiện với quản lý, cũng không nghĩ chính mình làm xưởng gì đó, như bây giờ làm phủi tay trường quầy, đối nàng tới nói cũng là khá tốt. không thành vấn đề cổ phần nhiều ít chúng ta lại định ta một chương phối phương tổng không thể cùng một trăm chương phối phương so ta về sau còn sẽ có nhiều hơn phối phương từ màu xanh da trời cười nói kỳ thật ngươi có hay không nghĩ tới điểm tâm lại làm cũng chính là như vậy đại chịu chúng hiện tại mọi người đa số mua tới điểm tâm còn đều là thăm người thân dùng là nha ta cũng lao nghĩ vấn đề này nhưng thật ra nghĩ tới lại lộng điểm khác sinh ý nhưng trừ bỏ làm thực nghiệp ta cũng không hiểu lắm khác siêu thị ta nhưng thật ra tham cổ Khá vậy sẽ không hiểu bán lẻ, này khối lao ngô mới là chuyên gia. Tân Minh rất có tự mình hiểu lấy, hắn tuy rằng có xuống biển quyết đoán, nhưng là cũng biết chính mình kinh nghiệm hữu hạn, hiện tại đang ở phát triển, không có làm đến ngành sản xuất nhất định độ cao, hắn cũng không dám dễ dàng lại làm khác. Làm khác ngành sản xuất ngươi không hiểu biết, đầu tư phí tổn, nguy hiểm đều đại, ngươi có hay không nghĩ tới nằm ngang phát triển, thực phẩm ngành sản xuất còn có rất nhiều có thể làm. Từ màu xanh ra trời nghĩ đem đồ ăn vặt ngành sản xuất cho hắn nói hạ Kiếp trước ăn qua như vậy thật tốt ăn đồ ăn vặt, nhất định phải chạy nhanh làm ra tới. Hảo tưởng nhậm A. Nga. Nói như thế nào? Thân Minh cảm thấy hứng thú, trực tiếp hỏi. Thì như nói làm điểm tiểu hài tử thích ăn. chương 58. 058. Ngươi là nói làm đồ ăn vặt. tân Minh trước kia thật đúng là không suy xét quá vấn đề này. Tuy rằng lần trước bọc nhỏ trang hoa phu bánh tiêu thụ thực hảo, nhưng là bởi vì giá cả vấn đề cũng không có đi tiến ngàn ra văn hộ. trở thành bọn nhỏ chuẩn bị đồ ăn vặt hiện tại dân chúng sinh hoạt trình độ phổ biến không cao đặc biệt là ở như vậy tiểu huyện thành tiểu hai tử đồ ăn vặt đơn giản chính là một ít mức vỏ hồng kẹo mạch nha viên duyên phố băng côn ven đường nướng khoai cùng với thật lâu mới đến một lần bắp giang chủng loại thật sự quá ít từ màu xanh ra trời nếu có thể đem chính mình năm ấy đại đồ ăn vặt phục chế lại đây nhất định có thể hỏa lại còn có có thể có lộc ăn chẳng phải mỹ thay như vậy phải kiến tân sinh sản tuyến nhưng ta kia nhà máy đã không trông ngồi chỉ sợ đến cái tân xưởng thần minh chống cằm chầm tư vậy kiến bái tư màu xanh ra trời cười nói thần minh mắt trợn trắng ngươi cho rằng kiến xưởng đơn giản như vậy a nói ngươi có phải hay không có tốt đồ ăn vặt chủng loại để đại cho ta thần minh rất có đầu óc lập tức liền nghĩ tới cái này kia đương nhiên tư màu xanh ra trời ngay sau đó lại nói vài loại chính mình cảm thấy có thể làm đồ ăn vặt giống khoái lát hương cay đậu phụ khô que cay cùng với các loại bành hóa cây rát tiểu thực phẩm, đều là mấy năm nay tương đối nhiệt. Tân Minh nghe xong từ màu xanh ra trời kiến nghị, quyết định trở về suy xét một chút, cái này kiến nghị, mặt sau liền lại nói đến về lần này tân phẩm sự, hy vọng từ màu xanh ra trời có thể đi chỉ đạo hạ, ngươi phía trước không phải nói điều chế cái này nhân thực chú ý sao. Ta tưởng ngươi có thể đi tìm đạo hạ ta công nhân, nhìn xem có thể hay không làm người bọn họ mau chóng nắm giữ. Từ màu xanh ra trời nói, chuyện này ta nghĩ tới. Điều chế cái này nhân không phải một chốc có thể nắm giữ, tỷ lệ rất quan trọng, vẫn là đến có cái chuyên môn lộng cái này ở ngươi chỗ đó ngốc một đoạn thời gian, ta lộng cái này tân phẩm thời điểm, nhân này khối nhất thời là ta đại tỷ ở lộng, có thể nói chuyện này nhi, nàng hiểu so với ta nhiều, không bằng làm ta đại tỷ thượng ngươi kia cho ngươi xem xem. Thần Minh vô đủi, kia thật là quá hảo bất quá. Tân Minh cũng rất biết điều, đại tỷ, ngài xem một tháng 300 khối, tiền thưởng đừng tính được chưa. từ thiên hồng đi theo từ màu xanh ra trời cùng nhau tới vẫn luôn cũng đều ở trong phòng nghe vừa nghe từ màu xanh ra trời muốn cho nàng đi tần xưởng kia làm việc liền cảm thấy mội mội quá chiếu cố chính mình như vậy nghĩ chính mình đang nghĩ ngợi tới nhất định phải hào hào làm không cho chính mình muội mội mất mặt kết quả vừa nghe tần xưởng trưởng còn cấp trả tiền lương vừa nghe tiền số đều có điểm dọa choáng váng ba trăm nàng kinh chứ đôi mắt chừng mắt nhìn lao đại nhất thời nói không nên lời lời nói tần minh cho rằng nàng ngại thấp Rốt cuộc này cũng coi như kỹ thuật nhân viên, tuy rằng hắn đã rửa theo giống nhau kỹ thuật viên tiền lương để cao cấp, nhưng kỹ thuật vĩnh viễn đều là quan trọng nhất. Hơn nữa này quan hệ đến hắn nhà máy phát triển, vì thế cắn răng một cái, kia nếu không 500, trăm, không không không ba ta là nói quá nhiều, ta. Từ Thiên Hồng lập tức hoảng chân tay luôn cuống, nàng thật là cảm thấy quá nhiều, 200 là đủ rồi, 100 cũng đúng, ta. Tân Minh lập tức đã bị Từ Thiên Hồng bộ dáng cho cười, đại tỷ ngươi này còn ngại tiền thiêu a, hành. Liền 300 đi, quay đầu lại ta còn có tiền thưởng đâu, trước vị liền định, kỹ thuật chỉ đạo, đại tỷ ngài khi nào có thời gian. Tân Minh cảm thấy từ đại tỷ thật là quá thật sự, cư nhiên còn có người chính mình giảm giá. Ta khi nào đều được. Kêu hành, nếu không ngài xem xem hôm nay liền cùng ta đi, giúp ta chỉ chỉ chúng ta kia công nhân, chúng ta xưởng cũng có ký túc xá, đi liền trực tiếp trụ trong xưởng. Tân Minh đem trượt xuống khuôn mặt vài sợi sợi tóc liêu thượng tiệm sơ đỉnh đầu. Từ thiên hồng cứ như vậy tìm được rồi công tác, hơn nữa vẫn là phần đãi ngộ không thấp công tác, nàng cũng không có gì đồ vật ở từ màu xanh ra trời kia, thu thập vài món từ màu xanh ra trời phía trước cho nàng mua tắm rửa quần áo cùng đồ dùng tẩy rửa, liền như dưới chân giẫm lên đông đi theo tần minh đi rồi. Từ màu xanh ra trời cũng rất cao hứng, mặc kệ này công tác có thể làm bao lâu, cuối cùng có cái tạm thời có thể phân tán nàng lực chú ý sự tình, hơn nữa có tiền liền, có tự tin, sẽ giảm rất nhiều băn khoăn. Tư Mầu xanh ra trời là thiệt tình hy vọng đại tỷ tốt, mà Từ Thiên Hồng cũng thập phần cấp lực, đi lúc sau làm điểm tâm thực chịu khen ngợi, cùng nàng học tập công nhân nhóm cũng đều rất thích nàng. Từ Thiên Hồng có một lần gọi điện thoại đến quốc doanh cửa hàng, nghe ngữ khí so với phía trước trạng thái muốn hảo rất nhiều, nói không nên lời nhẹ nhàng vui sướng. Từ màu xanh ra trời nghĩ, công tác cư nhiên có thể thay đổi một người nhiều như vậy, cũng là ngoài dự đoán. Ngay sau đó liền cổ vũ đại tỷ vài câu, hảo hảo công tác, về sau tranh thủ mua phòng xếp. có phòng, có công tác, về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, đại tỷ Cũng tựa đã chịu ủng hộ, tốt đẹp tiền cảnh cảm thấy càng ngày càng gần, nắm chặt điện thoại hung hăng hơn một tiếng. Thời gian liền theo này thanh nhân, lập tức lưu tới rồi giữa tháng 8, một tháng lại đi qua, tại đây một tháng, từ màu xanh ra trời cung cấp tấn phẩm, ở vốn có sản phẩm cơ sở thượng, doanh số nâng cao một bước, có thể là các loại bất đồng nhân khẩu vị cơ hồ thỏa mãn rất nhiều người nhu cầu, mà cái loại này mềm mại điểm tâm càng thích hợp người già. Chính cái gọi là tặng lễ cũng là phải đi tâm, như vậy lễ hiển nhiên càng được hoang nên. Cho nên lập tức liền thịnh hành điểm tâm giới, cơ hồ lớn nhỏ bách hóa thương trường, quốc doanh cửa hàng, bán xì thương, mua sắm đều truyền đạt đơn đặt hàng, vốn di chỉ ở buồn thị trong phạm vi lập tức mở rộng tới rồi quanh thân mấy cái thành thị, thị trường có thể nói là càng làm càng lớn. Tân Minh nhạc sao không hợp lại miệng, cấp từ thiên hồng phong cái đại đại bao lì xì. Ngày đó từ thiên hồng mở ra vừa thấy, má ơi, một ngàn nha Nàng lúc ấy liền cảm thấy quá nhiều, đều có điểm dọa tới rồi, này muốn tỉnh điểm đều có thể cái cái tiểu phong ở, này nàng nào dám thu, lập tức đi tìm Tần Minh tưởng đem tiền trả lại cho nàng. Tần Minh đưa ra đi đương nhiên không thể lui, chết nói sống nói chính là nói đây là đối phương nên đến, không cần cảm thấy ngượng ngùng, sau lại từ thiên hồng không có cách nào chỉ phải tạm thời trước thu, nhưng cũng không dám động, trở về hỏi từ màu xanh ra trời. Từ màu xanh ra trời nói đây là tiền thưởng liền thu bái. Ngươi cùng tần sưởng lại vừa không quan hệ họ hàng lại không mang theo cố, nhân ra khen thưởng ngươi công tác, vì sao không lấy? Từ thiên hồng lúc này mới xem như chân chính nhận lấy, tự để càng thêm nỗ lực công tác. Tân Minh xem nàng công tác thái độ thật sự nghiêm túc, tới lúc sau càng là mang đồ đệ cũng ảnh hưởng càng thêm nỗ lực công tác, liền nghĩ nắm lấy đại tỷ lưu lại, rốt cuộc tốt như vậy công nhân thượng nào tìm mà. Đại tỷ, ngươi cảm thấy ta này nhà máy như thế nào? Tân Minh chọn một ngày không vội thời điểm tìm tới từ thiên hồng tưởng nói chuyện này. Từ thiên hồng chính mình vẫn luôn cho rằng chính mình là lâm thời công, cho nên có theo sẽ đi tư tưởng xây dựng, cảm thấy xưởng trưởng đột nhiên tìm nàng, lại đột nhiên hỏi cái này dạng nói, xem ra chính mình ly đi không xa. Nàng cũng không có gì đáng tiếc, ăn ngay nói thật nói, nhà máy không khí khá tốt, đại gia công tác đều rất nghiêm túc. Vậy là tốt rồi, vậy ngươi ở chúng ta này công tác, còn vui vẻ đi. Từ thiên hồng nghiêm túc gật gật đầu, ân, rất hòa hợp, mọi người đều rất giúp đỡ ta công tác. Nàng nói đích xác thật là sự thật. Các đồng sự đối nàng đều rất chiếu cố. Ân, vậy là tốt rồi. Tân Minh gật gật đầu, sau đó tựa hồ suy nghĩ cái gì, nhất thời không nói chuyện. Từ Thiên Hồng liền cho rằng hắn là ngượng ngùng cùng chính mình nói từ trước sự, rốt cuộc nàng là màu xanh da trời tỉ tỉ, mà đối phương cùng màu xanh da trời hợp tác quan hệ thực hảo, cho nên không nghĩ đắc tội màu xanh da trời. Từ Thiên Hồng cũng là cái chú ý người, cảm thấy nên như thế nào liền như thế nào là được, vì thế nói thẳng, sưởng trưởng ngươi đừng làm khó dễ. Mấy ngày nay ít nhiều ngươi chiếu cố, ta cũng biết công tác của ta đã hoàn thành, nên giáo ta cũng đều giáo xong rồi, cũng nên đi trở về. Thần Minh sửng sốt, ngươi phải đi. Đúng vậy. Vì cái gì? Ngươi mới vừa còn không phải nói tại đây công tác khá tốt. Hải, lại hảo cũng là phải đi về. Tần Minh cho rằng nàng là tưởng trở về, vì thế mất mắt nói, Nga, vậy được rồi, ta cũng không bắt buộc. Đại tỷ ngươi về sau nghĩ đến, ta Tần Minh điểm tâm sưởng tùy thời vì ngươi rộng mở đại môn. Từ thiên hồng gật gật đầu, cũng cùng đối phương khách khí hai câu, liền chuẩn bị đi trở về. Bất quá đi thời điểm lại cùng tần gan luôn mãi nói lời cảm tạ, tần sướng trường, mặc kệ thế nào, mấy ngày nay đa tạ chiếu cố. Nói xong nàng cấp đối phương túi mình vái chảo. Thần minh hoảng sợ, này như thế nào nói, hảo hảo, làm gì vậy? Đại tỷ, ta còn phải cảm tạ ngài đâu? Ai, đáng tiếc ngài không làm, nếu không ta thật muốn ngài vẫn luôn ở ta nơi này giúp ta, ngươi tới chỗ này. ta trong xưởng công tác đều công tác nghiêm túc rất nhiều. Ân. Từ thiên hồng buồn bực, như thế nào là chính mình không nghĩ làm, ngươi này không phải dùng không đến ta. Tân Minh chừng lớn đôi mắt, cảm thấy có chút vấn đề giống như tưởng kém, như thế nào liền dùng không đến, ngài còn có thể tiếp tục cho ta huấn luyện tân nhân đâu, lại nói ta cùng ngài muội muội mặt sau còn sẽ hợp tác đồ ăn và xưởng, đến lúc đó lại là một phen hội, ta hiện tại bao nhiêu người đều không đủ a. Từ thiên hồng một dọa lời này kích động, nàng chính không nghĩ đi đâu. Thật tốt công tác, đi rồi rất đáng tiếc, nói như vậy, ngài này yêu cầu ta. Đúng vậy. Đương nhiên yêu cầu, phi thường yêu cầu A. Thân Minh thử hỏi, kia nếu không ngài lưu lại, ta cho ngài chướng tiền lương. Thư Thiên Hồng Cao Hưng nói, hảo hảo, bất quá không cần chướng tiền lương. Ngay sau đó nàng lại có chút ngượng ngùng nói, chính là có chuyện này ngài xem có thể hay không cùng ngài thương lượng hạ. Ngài nói, ngài có thể hay không đừng gọi ta đại tỷ, ta cũng biết ngài là từ màu xanh ra trời bên kia luận. nhưng là ta lão giác không quá thích hợp, còn có chính là đừng ngài a ngài, ngài đã kêu ta thiên hồng là được. từ thiên hồng kỳ thật vẫn luôn tưởng nói vấn đề này, tuy rằng nàng kết hôn nhiều năm, nhưng là lại mới chỉ có 23 tuổi, đối phương rõ ràng so nàng tuổi đại, lao kêu nàng đại tỷ nàng cảm thấy rất ngượng ngùng. hơn nữa phân xửa người nghe xong, ảnh hưởng cũng không tốt, nàng lúc mới bắt đầu còn lao nghe được có người cười nàng, nói nàng không biết là cái gì địa vị linh tinh, nàng cũng không nghĩ làm đặc thủ. tân minh một người khôn khéo thương nhân. Sao có thể không hiểu này đó, hơi suy tư liền hiểu được, Sảng khoái nói, hành, ta đây về sau kêu ngài tên. Từ thiên hồng lưu tại tần minh nhà máy đi làm sự, vẫn là tần minh nói cho nàng, từ màu xanh ra trời đương nhiên vì đại tỷ cao hứng, có cái ổn định công tác tỉnh về sau rất nhiều chuyện. Từ màu xanh ra trời cùng ngâu khỉ lan bên này hợp tác 11 ra trôi siêu thị sự, cũng thuận lợi khai trường, chủ đánh như cũng là bình thường đại chúng, quan tâm cũng là dân chúng tiêu phí, kinh doanh hình thức dập khuôn thanh vân chấn bên này. tình rất nhiều giai đoạn trước kế hoạch sự. Cho nên trang hoàng hảo, nhân viên đủ, hàng hóa đủ, chọn đại các ngày, liền ở cùng một ngày khai trương. chương 59, 059 Thanh Vân huyện nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, lớn nhỏ 12 cái thị trấn ở trong đó, quốc doanh siêu thị sửa chưa khai trương, cũng liền tính một chuyện lớn, từ bắt đầu trang hoàng khởi các trấn dân chung cơ hồ liền đều bắt đầu hỏi thăm đây là muốn làm gì. Thời buổi này cũng không có gì hoạt động giải trí, dân chúng có điểm gì sự. Trà dư tiểu hậu liền đều thành đề tài câu chuyện, cho nên cơ hội truyền khắp thanh vân huyện phố lớn ngõ nhỏ, nông thôn nông hộ, các chấn ba cánh phân biệt đều đến chính mình thị trấn quốc doanh cửa hàng đi nằm vùng, hoặc là lộ thời điểm nhìn xem khi nào khai trương. Có đi qua thanh vân trấn quốc doanh siêu thị đều cảm thấy như vậy cửa hàng thực hảo, thực phương tiện, hơn nữa đồ vật so bên ngoài cũng không quý, chất lượng còn có bảo đảm, người phục vụ thái độ cũng hảo, còn có các loại ưu đãi chính sách. Cái gì hội viên tích phân a, mua sắm rút thăm trúng thưởng a. Mua cái đồ vật còn có ưu đãi gì đó, quả thực không thể lại hảo. Cho nên đơn giản một câu, đại gia hỏa đều ngóng trong đâu. Bởi vì đương 11 gia quốc doanh siêu thị khai trương cùng ngày, liền nối liền không dứt trên đầy, không mua cũng ở bên trong nhìn xem có cái gì mua, rút thăm chúng thưởng đại sự xe còn ở kia bãi đâu, liền tính vận khí không hảo giống nhau cũng có thể chịu cái cái túi nhỏ gạo kê, cây đậu linh tinh, cũng không có hại. Lâu chưa lộ diện tần huyện trưởng lần này vẫn như cũ ra tới vì nước doanh siêu thị nói không ít lời hay. bởi vậy mọi người đều biết huyện trưởng thực xem trọng cái này siêu thị a đối với tần tử huân tới nói này cũng coi như là lợi dân chuyện tốt vì cái gì không tuyên truyền hạ không thấy được từ khi có siêu thị liền đuổi đại tập đều thiếu đuổi đại tập thiếu bãi tiểu quán liền ít đi bãi tiểu quán thiếu đường phố vệ sinh an toàn đều có đề cao đương nhiên mấy ngày nay tần tử huân cũng không nhàn rỗi quản lý một cái huyện lại còn có nghĩ đem cái này huyện lăn lộn thành một cái tốt bộ dáng đương nhiên không phải chuyện đơn giản con hảo hắn bản lĩnh vẫn là rất đại, không bao lâu quy hoạch bách hóa thương trường khoản tiền liền xuống dưới, xác định hảo nơi sân, thiết kế đồ ra tới, Vu đại hải liền mang theo người ném ra cánh tay bắt đầu làm đi lên. nay công trình là hắn tiếp cái thứ nhất đại công trình, cũng không thể có thất, khai như vậy cái kiến trúc công ty, chiêu nhiều người như vậy nhưng đều là vì cái này công trình. Có thể nói cái này công trình một khi khai hỏa hắn tên tuổi, kia hắn liền không ngừng ở Thanh Vân Trấn, cho dù là ở toàn bộ huyện cũng sẽ tiếp đơn nhận đến tay mềm. hiện tại liền có không ít người thích tìm hắn làm công trình cho dù đã có kia nhìn đến kiến trúc ngành sản xuất tiền cảnh kéo đội ngũ làm lên cũng đều không bằng vu đại hải nơi này chuyên nghiệp cho nên vu đại hải cơ hồ ăn ngủ đều ở công trường cùng công nhân nhóm ngày tiếp nối đêm làm việc nghiêm túc trình độ không phải bàn cãi tần tử huân xem hắn như vậy nghiêm túc cũng là rất là tán thưởng mặt sau hắn còn có một loạt đối huyện nội xây dựng quy hoạch nếu vu đại hải làm tới hắn không ngại đem công trình đều cho hắn Tân Tử Huân là một lòng tưởng đem Thanh Vân huyện làm tốt, làm dân chúng đều quá thượng hảo nhật tử. Cái gọi là nếu muốn phú trước tu lộ, Thanh Vân huyện tuy rằng không phải cái gì vùng núi, con đường cũng hoàn toàn không nhiều khó đi, nhưng là thông hướng quốc lộ thượng cũng đều là đường đất, còn không có một cái đại đường cái, bởi vậy tu một cái rộng mở hảo tẩu ta vẫn là cần thiết. Sau đó chính là các loại có thể kéo động kinh tế sản nghiệp, Thanh Vân huyện là cái nông nghiệp huyện, cơ hồ từng nhà đều trồng trọn, chấn trên cũng không ngoại lệ. bất quá lại đại bộ phận đều làm mà ít người nhiều quá đều tương đối gian khổ bởi vậy tần minh nhà máy hai năm trước ở lưu vân chấn kiến xưởng tương ứng giải quyết không ít dùng công vấn đề này 2 năm lần lượt cũng khai mấy cái tiểu xưởng nói là tiểu xưởng kỳ thật chính là tiểu xưởng làm gì đó đều có nhưng là lại không thành khí hậu hiện tại tần gan nhà máy càng ngày càng rực rỡ nghe nói lại muốn làm tân xưởng tần tử huân liền cho không ít ưu đãi chính sách này cũng không phải là bởi vì là lao đồng học mà là muốn cho bên ngoài người nhìn xem ở chỗ này làm nhà máy chỗ tốt lấy này hấp dẫn càng nhiều nhà máy liệu buôn tới đầu tư kiến sưởng chậm rãi thanh vân huyện nhất định sẽ phát triển lên tần tử huân nhìn trong huyện quy hoạch đồ tin tưởng vững chắc điểm này huyện trưởng quốc doanh siêu thị bên kia trên đầy, đều là bài đội muốn khai tiêu thụ dùm cửa hàng muốn hay không làm người qua đi nhìn xem tài xế kiêm bí thư tiểu tăng mới từ bên ngoài trở về đi ngang qua quốc doanh siêu thị thời điểm xem người xếp hàng đều bài xuất ngoài cửa xuống xe vừa hỏi nguyên lai like mở ra tiêu thụ dùm Các thôn đều tới xin nông thôn tiêu thụ dùm. Đồn công an nhân thủ cũng không giàu có, chúng ta qua đi nhìn xem. tân tử huân làm công một ngày, đang muốn đi ra ngoài đi một chút. Bọn họ đến thời điểm đội ngũ đã không có tiểu tăng nhìn đến thời điểm như vậy dài quá, nhưng là vẫn là ở bên ngoài không ít người, vì không ảnh hưởng bình thường buôn bán. Nô khỉ lan làm người lánh báo danh người đến cửa sau, sau đó thượng lầu 2 đi báo danh. Nô khỉ lan riêng ở lầu 2 khai ra một môn thu thập sạch sẽ, chuyên môn tiếp đại báo danh người. Trong tiệm người bán hàng còn muốn xem cửa hàng, nô khỉ lan chỉ rút ra một cái liền cảm thấy nhân thủ khẩn, cho nên liền đem từ màu xanh ra trời kéo tới hỗ trợ. Từ màu xanh ra trời từ khi tham dự siêu thị đầu tư, liền không hề chính mình làm điểm tâm, trong không gian về điểm này đáng thương không gian thủy, liền đều lưu trữ người trong nhà dùng. Cho nên bọn họ toàn ra, bao gồm mỗi ngày hướng công trường chạy vu đại hải, đều nhan giá trị siêu cao bộ dáng. Nô khỉ lan không có việc gì liền cùng nàng lãnh giáo là như thế nào bảo dưỡng. mặt càng ngày càng bạch không nói cơ hồ liền cái lô chân lông đều tìm không thấy ánh mặt trời một chiếu đều cùng trong suốt giống nhau từ màu xanh ra trời đối chính mình làn da đương nhiên là vừa lòng chính là vu đại hải liền không vui hắn một cái thuần ra môn nhi biến như vậy bạch còn có pháp xem từ màu xanh ra trời nói cho hắn là trong nhà điểm tâm thả chút tương đối có dinh dưỡng đồ vật có thể xúc tiến làn da chiều càng tốt phương hướng phát triển từ khi siêu thị khai lên muốn vội việc nhiều tuy rằng nàng là cái phủi tay trường quài Liền chờ phân tiền, nhưng là Ngô khỉ lan bên này lo liệu không hết quá nhiều việc cũng sẽ đem nàng kéo đi hỗ trợ Cho nên nàng hiện tại cũng chính là ngày thường làm điểm nhà mình ăn điểm tâm, bỏ thêm không gian thủy hạch đảo tô liền không làm Tuy rằng lao khách hàng rất thiết hận, nhưng là tần minh nhà máy ra tân phẩm, siêu thị bên này liền thượng giá, hưởng ứng cũng không tồi Mà từ khi Vu Đại Hải biết là bởi vì điểm tâm duyên cớ, cho nên liền giảm bất ăn điểm tâm, chuyên tâm ăn cơm, thệ muốn bảo trì hắn tiểu mạch màu già không lay được Kỳ thật từ màu xanh ra trời là lừa hắn, trong nhà làm điểm tâm nàng thả không gian thủy, đồ ăn nàng tự nhiên cũng thả, chỉ là lượng đại lượng tiểu nhân vấn đề. Tân tử hân tiến vào thời điểm, liền nhìn đến trong phòng đang ở vội vàng. Nô khỉ lan cùng từ màu xanh ra trời từng người ngồi ở bàn sau, hai người trước mặt các bài một đội, trong tay cầm báo danh biểu, còn có không ít người ngồi dưới đất hoặc là ở góc tường, cửa sổ chờ chỗ điền bảng biểu. Tân tử hân bị này tư thế làm cho sừng sốt. khi nào làm nông thôn tiêu thụ dùn cửa hàng cũng như vậy nổi tiếng phải biết rằng trước kia nông thôn tiêu thụ dùn cửa hàng đều không quá có người vui làm bởi vì nông thôn càng là sức mua hữu hạn hàng hóa thực dễ dàng đọc lại lớn một chút thôn còn hảo điểm đặc biệt là tiểu một chút thôn càng là bán không ra đi tuy nói bán không ra đi hàng hóa có thể lui nhưng là thứ này qua lại lăn lộn lộ phí cũng là đòi tiền nhân công cũng là đòi tiền còn có bao nhiêu số đều là thực phẩm hao tổn vẫn là rất lớn cho nên rất ít có người vui làm Quốc gia cấp trợ cấp cho lui hàng chính sách, cũng là không quá vui làm. Hắn tới này huyện thành công tác không bao lâu, cũng đã hiểu biết đến cái này tình huống. Chính là hôm nay hắn nhìn thấy gì, có người bởi vì muốn xin tiêu thụ dùn cửa hàng mà muốn xếp hàng. Quốc doanh siêu thị kinh doanh đến bây giờ đã rất có danh khí, đặc biệt là khác 11 gia khai trương sau, cơ hồ toàn huyện không có không biết, mà tương ứng trước kia có bao nhiêu quản cũ é, hiện tại liền có bao nhiêu náo nhiệt. Siêu thị đạt được thành công, tự nhiên có người muốn bắt chước kiếm tiền. Nhưng là các chấn trên đều có, bọn họ tưởng nhúng tay cũng phải nhìn xem có hay không năng lực này, đặc biệt là siêu thị đồ vật bởi vì hóa lượng đại nguyên nhân, đều thực ưu đãi, hơn nữa thường xuyên còn có ưu đãi hoạt động. Cho nên đối này có tâm tư mọi người, đều còn muốn ước lượng hạ. Bởi vậy nông thôn tiêu thụ dùng cửa hàng cơ hồ liền thành một cái thực tốt lựa chọn, cái gì? Lúc này sao không lo lắng nông thôn đồ vật bán không được rồi? Vậy nguyên nếu là đồ vật tiện nghi, chất lượng còn hảo, còn mỗi ngày có ưu đãi? đi có thể rút thăm trúng thưởng thử xem này rõ ràng kiếm tiền mua bán tự nhiên đều phải cướp đi làm này không làng trên xóm dưới người vừa nghe nói tiêu thụ dùm cửa hàng thống nhất nơi này báo danh liền đều đổi lại đây kỳ thật trước kia đều là các thị trấn quản các trấn, nhưng là ngô khỉ lan nhận thầu sau liền làm điều chỉnh nàng bên này thống nhất quản lý sẽ hảo chút trước kia nguyên lai like liền tiêu thụ dùm cửa hàng hiện tại thật đúng là vụng trộm vui vẻ siêu thị quản lý hình thức ưu đãi chính sách vô điều kiện cấp đi xuống kiếm tiền nương tay đều, Ngài cái nào trấn cái nào thôn. Nô Khỉ Lan nhìn nhìn đưa qua báo danh biểu phụ nữ trung niên hỏi, yêm, yêm trương gia truân. Phụ nữ trung niên gặp gềnh nói, lại nghĩ tới nhân ra còn hỏi cái nào chấn, liền lại bổ sung nói, nga nga, đối, yêm là xương mù vân chấn, bọn yêm kia phong cảnh nhưng xinh đẹp lắm. Đại muội tử ngươi có rảnh nhất định phải đi nhìn xem. Nghe này phụ nữ nói chuyện, bên cạnh một trận tiếng cười. Đại tỷ, ngươi này bảng biểu điền không được đầy đủ a. Như thế nào cũng chỉ điền tên họ. tiêm tiêm yêm biết chữ không nhiều lắm, liền sẽ viết cái danh. Phụ nữ trung niên vẻ mặt khó xử bộ dáng. Sẽ không viết chữ không thể được đại tỷ ngươi đi về trước đi. Gì? Khai tiêu thụ dùn cửa hàng còn phải sẽ viết chữ. Phụ nữ trung niên một số ruột, cũng không khai vướng. Tiêu tự nhiên, tính sổ, ghi sổ, tới hòa bán hóa này đó dù sao cũng phải đại khái ghi nhớ đi. Phụ nữ trung niên cái này héo, túi đầu liền đi rồi. mặt sau một trận huệ ngoại không nghĩ tới làm cái tiêu thụ dùn cửa hàng cũng muốn có văn hóa kia không biết chữ liền tự động sau đó đi nay tiêu chuẩn đều là mới định ra hiện tại muốn làm này hành nhiều tự nhiên yêu cầu cũng liền cao tổng không thể tạp siêu thị chưa bài tiếp theo cái nô khỉ lan mặt vô biểu tình tiếp tục tân tử huân trật tự con hảo cũng không có người nháo sự liền tính toán đến văn phòng đi uống ly trà biên uống trà biên trở mới vừa tính toán đi liền nghe được một nữ nhân tiếng thét trói thai hắn quay đầu nhìn lại Nguyên lai là từ màu xanh ra trời bên kia cùng người đã xảy ra tranh chấp. Từ màu xanh ra trời trước mặt có cái nữ nhân, bộ dáng thực tuổi trẻ, tựa hồ đang ở cùng hắn tranh luận cái gì. Từ màu xanh ra trời, ta nói cho ngươi, ngươi đây là lấy việc công làm việc tư. Nô Quế Hoa căm giận đối với từ màu xanh ra trời hô. Từ màu xanh ra trời không nhanh không chậm thu báo danh biểu, ta không thu ngươi báo danh biểu chính là lấy việc công làm việc tư. Đúng vậy, người khác đều thu, như thế nào theo ta không thu, ta thượng quá học. cũng biết chữ, như thế nào không, có tư cách làm. Chương 60. 060. Bị từ màu xanh ra trời một ngụm cự tuyệt, nô quế hoa khí lồng ngực tắc nước, từ màu xanh ra trời, vậy ngươi nói cho ta, ta nơi nào không hợp, nếu không, nếu không nàng tựa hồ muốn nói cái gì, lại nhớ không nổi nói như thế nào, trong nháy mắt tạm dừng sau, lại nói, đúng vậy, nếu không chính là quan báo tư thủ. Như xuân hoa hôm nay là cùng nô quế hoa cùng nhau tới, kỳ thật nàng không thế nào nguyện ý tới. Làng ô quế hoa đỏ mắt nàng nhà mẹ để bên kia có người phía trước khai tiêu thụ dùn cửa hàng, vốn dĩ muốn chết không sống, lập tức liền sống, còn kiếm lời đầy buồn đầy chén, sau khi nghe ngóng là nguyên lai like là chấn trên quốc doanh cửa hàng công lao. Vì thế nàng hồi thôn vừa thấy bọn họ thôn còn không có tiêu thụ dùn cửa hàng, liền nổi lên tâm tư. Ở nàng xem ra, các nàng một không gì tiền vốn, nhị không có địa phương, tam không kinh nghiệm, này cửa hàng nơi nào dễ dàng như vậy khai. Đương nhân ra những cái đó có bản lĩnh người đều đã chết sao Quả nhiên gần nhất nơi này phát hiện cùng thôn hảo hộ nhân ra đều tới Đa số đều là có chút làm buồn bán kinh nghiệm tâm tư lung lay Hoặc là ở bên ngoài đánh quá công gặp qua việc đời Có chút tiền vốn Lại vừa thấy xét duyệt người bên trong có tử màu xanh ra trời Liền càng cảm thấy đến vô vọng Lúc ấy như xuân hoa liền lôi kéo ngô quế hoa quần áo nói Ta vẫn là trở về đi Có từ màu xanh ra trời ở chỗ này Chúng ta khẳng định không diễn Nô Quế Hoa nhìn đến từ màu xanh ra trời ở chỗ này, cũng biết khẳng định muốn chuyện xấu, các nàng cùng từ màu xanh ra trời ăn tết nhưng không cạn, không nói trước kia ở nhà khi ân oán, liền nói lần trước đi các nàng ra nói nàng cùng cái kia xưởng trưởng nói bậy, Vu Đại Hải khẳng định nói cho nàng. Thanh danh đối với nữ nhân tới nói, ở các nàng cái này tiểu địa phương vẫn là rất quan trọng. Cho nên các nàng đã sớm đánh hảo, cùng lắm thì không dính nàng quang là được, nói thật dù sao cũng dính không thượng. Nhưng không nghĩ tới này vừa định làm điểm chuyện này. Liền ra cái chướng ngại vật, từ màu xanh ra trời ngồi nghiêm chỉnh ở nơi đó, còn rất giống như vậy hồi sự. Như xuân hoa lúc ấy liền kéo kéo nàng, chúng ta vẫn là trở về đi, có từ màu xanh ra trời ở chỗ này, không diễn. Nô quế hoa vốn dĩ xem ra cùng thôn mấy người, vốn dĩ cũng cảm thấy hy vọng không lớn, tâm tư vừa chuyển, lại cảm thấy cũng không phải không có khả năng, nàng từ màu xanh ra trời nếu là dám không thu chúng ta, chúng ta phải hảo hảo cùng nàng nói nói. Như thế nào giảng? Ngưu Xuân Hoa không do nói. Này ngươi còn không hiểu, chúng ta thôn cũng tới người, tuy rằng lúc trước các nàng dọn ra đi khi nháo cũng không quá đẹp, nhưng là người ở bên ngoài xem ra như thế nào cũng là người một nhà, nàng nếu là cố ý không cho thu chúng ta, đó chính là không nói nhân tình, một sớm đã phát tài, liền người trong nhà đều không nhận, ta xem nàng hồi trong thôn còn có thể hảo. Nô Quế Hoa tựa hồ cảm thấy chính mình có tất thắng nắm chắc, cười vẻ mặt đắc ý. Ngưu Xuân Hoa tưởng tượng cũng là cái này lý. Quay đầu lại nhìn nhìn lại kia mấy cái cùng thôn tới, ngược lại cảm thấy bọn họ trột dạ không tự tin dường như. Đáng tiếc các nàng tưởng khá tốt, không nghĩ tới từ màu xanh ra trời vừa thấy các nàng bảng biểu, liền do dự cũng chưa do dự, trực tiếp liền cấp không thu, đại đại ra ngoài các nàng dự kiến. Quan báo tư thủ, từ màu xanh ra trời ngầm đầu, chậm rãi nói, ta công báo cái gì thủ riêng. Lời này hỏi ngô quế hoa lúc ấy chính là sửng sốt, đúng vậy. Cái gì thù riêng, này giống như không quá phương tiện nói. Gác chỗ nào nói ra đi đều là việc xấu trong nhà, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương đâu. Vì thế nàng gập gần nói, dù sao, dù sao chính là ngươi không lý, ta này bảng biểu điền danh mạch, các ngươi yêu cầu ta đều có, bảng gì phía trước như vậy nhiều người bảng biểu đều thu, liền không thu ta. Nàng vừa rồi rành mạch nhìn đến phía trước hai người tình huống đều không ra sao, chính là từ màu xanh ra trời đều đem bảng biểu thu, vừa đến nàng nơi này, liền trực tiếp nhìn lướt qua, sau đó liền cho nàng ném trở về. Tuy nói thu bảng biểu cũng không nhất định có thể tiêu thụ dùm, nhưng là nàng này thái độ, chính là quan báo tư thủ, chính là không đến vạn bất đắc dĩ nàng lại không hào thẳng kéo nói, nàng cảm thấy đã đủ cấp từ màu xanh ra trời lưu mặt mũi, không nghĩ tới đối phương như vậy không biết tốt xấu. Hiện tại bởi vì muốn làm tiêu thụ dùm cửa hàng người tăng nhiều, cho nên khảo hạch liền tương đối nghiêm khắc, yêu cầu liền tương đối nhiều, nô khỉ lan cùng từ màu xanh ra trời hai cái thương lượng hạ sơ tuyển, cảm thấy không sai biệt lắm đều trước nhận lấy báo danh biểu. sau đó cụ thể lại xem bọn họ tổng hợp thực lực gì đó cho nên giống nhau báo danh biểu viết không sai biệt lắm liền đều nhận lấy cho nên từ màu xanh ra trời trực tiếp cự tuyệt ngô quế hoa báo danh biểu liền có vẻ có điểm đột nhiên bằng gì từ màu xanh ra trời cười lạnh một tiếng tưởng nói chỉ bằng ngươi nhân phẩm không tốt bất quá lời này tựa hồ không thể phục chúng hơn nữa xác thật có kẹp tư đoán hiểm nghi nhưng nàng cự thu đối phương báo danh biểu thật đúng là không phải xem người hạ đồ ăn đĩa ta liền nói cho ngươi bằng gì. Ngươi trước nhìn xem ngươi báo danh cửa hàng địa chỉ, đông lô thôn ít ít ít, cụ ta biết nơi đó là khối đất hoang đi, ngài là tính toán hiện xây nhà sao. Chúng ta yêu cầu rõ ràng viết trên giấy, dán ở trên tường, ngươi không thấy được sao. Biết rõ cố phạm, là tính toán náo sự. Các nàng định đại khái yêu cầu, mặt tiền cửa hàng muốn sát đường, hơn nữa không thể quá tiểu, cụ thể đều viết ở trương thượng sau đó dán tới rồi cửa, đi ngang qua dạo ngang qua đều có thể nhìn đến. Có thể tới nơi này báo danh, đều là đã biết cơ bản tình huống. Vừa nghe nói lời nói, liền bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được nhân ra liền báo danh đều không thu nàng, nguyên lai là tới làm giả nhi. Cùng thôn nhìn nô quế hoa như vậy, cũng đều sôi nổi lộ ra may mắn biểu tình, thật đúng là sợ kia từ màu xanh ra trời chiếu cấu người trong nhà, này vừa thấy thật đúng là thiết diện vô tư. Nô quế hoa lúc ấy liền nghĩ trước đem tiêu thụ dùn lộng xuống dưới, sau đó lại đi thuê cửa hàng, bằng không mặt tiền cửa hàng giải quyết riêng, tiêu thụ dùn không lộng xuống dưới, này không phải gà bay trứng vỡ sao. nhưng không nghĩ tới từ màu xanh ra trời sẽ lấy cái này nói chuyện này sớm biết rằng nàng không hạt điển cái địa chỉ trực tiếp tùy tiện điển cái mặt đường địa chỉ thật tốt bởi vậy nàng vẫn mạnh miệng nói ta chính là tùy tiện điển trong thôn địa chỉ liền như vậy ta ở bên đường thuê phòng ở ngươi là có thể bảo đảm các nàng điển địa chỉ đều là chân thật ngươi chung quanh cái này không vui ngươi nói chuyện của ngươi không có việc gì đem đại gia hỏa đều liên lụy tiến vào làm gì ngươi không có chuyện gì điểm hãm hại lừa gạt sự còn tưởng đem người khác hố đi vào, quả thực hỏng rồi lương tâm. Có kia nghĩ sao nói vậy trực tiếp bằng nói, phi, ngươi đương người khác đều cùng ngươi đúng vậy, chúng ta nhưng đều là vàng thật bạc trắng thuê mặt tiền cửa hàng, tính toán hảo hảo làm cửa hàng. Chính là, ta này mặt tiền cửa hàng là nhà ta, phía trước khách thuê đi rồi tính toán lấy tới buôn bán, ngươi như thế nào vu khống người? Nay tiểu tức phụ tuổi trẻ nhẹ, như thế nào nói chuyện như vậy không dễ nghe, chúng ta nhưng đều là người thành thật. Thanh vân huyện dân phong chất phát. Đa số người đều là thành thành thật thật buồn phận người, nói một là một nói hai là hai, hơn nữa lấy thành thật vì vinh, giống ngô quế hoa như vậy ba hoa trích trẻ người vẫn là số ít, làm người biết là phải bị người phỉ nổ, sau lưng cũng muốn cho nhau nhắc nhở một tiếng, người này không địa đạo. Thân là thế kỷ 21 người từ màu xanh ra trời có lẽ cảm thấy làm buôn bán sao, như vậy không tính cái gì, tay không bộ bạch lang đều có, toàn bằng cá nhân bản lĩnh, nhưng là làm buôn bán thành tin còn là phi thường quan trọng. nàng cũng quyết đối sẽ không theo không có thành tin người làm buôn bán danh tiếng muốn thành lập lên dễ dàng muốn sụp xuống thật là lại dễ dàng đã không có hơn nữa muốn cho người lại lần thứ hai tín nhiệm muốn trả giá rất lớn đại giới các nàng siêu thị cũng là phí nàng rất nhiều tâm huyết tiêu thụ dùn cửa hàng cũng là các nàng danh tiếng một bộ phận làm loại người này quá quan chính là đối nàng chính mình không phụ trách cho nên nàng kiên quyết sẽ không đồng ý bất quá hiện tại xem ra không cần nàng nói thêm nữa cái gì nàng chỉ là cười lạnh một tiếng ngươi thấy được Ngươi thật xác định người khác đều là cùng ngươi giống nhau tùy tiện điền. Hơn nữa cho dù sơ tuyển thông qua, chúng ta cũng sẽ thực địa khảo sát mặt tiền cửa hàng. Đến lúc đó ngươi có phải hay không còn muốn lộng cái giả mà cửa hàng lại tìm vài người cùng ngươi một khối lộng hư lầm giả. chung quanh người ồn ào nói, chính là a, ngươi cái này kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo. Hai ba câu lời nói, này tính chất liền bay lên tới rồi kẻ lừa đảo giai đoạn. Nô quế hoa lập tức sắc mặt đỏ lên, nàng chính là thực yêu quý thanh danh. hoàn toàn không tưởng như vậy kiện việc nhỏ cư nhiên có thể bị người ta nói thành như vậy nàng khí miệng đều ở run run hận không thể rít gào ra tiếng nàng run rẩy tay chỉ điểm từ màu xanh ra trời mắng từ màu xanh ra trời ngươi nói nói hiệu nói vượn cho ta bịa đặt ta khi nào nói muốn làm như vậy kỳ thật nàng trong lòng cũng nghĩ như vậy quá nhưng là sự tình còn chưa tới kia một bước nàng cũng không có kế hoạch cụ thể nghĩ đi tính toán một bước nếu là thật có thể tiêu thụ dùm xuống dưới nàng liền lại đi tìm chỗ ngồi nàng thề sẽ không gạt người đáng tiếc hiện tại nàng nói cái gì cũng vô dụng bị bốn phía ồn ào thanh âm tệ huống đều mau khóc lúc này ngư xuân hoa vừa thấy tình thế không ổn liền kéo kéo nàng cánh tay nhỏ giọng cùng nàng nói nếu không ta trở về đi nàng từ khi bắt được ngư xuân hoa nhược điểm tự giác có dựa vào đối ngư xuân hoa cái này người đàn bà đánh đá nhưng không có kiên kỵ lần này chính khí trên đầu trực tiếp thật giống như phát tiết dùng sức vung cánh tay lớn tiếng nói hồi cái gì hồi hôm nay không đem nói rõ ràng liền không tính xong lời nói là đối ngưu xuân hoa nói nhưng mọi người đều biết nàng là nói cho từ màu xanh ra trời nghe đáng tiếc nàng một cái không chú ý cánh tay ném qua dùng sức trực tiếp liền ném tới rồi ngưu xuân hoa mặt ngưu xuân hoa bị ném che lui hai bước phản xạ có điều kiện đi ném mặt chỉ cảm thấy trên mặt nóng rất đau bắt tay buông liền nhìn đến trên tay vết máu loang lổ nàng lập tức mất lý trí dường như giống to ngươi có bệnh a nàng từ nhỏ trong nhà điều kiện tuy rằng không tốt Nhưng là nhưng cho tới bây giờ không chịu quá người khác khi dễ, trước nay đều chỉ là nàng khi dễ người khác, mấy ngày nay Nô Quế Hoa ỷ vào bắt được nàng nhược điểm, nhưng không thiếu chen ép nàng, lần này cần khai tiêu thụ dùm cửa hàng cũng là nàng chủ trương, hiện tại lấy nàng si hơi, tưởng đều đừng nghĩ, cùng lắm thì đại gia một phách hai tán. Nô Quế Hoa vừa rồi cũng là nhất thời tức giận, căn bản không quản là ai, lúc này phục hồi tinh thần lại, cũng có chút hối hận, nếu là thật sẽ rách mặt, nàng cũng không phải là Ngưu Xuân Hoa đối thủ. Vì thế vội nói, nhị tẩu, ta không phải cố ý, ta còn tưởng rằng là cái kia từ màu xanh ra trời. Nói là nàng như là chứng minh cái gì tự hồ, trực tiếp liền hướng từ màu xanh ra trời rỗi tay chụp qua đi, từ màu xanh ra trời càng sẽ không chờ bị đánh không hoàn thủ, xóa sạch tay nàng, sau đó nhanh chóng thối lui đến mặt sau. Ai, như thế nào đánh người a Chính là a Không lý còn đánh người, quả thực là điên rồi. Từ màu xanh ra trời rời khỏi đám người. nô quế hoa lập tức đã bị vây quanh ở trong đám người ngươi đẩy ta xô đẩy thực mau liền bước chân không xong mắt thấy liền sau này ngưỡng đi mặt sau không ghê không dựa ngạnh bang bang gạch té ngã phải lộng thân thương nàng cắn chặt răng bất quá mong muốn đau đớn không có đã đến ngược lại cảm thấy phía sau lưng có kiên cố dựa sau đó một đạo giàu có từ tính thanh âm cẩn thận một chút nàng lấy lại bình tĩnh ngửa đầu dương mắt vừa thấy một chương mặt mày thanh tuấn giống như họa trung đi xuống tới người đứng ở nàng trước mặt nàng trước kia rất xa nhìn đến quá đối phương lúc ấy liền cảm thấy như thế nào sẽ có như vậy đẹp người này một gần xem càng là không rời mắt được người này không phải người khác đúng là tần huyện trưởng tần tử huân chương 61 061 tần tử huân vốn dĩ nhìn không gì sự liền tính toán đi uống trà, nhưng không nghĩ tới bị một tiếng thét trói thai tiêu ngừng bước chân sau đó liền toàn bộ hành trình vây xem từ màu xanh ra trời cùng ngâu quế hoa chiến tranh nhìn trong chốc lát có mấy lần tưởng khuyên hai câu tới mặc kệ ai đúng ai sai trước công chúng phát sinh khắc khẩu luôn là ảnh hưởng không tốt vì thế vừa định tiến lên lời nói còn không có xuất khẩu liền nghe được từ màu xanh ra trời rất có khí thế phản bác hơn nữa nói có sách mách có chứng làm đối phương cơ hồ tìm không thấy phản bác nói hơn nữa không nói mấy câu khai thế liền nghiêng về một phía lại xem nô khỉ lan ngồi ở một bên nên làm gì làm gì một bộ khí định thần nhàn bộ dáng hiển nhiên là đối từ màu xanh ra trời rất có tin tưởng cảm thấy nàng có thể thu phục vì thế hắn liền làm thuần xem diễn Xem còn rất nhạc ca, nhưng nhìn nhìn, này sơ mà nói chuyện, tiện đa động võ này liền không tốt lắm, quay đầu lại biến thành kéo bè kéo lũ đánh nhau, lại lộng thương mấy cái ảnh hưởng nhưng không tốt. Mới vừa tiến lên vài bước, liền nhìn đến kia kêu, kêu nô quế hoa liền thẳng tắp tiếp đổ lại đây, hắn bản năng nhắc nhở đối phương cẩn thận một chút, lại bản năng ra tay tiếp được đối phương, này ném tới trên mặt đất cũng không phải là hảo ngoạn. Nô quế hoa nhìn đến tần tử hơn gương mặt kia, liền cảm thấy không rời mắt được, Phản ứng lại đây càng cảm thấy đến đây là trời cao cho nàng cơ hội, nàng trước nay không nghĩ tới chính mình có một ngày có cơ hội có thể cùng huyện trưởng như vậy gần gũi tiếp xúc, còn có thể ngã vào huyện trưởng trong lòng ngực, nàng cảm thấy nhất định là đời trước thiêu cao thơm. Chỉ hy vọng chỉ gian có thể đình lại trường một ít, chính là trên thế giới này luôn là có như vậy nhiều không thức thời người. Nô khỉ lan vốn dĩ ở thẩm duyệt báo danh biểu, bất quá nàng thai mắt bình thường, tự nhiên nghe được phòng trong đã xảy ra chuyện gì. Từ màu xanh ra trời bên kia nàng là tự tin đối phương có thể giải quyết thực hảo, không cần nàng lãng phí thời gian hỗ trợ, chính là không nghĩ tới này ngô quế hoa không nói lý đến nước này, còn nhân cơ hội ăn người nào đó đậu hủ, nằm ở người nào đó trong lòng ngực không đứng dậy. Nàng không được tự nhiên thật mạnh ho khan một tiếng, lớn tiếng trách cứ nói, ngô quế hoa, cầm ngươi báo danh biểu chạy nhanh đi, ngươi có biết hay không ngươi loại này hình vì thực các liệt, chúng ta tùy thời có thể hướng phản ứng cấp công an cơ quan. công an cơ quan quản mặc kệ loại này không thành sự thật sự nàng không biết nàng cũng chỉ là hù dọa hù dọa đối phương làm nàng chạy nhanh đi nô quế hoa vừa nghe lời này lại đối mặt người như vậy lập tức tiềm tàng bản chất được đến tăng lên nháy mắt nước mắt liền rơi xuống huyện trưởng ta không phải cái kêu ý tứ ta thời gian có điểm đuổi mới viết như vậy cái địa chỉ địa phương kỳ thật ta đã sớm chuẩn bị tốt ta chính là tưởng chạy nhanh đem việc này làm xuống dưới hôm nay ta chính là trời chưa sáng liền hướng chấn trên đi đi rồi thật dài thời gian đâu nói xong nàng còn ô ô khóc lên trong nháy mắt khóc chính là hoa lê dính hạt mưa nhìn thấy mà thương bằng tâm luận nô quế hoa lớn lên tròn tròn khuôn mặt nhỏ đại đại đôi mắt không như thế nào xuống đất qua mặt cũng rất trắng nõn lại tuổi trẻ dáng người không sinh quá hài tử cũng không ngập ra ở nông thôn nơi này còn rất có thể xem hạ mắt này nếu là giống nhau nam nhân nhìn đến như vậy cái đáng yêu tiểu cô nương dường như nhân vật khóc thành cái dạng này tâm khẳng định liền mềm một tháp đầu hồ đồ Đáng tiếc tần huyện trưởng không phải người bình thường, hắn giải quá này trường một trường người gặp người thích mặt, từ tiểu học đến đại học, nhưng không trường chịu nữ sinh truy phủng, đều có một bộ đối phó nữ sinh biện pháp, cho nên đối phương mặc kệ khóc thành cái dạng gì, đều sẽ không làm hắn chân tay luôn cuống. Nữ nhân này vừa rồi một bộ hung thần ác sát không nói lý bộ dáng, lại thay như vậy phó ủy khuất biểu tình, chính là giả tới rồi cực điểm, hắn lập tức liền không kiên nhẫn, tưởng đem đối phương chạy nhanh tống cổ rớt. Nhưng vừa thấy này Ngô khỉ lan phản ứng. đông nhiên cảm thấy rất có ý tứ, trong lòng vừa động, liền nổi lên không giống nhau tâm tư. Ngay sau đó, ở quen thuộc người trong mắt, Tần huyện trưởng tựa hồ uống lột thuốc, ôn nhu đối ngô quế hoa nói, ngươi này phương pháp phương pháp tuy rằng có điểm không lo, nhưng là ngươi tưởng khai tiêu thụ dùng cửa hàng tâm tư là tốt, đều là vì quốc gia làm cống hiến sao. Nếu không như vậy, đang nói, Tần Minh từ bên ngoài mồ hôi đầy đầu đi vào tới, cùng với còn có hắn kia vĩ nạn dáng người cùng với tục tàng thanh âm, ai nha? Tần tử hân nguyên lai là người này, nhưng cho ta tìm, ta. Nói đến một nửa hắn câu nói kế tiếp đến bên miệng lại nuốt đi xuống. Bởi vì nàng nhìn đến một cái lớn lên rất xinh đẹp mội tử, khóc đầy mặt là nước mắt đối với tần tử hân, mà tần tử hân giống như còn vẻ mặt an nùi bộ dáng. Quan trọng nhất chính là mặt sau còn đứng vẻ mặt hắc ngô khỉ lan. Tần minh mọi người, đây là như thế nào cái ý tứ, ta có phải hay không tới không phải thời điểm. Tần tử hân xem tần minh tiến vào trước mắt sáng ngời, không. ngươi tới đúng là thời điểm hắn kéo qua tần minh đối ngô quế hoa nói tiểu nô cái này tần xưởng trưởng chính là cái đại lão bản làm hắn ưu đãi cho ngươi cung hóa ngươi có thể chính mình khai cửa hàng a lời này vừa ra không ngừng tần minh ngây ngẩn cả người nô quế hoa cũng ngây ngẩn cả người bao gồm ở đây rất nhiều người đều ngây ngẩn cả người đại gia tưởng còn có thể như vậy a huyện trưởng chúng ta cũng muốn a bất quá bọn họ không quen biết huyện trưởng chỉ có thể mắt trông mong nhìn từ màu xanh ra trời cùng nô khỉ lan Nô khỉ lan khí thất khiếu bốc khói, nơi này là làm công nơi, không phải các ngươi liêu nhàn thoại địa phương, phiền toái các ngươi đều đi ra ngoài. Đại gia vừa nghe, hoặc này ngô giám đốc còn rất lợi hại, liền huyện trưởng đều dám nói, đây chính là ăn gì lá gan, vì thế vừa rồi mọi người đều đại khí cũng không dám ra. Tần tử hơn nghe xong lời này, không giận phản nhạc, ta giới thiệu cái bằng hữu cấp tần minh nhận thức, e ngại ngươi chuyện này. Nga, là, ngài này còn muốn công tác đâu, chúng ta đây đi ra ngoài nói. Tần tử huân lôi kéo choáng váng ngô quế hoa, cấp tần minh đưa mắt ra hiệu liền đi ra ngoài. Tần minh bên kia rất là xấu hổ nói, cái kia gì, khỉ lan, chúng ta dùng hạ ngươi văn phòng A, nói điểm chính sự. Kỳ thật hắn thật là tới nói chính sự, bất quá nhị nam một nữ liền như vậy đi ra ngoài, thấy thế nào như thế nào không giống nói chính sự đi, đặc biệt là huyện trưởng vừa rồi như thế rõ ràng kỳ hảo. Như xuân hoa xem này tư thế, trong lòng mặc nghiệm, này không phải thật sự, này không phải thật sự. Kỳ thật ngô quế hoa cũng cảm thấy này không phải thật sự, nhưng có đôi khi vận khí tới thật là chắn cũng ngăn không được, nàng tay bị đối phương lôi kéo, mặt như lửa thiêu, sau đó vẻ mặt ngượng ngùng nói, tần huyện trưởng, ta thật sự có thể chứ. Ra kia cửa phòng, tần tử huân liền lập tức đem đối phương tay bung ra, qua đi hắn cũng vì chính mình vừa rồi nao hình vì cảm thấy vạn phần xấu hổ, Nga, đương nhiên là thật sự, ngươi nếu là làm hảo, tần xưởng trưởng sẽ không bùn xịn, đúng không, tần xưởng trưởng? Tân Minh hiện tại còn có thể nói cái gì đâu, chỉ có thể phụ họa, sau đó tựa đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, đúng rồi, huyện trưởng, ta tìm ngươi có chút việc, chúng ta đi văn phòng nói chuyện. Nga, có việc à, Tia hảo tần tử vân vội vàng đáp, giống như thật đã xảy ra gì đại sự dường như, Tia tiểu nô các ngươi không có việc gì liền về trước đi. Nô quế hoa vừa thấy bọn họ phải đi, vội vàng nói, chúng ta đây như thế nào tìm tần sướng trưởng. Như xuân hoa cũng đi theo mặt sau vội vàng gật đầu. Này chuyện tốt chính là ngàn năm một thửa, qua này thôn liền không nảy cửa hàng, đương nhiên đến nắm chặt cơ hội. Tần Tử Huân liền nói, tần xưởng trưởng nhà máy ở Lưu Vân Trấn, lão Tần, ngươi cho nhân ra viết cái địa chỉ. Tần Minh đáp lời, liền từ tùy thân mang bao ra, lấy ra một trương danh thiếp, đưa cho đối phương, danh thiếp mặt sau có ta nhà máy địa chỉ, muốn hóa tùy thời tới. Nô Quế Hoa vội vàng tiếp nhận danh thiếp, ngàn ân vạn tạ đi rồi. Sau đó Tần Tử Huân cùng Tần Minh trực tiếp đi ngô khỉ lan văn phòng. Hai người một trước một sau đi qua văn phòng, lạc hậu tần minh giữ cửa một quan, hỏi, ngươi vừa rồi là làm gì, như thế nào như vậy lòng nhiệt tình. Tuy rằng hắn nhà máy hiện tại chỉ tiếp đại tông đơn đặt hàng, này đó cùng gần như bán lẻ khẳng định không tiếp, nhưng là liền tính cấp với hắn mà nói cũng không tính chuyện gì, cho nên tần tử hơn mở miệng, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn hỏi cái này lời nói, vốn cũng không tính toán đối phương có thể có cái gì trả lời, bất quá nhất thời tò mò, thuận miệng vừa hỏi. nhưng không nghĩ tới vốn dĩ đưa lưng về phía hắn tần tử hân một hồi liền vẻ mặt phấn khởi nhìn hắn ta ngươi làm sao vậy tần minh chừng lớn đôi mắt không thể tưởng tượng nói coi trọng kia tiểu nha đầu tần tử hân chừng hắn một cái nói hiệu nói vượn cái gì sau đó hắn lại cười nói ngươi vừa rồi phát hiện không có phát hiện cái gì khỉ lan a khỉ lan sao tần minh căn bản không quá đầu góc, thuận miệng nói sau đó buông bao ra ta đang muốn tìm ngươi nói chuyện ta mặt sau nhà xưởng xây dựng sự Ngươi. Tần tử hơn đánh gây hắn nói, ngươi phát không phát hiện, khỉ lan vừa rồi vẻ mặt ghen biểu tình. Thực không được tự nhiên bộ dáng, còn ẩn ẩn có điểm tức giận. Ân, Nàng kia nơi nào ẩn ẩn có chút tức giận, nàng căn bản là tức giận phi thường được không? Đúng không, nàng chính là sinh khí, A, Tần tử hơn kéo kéo khỏe miệng. Nhân gia hảo hảo hoạt động, làm ngươi hạt trộn lẫn, đến lượt ta, ta cũng sinh khí, này cùng ăn không ăn dâm có gì quan hệ. Nói, tần minh một bộ bất đắc dĩ biểu tình. Từ huân, ngươi sẽ không còn nhớ thương nàng đâu đi, các ngươi này đều chia tay đã nhiều năm. Tần tử huân trầm mặc. Tần minh xem hắn như vậy, liền biết đáp án, hắn thở dài nói, liền tính nàng ghen thì thế nào, liền tính nàng còn thích ngươi thì thế nào. Các ngươi hai cái là bởi vì cái gì chia tay ngươi không nhớ rõ. Ngươi phân kia đạo khảm có thể quá đi sao. Tần tử huân trầm mặc sau một lúc lâu, lúc trước nàng nói nàng không thích ta, thích người khác, chính là hiện tại nàng còn thích ta, liền không có gì không có khả năng. hắn cảm thấy những cái đó đều là chuyện quá khứ lão đề cũng không thú vị chính mình độc thân nhiều năm như vậy nhất không bỏ xuống được quên không được vẫn là người này so đo kia cỡ nào cũng là chính mình mệt mỏi sao không thuận theo bản tâm tân minh sửng sốt sau đó hắn gian nan nuốt khẩu nước miếng hảo liền tính ngươi phóng hạ ngươi như thế nào liền kết luận nàng nhất định là còn thích ngươi nói không chừng nàng chỉ là đơn thuần sinh khí tân tử hơn nói ta đương nhiên là có biện pháp kết luận nô quế hoa ở trên đường trở về nhìn tấm danh thiếp kia thật lâu, vừa đi vừa nhìn, vừa nhìn vừa đi, có rất nhiều lần thiếu chút nữa đụng vào ven đường thụ, nhìn nhìn, dường như danh thiếp thượng viết không phải tần minh hai chữ, mà là tần tử hơn. Như xuân hoa xem nàng như vậy, không biết là hâm mộ vẫn là ghen ghét, hay là là khinh thường, vừa rồi giận chưa tiêu, lời nói liền mang theo khí, được rồi, để ý rất trong sông, thiên không lượng liền ra tới, một chút đồ vật không ăn, ta còn phải vội vàng về nhà ăn cơm đâu. Từ khi mã đại gia tìm được rồi sống, Không mỗi ngày đi chấn trên bán đậu hủ, bọn họ tới chấn trên chỉ phải đi bộ, kỳ thật hiện tại thật nhiều nhân ra nhiều ít đều có chiếc xe đạp thay đi bộ, chỉ có nhà bọn họ nghèo đến không xu dính túi, đi đâu đều chỉ có dựa vào bàn chân. Nô Quế Hoa cảm thấy chính mình may mắn vô cùng, căn bản là không thèm để ý Ngưu Xuân Hoa lời nói ngữ khí, nhị tẩu, ta phía trước thật là không cẩn thận mới đánh tới ngươi, ta chính là quá khí cái kia từ màu xanh ra trời, ngươi đừng nóng giận, ngươi xem hiện tại chúng ta vẫn may tới, liền huyện trưởng đều giúp chúng ta. Này tần sưởng trưởng hóa nhưng đều hảo hóa, nghe nói đều bán được bên cạnh vài cái tỉnh thị đâu, đều là đại người mua, giống chúng ta loại này tiểu tạc cá, nhân ra vốn dĩ liền. Xem đều sẽ không xem, nhưng không nghĩ tới, thiên hạ rất bánh có nhân. Nàng không tự giác sờ sờ chính mình mặt, âm thầm tâm hỉ, nhất định là bởi vì chính mình lớn lên xinh đẹp, cho nên. Như xuân hoa xem nàng như vậy một trận nị hoai, cảm thấy này ở nông thôn tiểu tức phụ làm một sớm bay lên chi đầu ngộng cũng thật sự buồn cười. Nhân gia kia tần huyện trưởng vừa thấy chính là nhân Trung Long Phượng, gặp qua đại việc đời nhân vật, nhân gia người nào chưa thấy qua, sẽ coi trọng ngươi cái này gả hơn người ở nông thôn tiểu tức phụ, đừng có nằm ngộng. Nói không chừng nhân gia hôm nay chính là tâm tình hảo, cho ngươi cái hòa nhã, thật đúng là không biết chính mình là hàng. Tuy rằng nàng thừa nhận ngô quế hoa lớn lên là so nàng xinh đẹp, nhưng kia cũng là hữu hạn, đầu tiên nàng liền so ra kém hiện tại từ màu xanh ra trời, còn có cái kia nhìn qua thực khôn khéo giám đốc. vừa thấy cũng là áp trụ tràng. Nhiều như vậy khôn khéo, xinh đẹp, nhân ra không xem, thiên coi trọng ngươi. Đáng tiếc nàng hiện tại không có tâm tình nhắc nhở cái này mơ ngộng háo huyền, khiến cho nàng tự mình cảm giác tốt đẹp đi thôi. Ngươi thật đúng là tưởng khai cửa hàng A. Chính mình khai tiệm tạp hóa, liền cùng tiêu thụ dùn cửa hàng không giống nhau, xa gần đại thôn cũng có, chính mình khai tiệm tạp hóa, nhưng kia đều là làm thật nhiều năm, các nàng này cái gì cũng đều không hiểu. Lại không giống tiêu thụ dùn, cửa hàng bán không ra đi có thể đổi hóa, đến lúc đó hóa đều tạp trong tay, cũng không phải là đùa giỡn. kia đương nhiên, ta đều nghĩ kỹ rồi, quay đầu lại đi xem cái kia tần xưởng trưởng bọn họ xử hóa, sau đó chúng ta liền đem cửa hàng khai lên, không thể cô phụ huyện trưởng một mảnh tâm ý à. Nàng ý cười doanh doanh nói, như Xuân Hoa vốn dĩ không nghĩ trộn lẫn, bất quá ngô quế hoa khuyên căn mãi, mới làm nàng đồng ý đầu 500 đồng tiền, đến lúc đó hai người chia đôi trướng. Mặt tiền cửa hàng Ngô Quế Hoa phụ trách tìm, phụ trách xem cửa hàng, đến lúc đó ngày mùa Ngưu Xuân Hoa còn có thể xuống đất làm việc không chậm trễ sự. Ngưu Xuân Hoa tuy rằng không quá xem trọng, nhưng cũng không quăng vào toàn bộ thân ra. nếu là kiếm tiền còn có thể có số định mức ngoại thu vào, không được đầy đủ chỉ vào mà. huống chi này Ngô Quế Hoa rốt cuộc cầm tức ngược điểm, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng vẫn là không muốn xé rách mặt. Hai người trở về thôn đều mau buổi chiều, Ngô Quế Hoa hai vợ chồng ra tới trụ quá. liền cùng như Xuân Hoa không tiện đường, hai người ở giao nhau khẩu phân nói, nô Quế Hoa trở lại bọn họ thuê trụ Tam Gian gạch một trong phòng, thấy thế nào như thế nào trước mắt. Thiên lúc này với Đại Quân còn nằm ở trên giường đất ngủ ngon, khò khe đánh ầm ầm, nàng khi đem đối phương đấm tỉnh. Với Đại Quân buổi sáng xuống ruộng làm song sống, giữa trưa tùy tiện đối phó khẩu bánh nô, liền bắt đầu ngủ, đang ngủ say đâu đã bị đấm tỉnh, làm gì nha, ta này chính ngủ hào đâu. Nô Quế Hoa lười xem hắn đầu bù tóc rối bộ dáng. Ngươi nhìn xem ngươi bộ rắn gì, liền mặt đều không tẩy, trên chân còn có bùng đâu. Với đại quân hắc hắc cười hai tiếng, sau đó vô vô trên chân thổ, ta buổi sáng xuống đất dính, quá mệt mỏi, ta tưởng trước ngủ một giấc lại tẩy. Nô quế hoa biếu môi, được rồi, trong chốc lát chạy nhanh dặt sạch, sau đó ngươi đi phố bên trong hỏi một chút, có ai ra muốn cho thuê? Gì? chương 62. 062. Gì? Ngươi thật đúng là muốn khai tiêu thụ dùn cửa hàng. Với đại quân phía trước nghe nàng nói, còn tưởng rằng nàng là xem nhân ra kiếm lời, đỏ mắt, cho nên cũng ổn ào muốn làm, cũng chính là hạ tồn nào, nhưng không nghĩ tới thật đúng là muốn làm a. Hắn một cái anh nông dân, nhất xem không được này đó có nguy hiểm sự tình, kiếm lời còn hảo thuyết, nếu là bồi lợi hại loại bao nhiêu tiền mà còn có thể điển thượng thiếu hụt, cho nên hắn là rất là phản đối. Đúng vậy, ngươi không thấy được như vậy nhiều người cướp làm nột. Này sinh ý chỉ kiếm không bồi. Nô Quế Hoa biết hắn tính cách, cả đời chồng tròn liêu. chỉ phải an ủi hắn vài câu, hơn nữa che giấu căn bản không xin hạ tiêu thụ dùm cửa hàng tới làm, để tránh người này cùng nàng tranh cãi. Tuy rằng nàng có tin tưởng có thể trấn áp hạ đối phương bất luận cái gì phản đối ý kiến, nhưng là vẫn là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện cho thỏa đáng. Ổn kiếm không bồi. Với đại quân mắt sáng rực lên, thật sự a, Nô Quế Hoa không kiên nhận hùng nói, thật sự, ngươi ngắm lại, không kiếm tiền nhân ra có thể cấp làm, lại nói việc này từ màu xanh ra trời đều có thể làm, ta liền không thể làm. Nhân ra chính là quốc doanh cửa hàng, có thể giống nhau sao? Với đại quân không tán đồng nói Ngươi đừng lôi thôi dài dòng, dù sao việc này khẳng định bồi không được Ta chính là thật vất vả mới đem tiêu thụ dùn quyền bắt lấy tới Ngươi nhưng đừng cho ta rất dây xích Nô Quế Hoa trực tiếp chân áp nói Với đại quân vừa thấy nàng muốn sinh khí, khí thế lập tức liền yếu đi Nhỏ giọng nói, vậy được rồi, ta một lát liền đi phố đi xem một chút Trong chốc lát làm gì? Hiện tại liền cho ta đi Hiện tại Với lại quân chỉ phải mặc vào thổ giống nhau áo khoác, đạp bùn dày vải đi ra ngoài. Nô Quế Hoa sau đó lại tìm Ngưu Xuân Hoa hảo hảo thương lượng một chút về mặt sau khai cửa hàng một chút sự tình, Ngưu Xuân Hoa cũng không hiểu này đó, nhưng là nói tới tiền liền khôn khéo nhiều, cắn chết chỉ ra 500 đồng tiền, nhưng muốn phân một nửa lợi nhuận. Nô Quế Hoa nghĩ 500 khối cũng không sai biệt lắm có thể nhập hàng, tiếp theo liền chạy nhanh ấn danh thiếp thượng địa chỉ, tính toán đi cái kia tần xưởng trưởng kia liên hệ hóa, Lưu Văn Trấn, ở cách Vách Trấn A. Lại nói một chút Ngô Khỉ Lan cùng từ màu xanh ra trời bên này vừa mới thu xong báo danh biểu, hai người một người ôm một cái đại thùng giấy tử, về tới văn phòng, các nàng trở về thời điểm tần huyện trưởng cùng tần minh đã đều đi rồi. Nô Khỉ Lan đem đại thùng giấy tử hướng nàng bàn làm việc thượng một phóng, bên trong báo danh bảng biểu, liền tuy theo một điên, vốn dĩ liền liền nhiều, theo xôn sao, phiêu ra vài trường, bay tới trên bàn, bay tới trên mặt đất. Từ màu xanh ra trời đem chính mình ôm cái dương đặt ở bên cạnh trên bàn trà. Kỳ quái nhìn ngô khỉ lan liếc mắt một cái, sau đó đem nàng rất mấy chương báo danh biểu phóng tới trong dương. Ngươi là làm sao vậy, ta cũng chưa sinh khí, ngươi sinh gì khí. Từ màu xanh ra trời cảm thấy nàng có thể là bởi vì ngô quế hoa sự tình sinh khí, cho nên có điểm khó hiểu. Cái kia ngô quế hoa là rất tự cho là đúng, còn có điểm tiểu thông minh, đáng tiếc luôn là không cần chính đạo thượng, nàng chính là trứng mắt, nhưng cũng không nghĩ phản ứng loại người này. Hắn thật quá đáng. Ngô khỉ lan nghiến răng nghiến lợi nói. Cái gì? Ai thật quá đáng? Từ màu xanh ra trời không thể hiểu được. Tân tử hân, ngươi nói chúng ta hảo hảo phỏng vấn, hắn không có việc gì đi theo chặn ngang một đòn tính sao lại thế này, hiện hắn nhiều có thể dường như, cái loại này người còn phải cho nàng đi cửa sau à, ngươi xem hắn làm cái này kêu chuyện gì, chúng ta này còn như thế nào khai triển công tác, tức chết người đi được. Cuối cùng mấy chữ nàng càng là cắn răng hàm sau nói. Liên vi này, từ màu xanh ra trời buồn bực, ta cảm thấy không gì à. Vừa rồi đẩy xô đẩy xuyết nếu là thật ai bị thương, cũng không dám nói à, ta xem tần huyện trưởng cũng là không nghĩ sự nháo đại, rốt cuộc nhiều người như vậy nhìn đâu, ngươi sinh gì khí? Ta, ta chính là sinh khí, hắn xen vào việc người khác. Nô khỉ lan cả giận, ngươi xem hắn còn phải cho cái kia ngô cái gì, giới thiệu lao tần bên kia nguồn cung cấp, này giống như nói cho nhân ra, không có xin đến tiêu thụ dùn, đều có thể đi lão tần bên kia nhập hàng, kia ai còn thượng chúng ta này tiêu thụ dùn tới a Lời này ngô khỉ lan nói liền thật là khí lời nói, làm buôn bán không thể sợ cạnh tranh, các nàng là từ tần minh nhà máy nhập hàng, lượng đại tất nhiên giới liền thấp, người khác từ các nàng nơi này tiêu thụ dùn cũng có càng tốt tiêu thụ dùn chính sách, nàng nhiều năm làm tiêu thụ ngành sản xuất, cũng hiểu này đó. Nói xong nàng liền biết những lời này từ chính mình trong miệng nói ra rất kỳ quái, nhưng là chính là không biết muốn nói cái gì, tên kia tuổi hồ hôm nay làm cái gì đều không đúng. Từ màu xanh ra trời kỳ quái nói, ân Kia ngô quế hoa có thể có gì bản lĩnh, cho nàng lại thấp nhập hàng giới, nàng đều không nhất định có thể đem cửa hàng khai lên, liền tính giới thấp đều không giống nhau có thể lưu khách, lại nói đây cũng là một kiện vất vả việc, mỗi ngày nhập hàng dọn hóa, tiếp đón khách nhân, kia đến là cần mẫn nhân tài có khả năng. Từ màu xanh ra trời đối ngô quế hoa tuy rằng không có cỡ nào thâm hiểu biết, nhưng cũng biết nàng ở nhà chồng là không thế nào làm việc, thiêu cái hỏa có thể thiêu mãn phòng lại yên. Làm vài bữa cơm còn muốn đoán giận là đồ vật không hảo mới làm không thể ăn gì, cứ như vậy cái gì cũng làm không tốt, còn muốn đem trách nhiệm đều đẩy cho người khác, không ở chính mình trên người tìm nguyên nhân người, có thể làm tốt cái gì. Kia hắn cũng không nên làm trò nhiều người như vậy mặt, nói này đó. Nô khỉ lan khí đỏ mặt, giống như liền nhận định tần tử hơn không đúng. Từ màu xanh ra trời lúc này mới cảm thấy nàng có chút không thích hợp, nghi hoặc hỏi, người rốt cuộc làm sao vậy. Nô khỉ lan thở ra khẩu khí, không có việc gì. Từ màu xanh ra trời nhớ tới nghe ngô khỉ lan nói qua, nàng cùng tần tử huân từng nói qua đối tượng, tần tử huân hôm nay lại rõ ràng đối ngô quế hoa cái loại này thái độ, giống như, giống như, dù sao có điểm kỳ quái, nhưng nàng lại không lên. Ngươi sẽ không đối tần huyện trưởng còn có ý tứ đi. Cảm tình loại sự tình này, thật đúng là khó mà nói, chính là nếu đã tách ra lâu như vậy, cũng có không an phận không thể lý do, lại miễn cưỡng ghé vào cùng nhau cũng là thống khổ, đặc biệt là bởi vì gia đình nguyên nhân. Nô Khỉ Lan lập tức tạc mau nói, đương nhiên không phải, ta cùng hắn là không có khả năng. Ngươi như vậy đại phản ứng làm gì? Ta. Thời gian cứ như vậy một phút một giây lưu, chỉ trước mắt, một tháng lại lưu qua đi. Tại đây một tháng, Vũ Đại Hải bên kia bách hóa thương trường hình thức ban đầu đã ra tới, đang ở hừng hực khí thế đẩy nhanh tốc độ, tần huyện trưởng bên này cũng cấp lực, khoản tiền đúng chỗ thực kịp thời. Vũ Đại Hải vì phương tiện các loại tài liệu vận chuyển, cập công nhân nhóm đi ra ngoài, Riêng mua một chiếc xỉ cột hẻn xe vận tải lớn, hoa không ít tiền, nhưng tóm lại là tiền nào của đấy. Tần Minh bên kia liền càng đến không được, bên này nhà máy tiếp đơn nhận đến tay mềm, lại muốn ở bên cạnh mua đất kiến đồ ăn vặt xưởng, nghe nói Lưu Vân Trấn thủy chất cũng không tồi, lại ở từ màu xanh ra trời kiến nghị hạ, xây lên đồ uống xưởng. Tần Minh cũng là có sức phán đoán cùng quyết đoán người, cũng không phải từ màu xanh ra trời một câu liền quyết định, hắn cũng là trải qua khảo sát. Quốc gia hiện tại kinh tế càng ngày càng tốt. Ba cánh sinh hoạt chỉ biết càng ngày càng tốt, mấy thứ này cũng khẳng định không sai được. Từ Thiên Hồng từ khi lưu tại Tần Minh nơi đó, làm là càng ngày càng tốt, không chỉ có ở điểm tâm sưởng đường chỉ đạo đường không tồi, bồi dưỡng ra không ít đồ đệ, Tần Minh còn phát hiện nàng rất nhiều ưu điểm, tỉ như làm việc nghiêm túc, không chút cầu thả, hơn nữa làm việc làm người cũng không hàm hồ xong việc. Có một lần vội vàng đi một đám hóa, trong Dương yêu cầu phóng chiều giấy, chính là bởi vì mua sắm vấn đề, cũng bởi vì hóa lượng quá lớn, phòng ẩm giấy vừa lúc dùng hết. Mà xuống một đám phòng ẩm còn ở trên đường, không có đến hóa, tiểu tổ người phụ trách liền tưởng này phê không cần phòng ẩm giấy, dù sao ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng từ thiên hồng biết việc này, liền kiên quyết không đồng ý, nàng lúc ấy chỉ là cái chỉ đạo viên, không có thực tế chức vụ, cái kia tiểu tổ tổ trưởng liền cảm thấy nàng nhiều chuyện, cũng không phản ứng nàng. Nàng liền trực tiếp tìm hai cái đồ đệ ngăn đón đi hóa, sau đó trực tiếp đi tìm Tần Minh, Tần Minh vừa nghe liền tự mình cấp khách hàng gọi điện thoại, giải thích nguyên nhân, vãn một chút đi hóa. sau đó chờ phòng ẩm giấy tới rồi lại phóng hảo tàu hóa. Bởi vì việc này tần minh đối từ Thiên Hồng thật là nhìn với con mắt khác, cảm thấy này đại tỷ làm việc quá có nguyên tắc, đối hắn ăn uống, tính toán đồ ăn vặt xưởng khai lên, phân xưởng liền cho nàng quản. Mà hiện tại đồ ăn vặt xưởng đang ở cái, từ Thiên Hồng liền thăng vì tiểu tổ trưởng, cái kia làm việc không phụ trách nguyên tiểu tổ trực tiếp bị mất trước về nhà. Từ màu xanh ra trời biết cũng cảm thấy đại tỷ trừ bỏ mềm lòng điểm, những mặt khác thật đúng là không tồi. tân minh khen nàng đại tỷ thời điểm nàng đều cảm thấy chính mình ánh mắt bạo lều cũng đi theo không khẩu từ khen bất quá cái kia nô quế hoa nhưng thật ra thật tới trong xưởng tới muốn hoa tới ta cũng cho liền ấn cho các ngươi giống nhau giới tân minh đã biết từ màu xanh ra trời cùng nô quế hoa là chị em dâu quan hệ cho nên nhắc nhở một tiếng từ màu xanh ra trời tỏ vẻ đã biết nàng có bản lĩnh khiến cho nàng lộng đi chúng ta cũng can thiệp bán nhiều ngươi cũng có kiếm không phải vấn đề này cũng đã bị một câu mang quá Hai người lại tiếp theo liêu nổi lên kế tiếp phát triển vấn đề. Về đến nhà, mới vừa ngồi ổn, đại tẩu liền tới rồi. Đại tẩu lưu thúy chi tới thời điểm mang theo hai nhi tử, vốn dĩ to to rộng rộng, cao lớn vạm vỡ thân mình, hiện giờ đã gầy một vòng, mà sắc mặt so nguyên lai like càng đen, còn mang theo gọi món ăn sắc, xem ra mấy ngày nay quá cũng không như thế nào hảo. Bất quá nghĩ đến cũng là, đại ca bị thương, chân quẻ, xuống đất cũng làm không được cái gì việc. Trong đất sống tự nhiên đều rơi xuống đại tẩu một nữ nhân trên người, mà còn có hai cái nhi tử muốn ăn cơm, muốn đi học, sinh hoạt tự nhiên gian khổ thực. Từ màu xanh ra trời bắt đầu khi tưởng cấp đại tẩu tìm điểm việc, đáng tiếc siêu thị bên này không có thích hợp, mà mấy ngày nay chuỗi cửa hàng là khai, nhưng đều là ở khắc chấn, đại tẩu một gia đình phụ nữ chỉ sợ không rời đi ra, không rời đi hải tử. Với đại quốc bên kia chân tuy rằng không dùng tốt, nhưng Vu đại hải vốn đang nghĩ chờ đại ca khôi phục không sai biệt lắm. khiến cho hắn đến hắn công ty đi hỗ trợ, làm điểm khả năng cho phép, cũng so chồng trọt dùng ít sức rất nhiều. Phía trước mới ra viện khi cũng cầm mấy trăm khối cho bọn hắn dùng, bất quá bọn họ kiên quyết không chịu lại thu, cũng cũng chỉ đến từ bỏ, hiện tại xem đại tẩu cái dạng này. để muội, ta tới cấp ngươi đưa điểm nhà mình thu bắp, nấu ăn nhưng nộn. Lưu Thúy Chi hiện tại là hoàn toàn đem vu đại hải cùng từ màu xanh ra trời trở thành nàng hài tử ba ân nhân cứu mạng, chính là trong nhà thật sự không có gì có thể lấy ra tay. Này một có chút thu hoạch, liền chạy nhanh đưa điểm lại đây, thuận tiện còn điểm tiền, còn có chính là, chúng ta lần này bán bắp, kiếm lời chút tiền, ta trước trả lại ngươi một chút, mặt sau trở lại bán tiền trả lại. Nói nàng lấy ra 200 đồng tiền, đưa qua, trong ngoài mượn nhà ngươi 1.820 khối, trước còn 200, này giấy vay nợ ngươi cho ta sửa một chút. Từ màu xanh ra trời không nghĩ tới đối phương là như vậy nghiêm túc người, tiên lặng tiếp nhận tiền, cũng không có nhũ nhường. sau đó đem trong đó một chương giấy vay nợ giảm đi 200. lâm ra cửa khi từ màu xanh ra trời trang một đại túi điểm tâm nhét vào hai cái đồng dạng gầy không thành bộ dáng cháu trai trong lòng ngực cấp hài tử ăn đại tẩu ngàn vạn đừng núng nhường lưu thúy chi xem đẩy không xong lại cảm thấy mặt đỏ cảm thấy chính mình đưa điểm không đáng giá tiền bắp lại đổi lấy nhân ra như vậy tốt điểm tâm trong lòng càng thêm băn khoăn nhưng ngoài miệng lại buồn không biết nói cái gì nghẹn mặt hắc hồng hắc hồng cuối cùng nhìn có điểm câu lưu bóng dáng Từ màu xanh ra trời quyết định lại xá một lần mặt mũi, đại tẩu, ngoại chấn nhà xưởng ngươi có đi hay không? Chương 63 063 Từ màu xanh ra trời nói ngoại trấn nhà xưởng, tự nhiên chính là tần minh nhà xưởng, Nàng cũng không nghĩ luôn là hướng tần minh nhà xưởng tắc người, liền tính nàng hiện tại có chút cổ phần, kia cũng là lấy điểm cổ phần danh nghĩa, kiếm tiền phân tiền, không thể luôn can thiệp nhân ra bình thường kinh doanh. Phía trước là từ thiên hồng, đó là thân tỷ tỷ cũng là không có biện pháp. Hơn nữa nàng vẫn là đánh chỉ đạo phối phương danh nghĩa đi, sau lại đại tỷ có thể lưu lại, hơn nữa có thể càng làm càng tốt, kia cũng là nàng chính mình bản lĩnh, cùng nàng liền không có quan hệ. Lần này vì đại tàu mở miệng, nàng tưởng cũng vẫn là phải nhắc nhở hạ, anh, nhà máy bên ngoài trấn, đãi ngộ nhưng thật ra không tồi, cụ thể không dám bảo đảm, làm tốt hẳn là có thể này toàn ra chi tiêu, chính là chỉ là cái phỏng vấn cơ hội, còn phải xem ngươi có thể hay không đi vào. Lưu Thúy Chi biết đệ muội là hảo ý, mùng một nghe là ngoại trấn, còn không quá muốn đi, một là bởi vì hiện tại làm công kiếm không bao nhiêu tiền, chính mình còn có cả gia đình muốn chiếu cố, thật sự đi không khai. Chính là vừa nghe cư nhiên có thể kiếm được toàn ra chi tiêu, nàng liền có điểm động tâm, chỉ cần có thể kiếm được tiền, trong nhà có thể tìm người giúp đỡ chiếu ứng, lại nói chính mình nam nhân cũng không phải hạ không tới giường, chỉ là đi đứng không tốt, một ít đơn giản việc vẫn là có thể làm. Chỉ là này hiện thực sao? Nàng một nữ nhân, trừ bỏ chồng chọn làm việc nhà, cái gì đều không biết. Xuất ngoại làm công có thể cho nhân ra làm gì, không khỏi nàng lại cảm thấy đây là không có khả năng sự, muốn bằng đệ muội đi vào, chính mình gì cũng làm không tốt, chậm trễ nhân ra sự liền không hảo, tính, đừng quay đầu lại ta gì cũng làm không tốt, còn cho ngươi mất mặt. Từ màu xanh ra trời không khỏi cười nói, ngươi có thể cho ta ném gì người, lại nói cũng không phải nói trực tiếp làm ngươi đi vào, ta còn không có như vậy đại bản lĩnh, chỉ là một cái phỏng vấn cơ hội mà thôi, được chưa còn hai nói đi. Đây cũng là bọn họ đang ở xây dựng thêm, yêu cầu hảo những người này, hơn nữa chiêu người khác cũng là chiêu, chiêu ngươi không phải cũng là chiêu. Lại nói có thể hay không trên mặt còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Hơn nữa đại ca bên kia ngươi cũng đừng lo lắng, biển rộng trước hai ngày còn cùng ta nói cho đại ca an bài cái việc ở hắn kia từ màu xanh ra trời xem nàng còn muốn nói gì nữa. Lại an ủi nói, ngươi yên tâm, tuyệt đối không miễn cưỡng, nhất định là hắn có khả năng sống, sẽ không bạch cho hắn trả tiền lương. lưu thúy chi xem từ màu xanh ra trời nói có lý có theo chính mình lại ra sức hức từ liền có điểm làm kiêu hơn nữa xem chính mình hai đứa nhỏ vừa rồi nhìn đến điểm tâm kia khát vọng ánh mắt vì thế cắn răng một cái đáp ứng nói Kia hành ta nhất định hảo hảo nỗ lực tuyệt không cho ngươi mất mặt nhìn lưu thúy chi bảo đảm dường như lời nói từ màu xanh ra trời dở khóc dở cười như thế nào lại nhấc lên làm nàng ném không mất mặt vấn đề lưu thúy chi sau khi trở về đem qua cái tin tức tốt nói cho trong nhà Trong nhà tự nhiên cũng là vui mừng con siết. Phân ra thời điểm, nhị lao đi theo đại phong trụ, trải qua một phen lăn lộn, lao đại gia hiện tại nhật tử khó nhất, dù sao cũng là chính mình thân sinh nhi tử, nhị lao cũng đều không bỏ được đại nhi tử chịu khổ. Hơn nữa phân gia này vừa ra, làm cho cũng đều cùng lao nhị lao tam tức phụ đều sẽ rách mặt, cho nên cũng chỉ có thể cùng lao đại gia. Nhật tử càng ngày càng không hảo quá, nhị lao cũng đi theo ăn không ít khổ, lần này tử nghe nói lao đại gia có thể tìm kiếm tiền việc. Vẫn là Lao Tư ra giới thiệu, lập tức liền đối từ màu xanh ra trời có không ít hảo cảm, liền đối với với Lao Thái tới nói, cũng chỉ là một chút mà thôi, thử, còn tính nàng có điểm lương tâm. Với Lao Thái phiết miệng nói, phân ra thời điểm nhị phòng phân được hai bên sương phòng, cho nên vì phân rõ giới tuyến, như xuân hoa liền trực tiếp ở các nàng phòng ở trung gian chất rào che tường. Rào che tường hảo chắc, giới tuyến cũng là phân rõ, nhưng một có chuyện gì liền lập thanh nghe rành mạch, liền cùng một cái sân cũng không gì khác nhau. Đầu tiên là nàng ở trong sân giặt quần áo thời điểm, nhìn đến Lưu Thúy Chi xách cái đại túi trở về, hai đứa nhỏ chỉ chốc lát liền một người cầm khối điểm tâm ở trong sân ăn, thèm chính mình nhi tử xảo cùng chính mình muốn. Nàng phân ra thời điểm liền cùng Lưu Thúy Chi xé rách mặt, lúc này khẳng định xa không dưới mặt, vì khối điểm tâm đi cầu người, lại nói ngươi đi cầu nhân ra cũng không thấy đến sẽ lý ngươi a. Nhưng không năm không tiết nàng lại luyến tiếp cấp nhi tử mua điểm tâm ăn, việc này có một thì có hai, quá nghệ rồi, về sau hắn lao muốn. Húng chi bởi vì khai cửa hàng sự, trong nhà cũng không có bao nhiêu tiền, việc này vẫn là nàng gạt với đại quân làm, nếu là làm đối phương đã biết, lại đến một đốn đại xảo, cho nên nàng chỉ phải đem chính mình kinh nhi tử mắng một đốn. Đáng tiếc nhi tử quá không cho nàng dành vinh dự, mắng một đốn liền khóc, khóc còn tặc lớn tiếng, làm cho nàng lại sinh đôn khí. Sau lại cơm chiều thời điểm nàng qua đi muốn nhìn một chút lưu thúy chi rốt cuộc là như thế nào cái tình huống, sau đó nàng còn chưa nói gì đâu, cái kia lào thái bà liền khoe ra khai. nói lưu thúy chi tìm được rồi cái hảo công tác vẫn là từ màu xanh ra trời cấp giới thiệu hiện tại đừng nói cả nhà cơ hồ toàn thôn đều biết lão tư gia đã phát nhà nàng mắt trông mong tưởng thơm lây cũng không dính lên này đại tẩu ra đây là dính vào nàng trở về cái này khi a đem từ màu xanh ra trời hận ngứa răng thế nhất định phải đem kia cái gì cửa hàng chuẩn bị cho tốt không thể làm các nàng đắc ý đi bên này từ màu xanh ra trời cùng tân minh vừa nói hắn nhưng thật ra một ngụm liền đáp xuống dưới dù sao hắn xác thật yêu cầu nhân thủ chiêu ai đều là chiêu chiêu từ màu xanh ra trời giới thiệu tới còn bán cá nhân có huống hồ nhân ra yêu cầu cũng không quá đáng bình thường nhất công nhân người bình thường đều có thể làm hơn nữa cũng tin tưởng từ màu xanh ra trời ánh mắt từ màu xanh ra trời xem hắn như thế sảng khoái phản mau thật ngượng ngùng hứa hẹn nhất định giúp đỡ hảo hảo quy hoạch hạ mặt sau nhà xưởng sự cùng lắm thì nàng lại tiến không gian nhiều phiên chút thư là được thân minh vừa nghe tự nhiên là phi thường cao hứng lại qua mấy ngày từ triển bằng cuối kỳ khảo thí kết thúc, chính thức nghỉ hè. Tha nghỉ hè từ triển bằng mỗi ngày ở nhà, vui mừng nhất chính là tiểu kiều lan. Ngày thường nàng đều là hống mỹ lan một khối chơi, tiểu cứu cứu cũng chưa thời gian cùng các nàng chơi. Hiện tại rốt cuộc có thời gian. Tuy rằng tiểu cứu cứu mỗi ngày ở nhà cũng là chi làm bài tập đọc sách, nhưng tốt xấu ở nhà đâu, chính là còn không có cao hứng bao lâu đâu. đã bị báo cho một cái bất hạnh tin tức, nàng cũng muốn đi học. đi học hảo chơi sao? Tiểu lan ngồi ở nhà mình cổng lớn. nhìn trên bầu trời chậm rãi xuống núi Thái Dương nói. Thời tiết nhiệt, với ra trong viện không có đại thụ thừa lương, Vu đại hải liền dùng chút phế vật liệu gô ở sân một bên đáp cái giản dị mái che nắng, cấp từ triển bằng dọn cái bản, ở mái che nắng học tập. Lúc này từ triển bằng đang ở tính một đạo bay nhanh viết ngữ văn bài tập hè, bên trong có rất nhiều sao chép công khóa, hắn có khi thật sự không rõ này đó hắn đều đã sẽ không thể gặp lại, vẫn là muốn viết. Nghe được đại cháu ngoại gái ở nơi đó nói chuyện, đầu cũng không nâng nói hảo nhưng không hảo chơi từ triển bằng là ăn ngay nói thật nhân nơi đó không phải chơi là học tập đi tiểu kiều nghe xong cái này đáp án càng phiên muộn cơm chiều có nàng yêu nhất ăn canh trứng cũng không có ăn nhiều ít thẳng đến mụ mụ nói muốn mang các nàng đi thành phố chơi nàng mới tính vui vẻ một chút nếu là không cần đi học nàng liền càng vui vẻ chỉ có đi bước một tới từ màu xanh ra trời là nghĩ từ triển bằng này thật vất vả nghỉ hè mỗi ngày buồn ở nhà làm bài tập cũng không phải sự muốn đi ra ngoài đi dạo nếu không thành chết đọc sách Vừa vặn nàng mới vừa vội xong rồi chuỗi siêu thị cập tiêu thụ dùng sự, mặt sau lại có việc liền trước làm nô khỉ lan chính mình đỉnh chứ, nàng muốn mang bọn nhỏ đi tiêu sái một phen. Mà vu đại hải lại không có thời gian, hắn bên kia công trình hiện tại là cái đại công trình, một chốc một lát hắn có thể đi không khai mà lao bà hài tử chính mình đi thành phố chơi, hắn cũng không yên tâm, cuối cùng đành phải lấy cái vừa lúc đi nội thành bằng hưu trên đường chiếu cố điểm. Từ các nàng trấn đi nội thành là có xe bus, Sáng sớm từ màu xanh ra trời liền mang theo từ triển bằng cùng tiểu lan, ôm tiểu nữ nhi, bước lên đi nội thành xe buýt, vu đại hải kia bằng hữu là buôn bán vật liệu xây dựng sinh ý, cùng vu đại hải trước kia từng có hợp tác, bất quá hắn sinh ý làm còn nhỏ, nhất thời hai người cũng là hợp tác không thượng. Người nọ thực hâm mộ vu đại hải có thể lập tức được lớn như vậy công trình, dọc theo đường đi không thiếu cùng từ màu xanh ra trời nói chuyện phiếm phàn giao tình, từ màu xanh ra trời cảm thấy tuy rằng có thể nói điểm, nhưng là đảo cũng không chán ghét. Vũ Đại Hải còn cùng người này lui tới, phòng trừng cũng cảm thấy người vẫn là không tồi, từ màu xanh ra trời liền lần nữa tỏ vẻ, nói không chừng về sau còn có thể có cơ hội hợp tác gì, dù sao nàng gì cũng không đáp ứng, người nọ còn rất vui vẻ. Dọc theo đường đi mấy cái hải tử cũng phi thường cao hứng, đặc biệt là từ triển bằng, hắn đây chính là lần đầu tiên ra xa nhà, trước kia lần đó rời nhà trốn đi không tính, hắn kia hai điều chân ngắn nhỏ cũng không đi ra rất xa đã bị tìm được rồi. Mà lần này là thật đánh thật tới rồi nội thành. Thập niên 80 nội thành còn không có như vậy nhiều cao ốc điêu điên, hết thể vẫn là thực sao bình phẳng mà bình thường. Xuống xe, người nọ đi vật liệu xây dựng thị trường mang hóa, từ màu xanh ra trời liền cùng hắn cáo biệt, ước định buổi chiều 4 điểm mạng tướng xe tuyến còn ở trạm cuối trở, sau đó cùng nhau trở về. Trạm thứ nhất, từ màu xanh ra trời liền mang theo ba cái hải tử đi nhà sách Tân Hoa, lúc này hiệu sách chỉ có này một nhà, sách báo chủng loại cũng không nhiều lắm. nhưng cũng đủ từ triển bằng xem hoa cả mắt. Từ màu xanh ra trời hiện tại trong tay có tiền, là vô hạn độ sùng hải tử, phàm là từ triển bằng coi trọng, một mực trả tiền mua trở về, lập tức các khoa học tập dùng thư, khóa ngoại dùng thư đều mua một đồng lớn, chỉ phải trước đôi ở hiệu sách, chờ các nàng chơi xong rồi, lại trở về lấy. Mặt sau từ màu xanh ra trời lại cùng người hỏi thăm công viên giải trí phương hướng, sau đó một đường mang theo bọn họ ngồi cái loại này xe ba bánh qua đi, hiện tại xe taxi mặt đường thượng còn rất ít, chỉ có loại người này lược xe ba bánh từ màu xanh ra trời mang theo ba cái hài tử ngồi ở mặt trên thật là có điểm không đành lòng còn hảo đặng xe người là cái tuổi trẻ hát tử tựa hồ không thế nào cố sức bộ dáng xuống xe từ màu xanh ra trời còn nhiều cho một khối tiền người nọ cùng nàng đẩy nửa ngày còn kiên quyết chỉ thu nói tốt thù lao phí hơn nửa ngày kính mới nhận lấy làm cho từ màu xanh ra trời thở dài lao động nhân dân hảo chất phát ra. tới rồi công viên giải trí một người mua một cây bánh biên gặm biên chơi Đem các giải trí hạng mục đều chơi cái biến, cuối cùng có cái hồ bơi, các nàng lại một người mua một thân áo tắm, thoải mái bộ phao cứu sinh ở bể bơi phao một buổi trưa. Cuối cùng nhìn nhìn thời gian, mới lưu luyến không rời, ra công viên giải trí, đi hiệu sách lãnh thư. Bước lên phản ra xe, về đến nhà từ triển bằng nỗ lực sức mạnh càng sâu từ trước, tân mua thư như hổ thêm cánh, làm hắn đôi rất nhiều tri thức bế tắc giải khai cảm giác, hắn thể muốn ở thử viết đem thành tiểu sơn dường như sách mới xem xong, rất vào thư hải dương. Lại qua mấy ngày, cuối kỳ khảo thí thành tích liền xuống dưới, từ màu xanh ra trời đưa từ triển bằng đi trường học lấy phiếu điểm. Chương 64. 064. Mùa hè tới rồi, nhánh cây thượng vẽ nhi hết đợt này đến đợt khác kêu to lên. Từ màu xanh ra trời đem từ triển bằng đưa đến trường học liền đi rồi, kỳ thật trường học Dục hồng ban làm xong sau, từ triển bằng liền chính mình đi học, từ màu xanh ra trời khi đó cùng Vu đại hải đều đội, không có thời gian đưa hắn, cũng may trường học cũng không phải rất xa. Giống nhau tiểu bằng hưu đi bộ, từ triển bằng cũng liền chính mình đi đường đi học. Hôm nay từ màu xanh ra trời có thời gian liền kiên quyết muốn lái xe đưa hắn tới, đem hắn buông, nói tốt trong chốc lát lại đến tiếp hắn, sau đó liền cưới xe tìm ngô khỉ lan. Học sinh tiểu học nhóm cũng đều thay ngắn tay, từ triển bằng thay từ màu xanh ra trời cấp tân mua ngắn tay ngược thêm còn yếm, cộng thêm một đôi tiểu da giày sang đan, thực tinh thần bộ dáng. Từ triển bằng từ khi ở tam tỷ gia trụ mấy ngày nay, Nhan giá trị đã phi vừa tới đi học khi đất đen đậu dạng, hiện tại toàn thân bạch bạch nột nột, lại xứng với hắn ban đầu tròn tròn khuôn mặt nhỏ, đại đại đôi mắt, thật dài lông mi, hồng hương miệng, mẫu chốt là còn thời khắc vẫn duy trì một chương nghiêm túc nghiêm túc mặt, quả thực manh đến không được. Đương nhiên, hiện tại tiểu hải tử không hiểu cái gì kêu manh. Tư trên bằng, ngươi hôm nay hảo xoáy nha. Nha. Cái gì là xoáy? Xoáy chính là hình dung nam sinh xinh đẹp ý tứ, ta mụ mụ nói cho ta, ngươi thật buồn. thiết gia kỳ Ngươi cư nhiên nói ta buồn, ta muốn cùng ngươi tuyệt giao. Tân hiệu hiến, ngươi vốn dĩ liền buồn còn không thừa nhận, tuyệt giao vừa lúc, ta không nghĩ bị ngươi mang buồn. Ô ba, ba Hai cái ngồi ở từ triển bằng bên cạnh tiểu lõ ly, một lời không hợp đánh lên. Từ triển bằng tưởng khuyên các nàng không cần đánh nhau, bất quá hai người cũng chính là nhăn bím tóc, phun nổ nước miếng, từ triển bằng liền không khuyên, phun một thân nước miếng cũng không phải đùa giỡn, quần áo mới đâu. Chỉ chốc lát sau, Chuông đi học vang lên. chủ nhiệm lớp ôm một đại chồng phiếu điểm tiến vào, gọi vào tên lấy phiếu điểm, sau đó một người lại bị một phần bài tập hè, nhất thời ban nội một mảnh ai thanh nổi lên bốn phía. Từ trên bảng, song phần trăm, chỉ có toán học ngữ văn thành tích, hơn nữa lúc này ngữ văn còn không có viết văn. Lão sư niệm ra một người tên cùng thành tích, người nọ liền tiến lên đi lấy, đương niệm đến từ triển bảng khi, đại gia theo thường lệ một trận thở nhẹ thanh, vì sao là theo thường lệ đâu? Bởi vì từ triển bảng đệ nhất danh thành tích, đã ở tới bọn họ ban không đến một tháng bắt trước trắc nghiệm khi bắt đầu, lúc ấy trực tiếp song trăm thành tích, dũng đoạt toàn ban đệ nhất. Kỳ thật muốn nói từ triển bằng thành tích cũng không nhiều sao lợi hại, bởi vì tiểu học tri thức cũng không khó học, chỉ cần không phải quá buồn hoặc là quá ham chơi hài tử, bắt được song trăm cũng không khó khăn lắm, cho nên lớp học vài cái hài tử song phần trăm, nhưng là từ triển bằng lại có thể bảo trì vài lần trắc nghiệm thành tích đều là song phần trăm, này liền khó được. Lúc ấy đại đa số người đều không quá xem thượng từ triển bằng. Trước kia là cái không gì tồn tại cảm nông thôn tiểu khoai tây, lớn lên khó coi, sau lại biến thành tính tình táo bạo, một lời không hợp đem ngồi cùng bàn hành hung một đốn nông thôn tiểu khoai tây. Bất quá sau lại hắn tới sau lần đầu tiên trắc nghiệm, phải xong phần trăm, mọi người xem hắn ánh mắt lại biến thành vẫn là có chút ưu điểm tiểu khoai tây, người hà hắn nhan giá trị cùng thành tích tề phi, liền có kia xem hắn lớn lên đẹp tiểu cô nương, để sát vào thật cẩn thận muốn hỏi hắn nói để. Lúc ấy xem ở trong mắt tiểu đầu đinh nón. Liền cảm thấy tiểu cô nương thế nào cũng phải bị trứng khóc, nhưng không tưởng từ triển bằng, dương một chương trắng nón nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, không chút cầu thả cấp tiểu cô nương nói đề, tiểu cô nương tựa hồ không nghe minh bạch, còn không chê phiền lụy nói lần thứ hai lần thứ ba, đại gia thế mới biết từ triển bằng kỳ thật người cũng không tệ lắm. Không phải một lời không hợp liền đánh người, nghĩ lại hắn kiêng ngồi cùng bàn mập mạp sắc thật là cái ngày thường thích khi dễ tiểu bằng hữu người, cho nên tiểu đầu đinh nhóm cũng đều sôi nổi có sẽ không liền hỏi từ triển bằng. rốt cuộc rất ít có nói vài biến còn không mắng ngươi bổn người những cái đó buồn học sinh có hảo lão sư từ triển bằng cũng đều không phải là thật là gì cũng không hiểu tiểu khoai tây ngày hôm sau liền cầm chút hắn tỉ kiên trì rất nhiều lần làm hắn mang điểm tâm tới trường học phân cho các bạn học ăn các bạn nhỏ là thực hảo thu mua lập tức liền kéo gần đồng học phía trước khoảng cách từ triển bằng từ ẩn hình người biến thành được hoan nên người ái tới rồi tiểu đậu đinh nhóm nhất trí khen ngợi từ màu xanh ra trời mang theo trong nhà các tiểu bảo bối đi ra ngoài một ngày Lại trở về phát hiện ngô khỉ lan vội thật nhiều, rõ ràng nàng đi ngày đó đã xử lý xong rồi cơ bản sự tình, tiêu thụ dùn công tắc cũng làm cho không sai biệt lắm, như thế nào còn sẽ này vội. Nàng xem ngô khỉ lan tựa hồ có 2 ngày không thay quần áo, sắc mặt cũng có chút tiểu tụy, vốn dĩ liền rất gầy, 2 ngày này tựa hồ càng là gầy ốm không ít, trong ánh mắt hồng tơ máu tảng cũng tảng không được. Ta nói ngươi ngày hôm qua là không ngủ sao? Như thế nào biến thành bộ dáng này, có cái gì khẩn cấp công tắc tương đối vội sao? Từ màu xanh ra trời nhận thức Nô khỉ lan tuy rằng không dài, nhưng cũng chưa thấy qua nàng cái dạng này, cùng bộ quần áo không vượt qua ngày hôm sơ đổi quá, tóc cũng luôn là một tia không loạn, một thân sạch sẽ giỏi giang. Công tác liền tính lại vội cũng cho chính mình ăn cơm cùng ngủ thời gian, là chú ý làm việc và nghỉ ngơi kết hợp cái loại này. Nô khỉ lan vẫy vẫy đầu, phun ra khẩu khí nói, không có, ta chính là hai ngày này không ngủ hảo. Từ màu xanh ra trời xoay chuyển tình châu, sẽ không theo ta huyện trưởng có quan hệ đi. Muốn nói nàng thân là nữ nhân, đối loại sự tình này còn rất mẫn cảm, cảm tình sự cũng nhất nói không rõ, có thể quay dày một người bình thường nệm bước, trừ bỏ cảm tình còn chính là cảm tình. Nô khỉ lan mặc sau một lúc lâu, không nói chuyện. Từ màu xanh ra trời xem nàng như vậy, cũng liền không hề hỏi, giúp đỡ nhìn mấy phân văn kiện, nhìn xem không gì quan trọng công tác, liền khuyên nàng trở về nghỉ ngơi. Nô khỉ lan mục mục mặc tốt áo khoác, nhưng thật ra nghe khuyên đi trở về. Nàng xem thời gian không sai biệt lắm liền đi trường học tiếp triển bằng về nhà. Buổi tối ăn cơm thời điểm, từ màu xanh ra trời nhìn mồm to lùa cơm Vu Đại Hải nói, gần nhất tần huyện trưởng có hay không đi thị sát các ngươi công trình. Vu Đại Hải gắp khối cả tím phóng trong chén, nuốt xuống trong miệng cơm nói, coi a, gần nhất hắn lao tới, cũng không biết có phải hay không khác chuyện này không đổi. Hắn làm công trình thực nghiêm túc, chưa bao giờ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, kia không phải tạp chính mình chiêu bài sự sao, hắn mới sẽ không làm. Hắn cũng biết tần huyện trưởng đây là coi trọng công trình, chính là một ngày tới cái hai ba tranh này cũng quá cần, nếu không phải hắn mỗi ngày ở công trường nhìn, đôi chính mình có cũng đủ tin tưởng, còn tưởng rằng là hắn công trình làm bất quá, huyện trưởng lúc này mới mỗi ngày tới đâu. Bất quá cũng có chỗ lợi, công nhân nhóm nhưng thật ra không có dám lười biếng, làm một cái so một cái ra sức, bất quá hiện tại công tác không hảo tìm, vốn dĩ đại gia liền rất nghiêm túc công tác, lúc này càng là hạ hoàn toàn lực, hắn đều sợ đại gia mệt muốn chết rồi. thức ăn thượng càng là tỉ mỉ món ăn mặn thêm thêm nữa ăn miệng bóng nhây đều mau nga gần nhất huyện trưởng tổng đi các ngươi kia hán chính phủ công tác không nội sao nay ta nào biết mỗi lần tới một lát liền đi không trong chốc lát lại tới không biết sao lại thế này nga không khác chỗ ngồi đi ân vu đại hải nghĩ nghĩ ai biết hai người lại tiếp theo trò chuyện khác từ màu xanh ra trời bên này giới thiệu đại tẩu đi tần minh nơi đó vốn dĩ tẩu thân cao thể kiện cũng thượng quá mấy năm tiểu học cơ bản tự đều nhận thức cũng thức số thần minh xem cũng không tệ lắm liền trực tiếp thu tới trước điểm tâm xưởng đi thủ công đãi ngộ tự nhiên cùng nơi đó công nhân giống nhau đại tẩu ngay từ đầu còn không dám tin tưởng một tháng là có thể lấy gần 200 đồng tiền làm hảo còn có tiền thưởng nàng chồng chọn mệnh chết mệnh sống một năm cũng kiếm không đến hai ngàn huống chi nhân ra còn quản ăn còn được mà đại ca bên này vu đại hải ở công trường thượng cho hắn tìm điểm khả năng cho phép tìm làm quản nhớ ghi việc đã làm gì đó sống không mệnh Nhưng thủ lao cũng không cao, cũng không có người ta nói cái gì, rốt cuộc ai đều tưởng nhiều kiếm ít tiền. Bất quá với đại quốc tuy rằng hành tẩu không tiện, nhưng ở công trường thượng cũng không nhàng rỗi, luôn là tìm điểm chính mình có khả năng sống, không cho người thêm phiền thoái, cũng có thể bang thượng điểm nội, không bao lâu liền cùng nhân viên tạm vụ nhóm đánh thành một mảnh, ở trung thập phân hảo. vu đại hải cũng liền an tâm rồi, hắn đại ca kia tính tình hắn quá hiểu biết, tam gậy gộc đánh không ra cái rắm liền sợ cho hắn thêm phiền thoái. bắt đầu khi còn chết sống không muốn tới này liên can thượng sống cũng có tinh khí thần người không bao giờ giống phía trước như vậy cảm thấy chính mình phế đi làm không được gì đại ca đại tẩu đều là cần mẫn người hai người tiểu tử thúi đều biết hảo hảo học tập về sau nhật tử khẳng định không sai được sẽ càng ngày càng tốt vu đại hải trung tâm kỳ vọng như thế từ màu xanh ra trời gật đầu tỏ vẻ tán đồng chỉ cần chịu nỗ lực nhật tử khẳng định là càng ngày càng tốt trời đãi kẻ cần cù thời gian một phút một giây quá Ngày một ngày một ngày bay nhanh qua đi, từ triển bằng nghỉ hè kết thúc, với Kiều lan tiểu bằng hữu cũng muốn thượng dục hồng ban. Mụ mụ, ta không nghĩ đi học. Với Kiều lan tuy rằng xuyên điều xinh đẹp phân váy, con từ màu xanh ra trời cho nàng chuẩn bị tiểu cặp sách, dầu cái miệng nhỏ nói. Nàng suy nghĩ chút thời gian, nhìn nàng tiểu cứu cứu cũng không ngẩng đầu lên mỗi ngày làm bài á gì đó, liền cảm thấy không thể cùng muội mội chơi trò chơi là cái thật không tốt sự tình. Đi học có cái gì không tốt? có thể có rất nhiều cùng ngươi giống nhau đại tiểu bằng hữu cùng nhau chơi nga từ màu xanh ra trời không nhớ rõ khi còn nhỏ có thích hay không đi học nhưng đa số người đều không thích xa lạ hoàn cảnh là thật sự ta chỉ nghĩ muội muội chơi với kiều lan tiểu bằng hữu tiếp tục kháng nghị thanh âm lại nhu nhu không có một chút uy lực chỉ có tiểu mỹ lan ngồi ở trên giường chụp giường phụ họa tỷ tỷ chơi nàng một tuổi nhiều này mấy tháng thức ăn lại hảo phát dục hướng bạch bạch béo đại phóng hướng phát triển cũng có thể nói tốt nhiều tự Với kiều lan tiểu bằng hưu xem mội mội tán đồng nàng, lập tức hướng tìm được rồi đồng minh, hung hăng gật đầu. Chờ ngươi mội mội lại đại điểm, cũng đến đi đi học, hơn nữa ngươi chỉ là ban ngày đi, buổi tối trở về còn có thể cùng mội mội chơi a. Từ màu xanh ra trời lại hứng hống, cuối cùng tỏ vẻ nàng kháng nghị không có hiệu quả, còn hảo tiểu cô nương cũng không có như thế nào phản kháng, chỉ là tiếp tục điểm môi. Trong chốc lát đi học bị muộn rồi, từ triền bằng cong lên cặp sách, hắn hôm nay cũng muốn báo danh đi. Vinh thăng năm hai học sinh đâu. Từ màu xanh ra trời đương nhiên không thể yên tâm một cái tiểu đậu đinh nắm một cái khác tiểu đậu đinh đi học tập, cuối cùng vẫn là đem bọn họ đưa đến trường học. Sau đó mang theo tiểu nữ nhi đi chợ rau tính toán mua chút rau thịt, buổi tối làm đốn tốt, an ủi hạ đại nữ nhi, nàng cùng mặt khác mụ mụ đánh tóm được hạ, nói tiểu hài tử bắt đầu đều không nghĩ đi học, thích đứng mấy ngày thì tốt rồi. Buổi chiều, nàng cưỡi xe đạp, đi tiếp hai đứa nhỏ, liền phát hiện nhà nàng tiểu lan tiểu bằng hữu. Như hoa khuôn mặt nhỏ treo nước mắt, vừa thấy đến nàng càng là hoa một tiếng khóc ra tới. Chương 65 065 Với kiểu lan tiểu bằng hữu là thực ngoan cái loại này tiểu hải tử, đỏ bừng khuôn mặt giống cái chín quả táo, sơ hai cái sừng dây biện, biện sao chỗ một bên cột lấy hai cái màu đỏ tiểu hồ đẹp kết, mập mạp tiểu thân mình đi đường nhảy dựng nhảy dựng đặc biệt đáng yêu. Nhậm khóa lao sư vừa thấy đến với kiểu lan tiểu bằng hữu liền thích đến không được, như vậy đáng yêu hải tử thật là người gặp người thích. Từ màu xanh ra trời cũng phi thường sẽ là người, ngày đầu tiên đi liền tặng điểm chính mình làm điểm tâm, còn dùng xinh đẹp túi giấy bao hảo, chắc cái xinh đẹp nơ còn bướm, lượng cũng không lớn, chính là cái cái túi nhỏ. Lão sư vừa thấy không phải cái gì quý trọng vật phẩm, vẫn là thơm ngào ngạt điểm tâm, nhún nhường vài cái liền thu, hai người lập tức liền kéo gần khoảng cách. Trở về thời điểm từ màu xanh ra trời còn cảm thấy nhà mình khuê nữ tuyệt đối chịu không nổi khi dễ, nhưng không nghĩ tới buổi chiều tới đón liền khóc cùng cái gì dường như... Nàng xuyên tới mấy ngày nay, nhà nàng tiểu cô nương cũng chưa đã khóc vài lần, ngày thường lộng phá tay cũng không khóc, không phải cái ai khóc hải tử. Từ màu xanh ra trời đến thời điểm trong cửa khẩu không có khuê nữ, liền trực tiếp đi phòng học, sau đó liền nhìn đến từ triển bằng vẻ mặt nghiêm túc nắm tiểu kiều lan, lấy mắt chừng mắt bên cạnh một cái tiểu mập mạp, có điểm buồn bực, lại có điểm không thể nề hà cảm giác. Bên cạnh tiểu mập mạp thật là cái mập mạp, đã béo đến cùng cái tiểu bóng cao su tựa cùng, ngũ quan tất cả đều mai một ở thịt mặt. Lúc này hắn cũng đang ở khóc, gào khóc cái loại này, vừa khóc lên giống như đôi mắt, cái mũi đều nhìn không thấy. Bất quá tiểu tử này so với hắn ra cô nương khóc còn đoan dường như. Từ màu xanh ra trời trước đem chính mình cô nương ôm trầm tới hống, cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ phải trước hết nghe láo sư nói. Nguyên lai like hôm nay khai giảng, dục hồng ban lớn nhỏ hai cái ban, mẫu giáo bé đồng học liền đều là tân nhập học học sinh. Với kiều lan bằng vào đáng yêu ngoan ngoan hình tượng thắng được không ít người hảo cảm. Các bạn nhỏ tự nhiên cũng ở bên trong, đừng tưởng rằng tiểu hài tử không có thẩm mỹ, tiểu hài tử cũng là nhan khống. Lão sư một hồi lớn nhỏ vóc bài châu ngồi, với kiều lan bị phân đến cùng một cái so nàng cao một chút, nhưng thực gầy tiểu cô nương một bàn, kia tiểu cô nương tựa hồ dinh dưỡng bất lương dường như gầy, hôn thân không có hai lượng thịt, còn vừa nói lời nói liền phải khóc, vừa khóc nước mũi liền đi xuống lưu, ngăn đều ngăn không được, có khi không khóc cũng đi xuống lưu, nhất lưu ra tới, tiểu cô nương liền dùng tay háo một mạt Sau đó mãn tay háo liền đều đúng rồi, ở mất khô khô, nị nị hồ hồ một tảng lớn. Xem bên cạnh tiểu mập mạp Nga, cũng chính là đang ở gạo khóc vị nhân huynh này, trực tiếp liền phải cùng nàng đổi vị trí. Nơi này liền phải nói hạ, phòng học bốn bài bàn ghế, dựa tường hai bên các một loạt, một bàn hai người, trung gian hai bài, hai bàn bốn người. Nói cách khác tiểu lan tuy rằng cùng gầy cô nương một bàn, mà tiểu mập mạp cùng một cái khác nam sinh một bàn, tiểu mập mạp cùng kia gầy cô nương đều là ở bên trong. Kỳ thật tiểu mập mạp cùng nhân ra thay đổi chỗ ngồi cũng là dựa gần hắn Không biết hắn là nghĩ như thế nào Kia gầy cô nương chưa nói gì Nàng tựa hồ tới cũng chưa nói nói cái gì Nhân ra muốn đổi vị cũng thay đổi Tiểu Kiều lan cổ cổ miệng Hiển nhiên có chút không quá vui Tuy rằng vừa rồi tiểu tỷ tỷ có chút dơ hề hề Nhưng là có thể sửa lại hạ Chính là cái này tiểu mập mạp liền có điểm phiền phiền, Không có việc gì luôn thích cùng nàng nói chuyện Lao sư đi học nói chuyện Lao sư tan học nói chuyện Lao sư trở về nói chuyện lao sư tránh ra nói chuyện tóm lại nói chuyện còn chưa tính không để ý tới nàng liền đoạt nàng đồ vật một hồi đoạt khối cục tẩy một hồi đoạt chi bốt trì nàng nghe lão sư nói có việc báo cáo lao sư kia tiểu mập mạp mới ngừng nghỉ sẽ sau lại lại sửa nắm nàng bím tóc nàng bím tóc là buổi sáng mụ mụ giúp nàng chát nàng đặc biệt thích chát xong sau mị không được làm kia tiểu mập mạp một chạm vào đều không xinh đẹp nàng cổ cổ miệng uy hiếp nói ngươi không cần nắm ta bím tóc nếu không ta nói cho lão sư Tiểu kiêu lan biểu đạt năng lực đã thực không tồi, đại khái là ngày thường từ màu xanh ra trời cùng các nàng nói chuyện khi đều lấy các nàng đương đại nhân xem, cũng thích cùng các nàng giao lưu. Tóm lại tiểu cô nương nói ra lời này khi, tiểu mập mạp lại ngừng nghỉ một lát. Giữa trưa đều là mang theo cơm trưa, trong trường học có chuyên môn nhiệt cơm địa phương, tuy rằng có rời nhà gần có thể về nhà, nhưng là đa số hải tử đều lựa chọn lưu tại trường học ăn cơm trưa, bởi vì nghỉ trưa hiện tại vẫn là một giờ, mùa hè nghỉ trưa sẽ kéo dài. nhưng là hiện tại còn không có sửa từ màu xanh ra trời cấp hai đứa nhỏ một người làm cái tiểu hộp cơm có cơm có đồ ăn có rau có thịt dinh dưỡng phong phú hơn nữa làm phi thường có bán tướng bóng loáng lát thịt xanh mượt rau dưa lại xứng với vàng nóng ánh thủy nấu bắp viên phấn nộn tôm bắp vỏ quả thực là siêu cấp xa hoa cơm trưa đây chính là phí từ màu xanh ra trời không ít tâm tư vì chính là làm hài tử có thể dinh dưỡng cân đối tiểu cô nương này hộp cơm vừa mở ra liền thắng tới quanh thân vô số đạo ánh mắt bắn phá Có tiểu hài tử có lẽ nhìn xem liền quay đầu lại đi ăn chính mình đi, nhưng có tiểu hài tử lại là sẽ đem cái muỗng dôi hướng người hộp cơm. Tỷ như bên cạnh tiểu mập mạp hắn nhìn nhìn chính mình hộp cơm tiểu màn thầu cùng nấu trứng gà, bình thường cảm thấy ăn rất ngon đồ vật, hôm nay nhìn nhà người khác lại một chút cũng không muốn ăn, vì thế hắn tiếp đón cũng chưa đánh liền vèo một chút, nhìn chuẩn tôm bắp vỏ, múc đi. Tiểu kiêu lan đang ở cùng hộp cơm bên trong bắp viên phân đấu, này đó thả đường, ngọt hồ hồ đặc biệt ăn ngon Cho nên đương tiểu mập mạp múc đi cái đại tôn bắp vỏ, nàng sửng sốt vài giây mới phản ứng lại đây. Lăng xong lúc sau, nàng phản ứng đầu tiên là bảo vệ chính mình hộp cơm, sau đó sau lưng thân đi, chính là lúc này lại nghĩ tới mụ mụ hảo vẽ đúc giống cùng nàng nói qua, không cần keo kiệt, có ăn ngon có thể cùng các bạn nhỏ chia sẻ. Nàng vừa định quay người lại nói có thể cho ngươi ăn một chút, bởi vì ta cũng thực thích ăn, chính là mới vừa xoay người, kia tiểu mập mạp đối với nàng viên hồ hồ khuôn mặt nhỏ một ngụm đi xuống. ngươi không cho ta ăn ta liền cắn ngươi tiểu mập mạp cắn xong sau đắc ý nói cùng với nói là cắn còn không nói là nhổ nước miếng bởi vì tiểu mập mạp cắn xong sau trừ bỏ hai bài nhợt nhạt tuyến ngân ngoại chính là vẻ mặt nước miếng tiểu cô nương lập tức liền không làm nàng oa một tiếng liền khóc ra tới tiểu mập mạp chớp chớp mắt sửng sốt hắn liền nhẹ nhàng cắn một ngụm như thế nào liền khóc sau lại lao sư tới hống hống tiểu cô nương tiểu mập mạp đã bị lệnh cưỡng chế trở lại chính mình chỗ ngồi Tiểu cô nương lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng dừng lại khóc, ăn cơm, nhưng một cái buổi chiều cũng chưa tính đánh màu, thẳng đến tan học tiểu cứu cứu từ triển bằng tới tìm nàng cùng nhau tan học. Nàng nhìn đến quen thuộc người, phảng phất chính mình phía trước bị đại bị khuất, lập tức lại khóc lên, từ triển bằng tuy rằng ngày thường diện than dường như vẻ mặt nghiêm túc dạng, nhưng là thật tới rồi quan tâm tiểu chất nữ này, biểu tình liền lập tức sinh động lên, nếu từ màu xanh ra trời lúc ấy ở, nói vậy nhất định phải chụp chương con dấu lục hạ này một bộ, Nga. hiện tại không di động. Trở lại chuyện chính, Từ Triển Bằng lập tức liền hỏi, làm sao vậy, ai khi dễ ngươi. Tiểu Lan Tiểu Bằng hưu hung hăng gật gật đầu, sau đó ngón tay đang ở trên châu ngồi vùi đầu giả chết Tiểu Mập Mạp. Tiểu Mập Mạp cũng cảm thấy rất ủi khuất, hắn căn bản là không dùng sức, ai làm nàng không để ý tới hắn tới, hắn nhẹ nhàng cắn một ngụm, như thế nào liền khóc cái không để yên đâu. Từ Triển Bằng biết được, mới vừa chỉ là trừng mắt nhìn Tiểu Mập Mạp liếc mắt một cái, Tiểu Mập Mạp bên này cũng Cho rằng chính mình muốn bị đánh, cọ thoát lên, đang muốn chạy trốn, chính mình mãi mãi tới.